nhắc tới ma cơ tô linh tiểu trên người phát ra hơi thở chợt phát ra thịnh trưởng lao ở hơi thở áp bách hạ thiếu chút nữa liền quỳ trên mặt đất tô linh tiểu chậm rãi đứng lên ánh mắt âm trầm đáng sợ vậy ngươi có hay không tính đến kia nam tử là người của ta kia hải tử là ta hải tử thịnh trưởng lao ngốc nhìn tô linh tiểu một hồi lâu mới bùn quỳ trên mặt đất trong lòng quả thực là vạn niệm câu hôi tuyệt vọng cái kia hắn sở cười nhạo nam tử là ma tôn đại tha phu lang ma chi tử là ma tôn đại tha hải tử kia hắn chẳng phải là ở đem chính hắn mệnh một cái kính liều mạng mà hướng ma tôn đại nhân trên tay đưa nghe nhân tộc đào ba thước đất muốn tìm ra có mang ma chi tử cái kia nam tử một khi phát hiện có nam tử mang thai liền sẽ giết chết bất luận tội kia ma tôn đại nhân phu lang tình cảnh chẳng phải là rất nguy hiểm hơn nữa càng muốn mệnh chính là vừa rồi hắn cười lớn tiếng như vậy thịnh trưởng lão ảo não không thôi hắn không thể cắn đứt chính mình đầu lưỡi hắn tấn chọn toay mạng ta tưởng thịnh trưởng lão cũng là vô tâm thấy tô linh tiểu tức giận, mặc giang nhuận đi theo đứng lên, cũng nắm nàng mũi tên an ủi nói, có đại sư huynh cùng tứ sư huynh chiếu cố nhị sư huynh, nhị sư huynh cùng hài tử nhất định sẽ bình yên vô sự. đúng đúng đúng, ta phải biết rằng. câm miệng. tô linh tiểu lạnh giọng mở miệng, thịnh trưởng lão vội vàng nhắm lại miệng. cảm nhận được trên vai tay lực lượng, tô linh tiểu dần dần bình ổn xuống dưới, nhưng nàng trước sau là không yên tâm liền đối mặc thành điển cùng mặc giang nhụy nói, chúng ta chuẩn bị sẵn sàng sớm chút trở về. Mạc Thanh Điền cùng Mạc Giang nhuận gật đầu, thịnh trưởng lão cũng đi theo gật đầu, bất quá Tô Linh tiểu nhìn sau, liền trực tiếp phạt hắn ăn nàng cất giấu lấy tới nghiên cứu phúc tử quả. Chương 634. Hết thể chuẩn bị thỏa đáng lúc sau, nương ma giới phong ấn cái khe, Tô Linh tiểu cùng Mạc Thanh Điền, Mạc Giang nhuận trở lại mảnh sơ bọn họ dùng để tiến vào ma giới nhập khẩu. Phất tay ném ra công kích bọn họ ma khí đoàn, Tô Linh tiểu lúc này mới thấy rõ chung quanh một mảnh hỗn độn, những cái đó thủ vệ ở bốn phía binh lính đã thành thi thể. Giá thú cùng quạ đen chỉnh gặm thực bọn họ thi thể, có chút thi thể liền hài cốt đều là hy toái. Tô Linh Tiểu không cấm nhăn lại mày tâm, ma tộc còn không có đại quân đánh úp lại, nơi này đều đã thành này phiên cảnh tượng, mà hết thể này cách bọn họ tiến vào ma giới bất quá bao lâu gian mà thôi. Tô Linh Tiểu nhắm mắt lại cảm ứng bốn phía, ma khí tuy rằng so với phía trước càng nồng đậm, nhưng cũng còn không đến mức thi hài khắp nơi nông nỗi, cho nên nàng suy đoán rất có thể không phải ma khí việc làm, càng như là người nhiều vì nhìn đến dự đoán còn muốn không xong cảnh tượng, tô linh tiểu trong lòng càng thêm bất an lên, vừa định cùng mặc thành điển cùng mặc giang nhuận bọn họ đến chạy nhanh chạy về trên đảo, liền nhìn đến mặc thành điển cùng mặc giang nhuận đều nhíu lại giữa mày, một loại dự cảm bất hảo đột nhiên sinh ra, bọn họ 5 người chi gian vốn là có cảm ứng ràng buộc, ở trở lại nơi này sau, mặc thành điển cùng mặc giang nhuận liền đồng thời sinh ra không tốt dự phúc, trái tim lụi buồn một chút, tô linh tiểu một lòng không ngừng đi xuống trầm, hai người bọn họ đều cái này biểu tình. Chỉ có thể minh nàng cảm giác là đúng. Có phải hay không cảm ứng cái gì? Sợ một suốt ruột liền trước tự loạn đầu trận tuyến, Mạc Giang nhuận liền an ủi nói, Tiểu Kiều ngươi đừng hội, chúng ta về trước trên đảo nhìn xem. Tô Linh Kiều ân một tiếng, vừa muốn rời đi trong lòng Mạc Danh đau đớn. Đây là đến từ hôn khế, nàng cùng bọn họ chi gian vẫn là linh hồn hôn khế, chỉ cần có một phương xảy ra chuyện, một bên khác liền có cảm ứng. Nàng này trong lòng càng ngày càng cường liệt đau, càng như là đến từ linh hồn. Tô Linh Tiểu nháy mắt liền khẳng định mà khúc trực bọn họ đã xảy ra chuyện. Tưởng tượng đến bọn họ xảy ra chuyện, Tô Linh Tiểu cơ hồ khống chế không được trên người bắt đầu bạo tẩu ma khí cùng sát khí. Bọn họ đã xảy ra chuyện. Tô Linh Tiểu thập phần khẳng định mà mở miệng. Mặc Giang nhuận cùng Mặc Thành Điền sắc mặt càng khó nhìn chút. Xem ra bọn họ dự cảm cũng là thật sự, nhưng càng làm cho bọn họ lo lắng chính là nàng trạng thái. Nàng lúc này bộ dáng tùy thời sẽ khống chế không được giống nhau. Tiêu Kiêu, ngươi trước khống chế không cần bại lộ. Sau đó chúng ta nghĩ cách đem Đại sư Minh bọn họ cứu ra, ít nhất từ trước mắt cảm ứng tới xem, Đại sư Minh bọn họ còn sống. Bọn họ 5 người cùng một nhịp thở, nhất tổn câu tổn, bọn họ hiện tại trên người không có bất luận cái gì khác thường, cũng liền minh tình huống còn chưa tới hoàn toàn vô pháp vãn hồi nông nỗi. Tô Linh tiểu cắn chặt khớp hàm, mạnh mẽ đem chính mình nôn nóng cùng lửa giận áp chế đi xuống. Ở thổi một chút huyết sáo sau, Tô Linh tiểu đem mặc viêm nam liệt hỏa điểu triệu hoán ra tới, hồng, mang chúng ta đi tìm viêm nam bọn họ Liệt hỏa điểu là mặc viêm nam linh thú, linh thú đối chủ tha cảm ứng nhất nhanh nhẹ, nàng vô pháp cảm ứng được hắn nơi chuẩn xác vị trí, nhưng là liệt hỏa điểu có thể. Ở tô linh tiểu bọn họ đi lên sau, liệt hỏa điểu ngưỡng hót vang một tiếng, liền chấn triển cánh triều đế đô phương hướng bay đi. Đứng ở liệt hỏa điểu phía trên quan sát đại địa, khói bốc lên tứ phương, nơi nơi là đánh nhau người, nơi nơi là thi thể, nơi nơi là không nhà để về người. Chiến tranh vẫn luôn đều có, không chỉ là cùng ma tộc chi gian chiến tranh. Mạc Giang nhuận đứng ở Tô Linh Tiểu bên người thanh âm mát lạnh mà mở miệng. Hắn là ở một cái người đứng xem góc độ ở trình bày, không có đồng tình thương hại, chỉ là trình bày một cái thực thường thấy sự thật. Tô Linh Tiểu rũ mắt mắt lạnh nhìn phía dưới hết thảy, nhân tộc chính mình chi gian phân tranh chưa bao giờ có ngừng lại quá, bởi vì tha dục vọng là vĩnh vô ngăn tẫn, ở vượt qua một ngọn núi lúc sau sẽ chờ mong vượt qua một khắc toàn núi cao, được đến càng nhiều chính mình muốn đổ vật Sấn loạn khởi nghĩa, khắp nơi tranh đấu hiện tại loạn cục đối nào đó ra tâm bừng bừng người tới là một cái cơ hội ở ma tộc đã đến trước liền trước cắt theo một phương chiếm địa vị vương mà hết thể này hoàn toàn vô pháp làm tô linh tiểu ánh mắt có bất luận cái gì một tia dao động nàng trong lòng tưởng chỉ có cần thiết kịp thời đổi tới mặc cho ai dám thương tổn bọn họ vô luận trả giá cái dạng gì đại giới nàng đều sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một người liệt hỏa điểu phi hành tốc độ thực mau ở mặt trời lặn phía trước bọn họ liền tới đến lân đô thành bởi vì thời cuộc dung chuyển Đế đô thành tụ tập đông đảo nhân tộc cao thủ thủ vệ. Vì không làm cho chú ý, hành sự phương tiện, bọn họ liền lựa chọn ẩn tích, thay hình đổi dạng trà trộn vào Đế đô thành. Đế đô thành mà Châu đều bày ra kết giới, chỉ cần có người xông vào, liền sẽ lập tức sẽ có động tĩnh. Vương tỉnh thủ vệ ở Đế đô thành cường giả, nhân tộc tuổi trẻ một chút trở thành cường giả càng ngày càng ít, cũng không đáng sợ hãi, nhưng dọc theo đường đi lại đây, bọn họ nghe được, nguyên ẩn cư ở núi rừng bên trong cường giả, đã có không ít đã rời núi. Đi đến đế đô giới thành, thủ vệ ngăn cản Tô Linh tiểu sở khống chế xe ngựa. Các ngươi là người nào, tới đế đô thành làm cái gì? Thủ vệ cảnh giác ánh mắt từ Tô Linh tiểu trên người rơi xuống nàng phía sau trong xe ngựa, trong xe ngựa lại là người nào? Chúng ta là từ Nghi Thành tới, trong xe ngựa là nhà của chúng ta hai vị công tử. Nghi Thành bị khởi nghĩa quân công hãm, nhà của chúng ta công tử chỉ có thể tới đến cậy nhờ hộ vệ quân thủ lĩnh Thiệu Phượng Đình Thiệu Thống Lĩnh. Thiệu Thống Lĩnh Thủ vệ vừa nghe là tới tìm Thi Thái độ rõ ràng hảo rất nhiều, các ngươi công tử cùng tiểu thống lĩnh là cái gì quan hệ? Liên kém chính thức hành lễ quá môn, thu thiệu phượng đỉnh vì đồ đệ. Tô Linh tiểu hướng tới thủ vệ không rõ tâm ý mà cười, ở vừa khéo biết được thiệu phượng đỉnh là hộ vệ quân thủ lĩnh lúc sau, bọn họ chỉ có thể đánh cuộc một eo, đánh cuộc cái này lúc ấy sư phụ trưởng sư phụ đoản yêu nàng đồ đệ, có phải hay không còn có thể nhận nàng? Thủ vệ nhóm hai mặt nhìn nhau, nghĩ thầm thiệu thống lĩnh thật đúng là diễm, phúc không cạn trong nhà đã có sáu cái phù quân, lại tới nữa hai cái, hơn nữa tiểu thống lĩnh trong nhà kia sáu cái phù quân lợi hại, lại tới hai cái cũng không biết tiểu thống lĩnh trong phủ có thể hay không gả bay chó sủa. kia còn thỉnh nhị vị công tử xuống xe chờ, ta liền phái người đem tiểu thống lĩnh mời đi theo. thủ vệ phân phó đi xuống lúc sau, liền đối xe ngựa làm thỉnh thủ thế. tô linh tiểu khẽ gật đầu, vén rèm lên đem mặc thành điền cùng mặc giang nhuận thỉnh ra tới. mà thủ vệ ở nhìn đến mặc thành điền cùng mặc giang nhuận mặt sau, tâm thần không khỏi rung động hai vị này công tử dung mạo xuất chúng, cùng thiệu thống lĩnh kia vốn có sáu vị phu quân chỉ có hơn chứ không kém, vừa thấy chính là bất đồng công tử. Mặc Thanh Điền cùng Mặc Giang nhuận dung mạo kỳ thật đã làm che lấp, nhưng là để ngừa thiệu phượng đình nhận không ra, liền không có hoàn toàn che lấp. Thủ vệ thẳng lăng lăng nhìn bọn họ, giả trang thành sắc tô Linh Tiểu không vui mà túc khẩn giữa mày. Nhưng tô Linh Tiểu vẫn là nhìn xuống, ở thỉnh Mặc Thanh Điền cùng Mặc Giang nhuận xuống xe ngựa sau, liền đổ bọn họ phía sau. Nếu không phải vì giấu người thay mắt. Nàng không ngại nói cho cái này thủ vệ đôi mắt hẳn là đặt ở nơi nào. Tuy rằng tô linh tiểu ánh mắt bị mặc thành điền cùng mặc giang nhuận phía sau lưng che đậy, nhưng bọn hắn vẫn là cảm thấy nàng ánh mắt, hơn nữa lúc này, nàng ở bọn họ sau lưng nhẹ nhàng chọc một chút, cũng tâm nhắc nhở nói, công tử, ra cửa bên ngoài vẫn là chú ý một chút, miễn cho bị một ít ổi. Tòa đô đệ cấp chiếm tiện nghi. Ngay vậy, thủ vệ sắc mặt cứng đờ, vừa định chừng tô linh tiểu chất vấn nàng ở ai. Liền nhìn đến mặc thành điển cùng mặc giang nhuận khỏe môi đồng thời hiện lên tươi cười. Một cái hóa mộc vì du lâm, một cái hóa băng vì nhu thủy, đều là tuấn mỹ vô chủ, lệnh người vô pháp rời đi tầm mắt. Thủ vệ vừa thấy liền xem nốc, thế cho nên đã quên vừa rồi chính mình tưởng cái gì tới. Hơn nữa xem nốc không chỉ có là như vậy một cái thủ vệ, mặt khác mấy cái cũng là xem thẳng mắt, liền kém không có chảy nước miếng. Chúng ta liền ở chỗ này chờ. Tô Linh Tiểu không thể nhịn được nữa, ở mị một chút đôi mắt sau. Đi đến mặc thành điển cùng mặc giang nhuận trước người, sau đó đôi tay chống nạnh thập phần hộ chủ mà quát lớn nói, các ngươi một đám thấy thế nào cái không để yên, trong mắt đều phải rất ra tới, sẽ không sợ thiệu thống linh chờ lát nữa lại đây nhìn đến các ngươi như vậy bỏ rơi nhiệm vụ. Khu, khu thủ vệ xấu hổ mà ho khan hai tiếng, sau đó đối hộ chủ tư tô linh tiểu nói, này không phải bởi vì hai vị công tử thật sự quá. Nhà của chúng ta công tử lớn lên hảo, không cần ngươi tới nhắc nhở. Ngươi chỉ cần quản hảo đôi mắt của ngươi liền giáo Tô Linh tiểu không khách khí mà đánh gậy thủ vệ nói, như giống nhau cậy thế khinh tha tư giống nhau cáo mượn oai hùn mệnh lệnh nói, còn không mau trước tìm một chỗ. Thủ vệ ở nhìn thấy Mạc Thành Điền cùng Mạc Giang nhuận sau, trong lòng đã không có hoài nghi, Thiệu Phượng Đình người nảng tự nhiên không dám đắc tội, cho nên ở đối mặt cậy thế khinh tha Tô Linh tiểu, cũng chỉ có thể nén giận. Ở phía trước dẫn đường đưa bọn họ đưa đến cách đó không xa chậm dịch. Không bao lâu Thiệu Phượng Đình liền phong trần mệt mỏi tới còn tưởng rằng là nàng phu quân sẽ ra chuyện, đột nhiên mở cửa liền xông vào. Như thế nào chạy ngoài thành đi, ta không phải sao, hiện tại nơi nơi là nguy hiểm. Thiệu Phượng Đình một bên một bên vào cửa, nhưng mà đương nhìn đến bên trong không phải nàng phu quân khi, Thiệu Phượng Đình trước tiên nhìn nhìn bốn phía đích sắc không có nàng phu quân. Các ngươi là ai, ta phu quân đâu. Thiệu Phượng Đình lập tức khẩn trưng lên, dương cung bạt kiếm đến liền phải động thủ, lại bởi vì mặc thành điển cùng mặc giang nhuận thoạt nhìn quen mắt, Thiệu Phượng Đình không có lộ ra. Lúc này Tô Linh tiểu mới từ mặc thành điền phía sau chậm rãi đi ra, mỉm cười nhìn Thiệu Phượng Đình, nhận không ra chúng ta sao. Thiệu! Thiệu! Không ai như vậy kêu nàng, chứ bỏ. Thiệu Phượng Đình nháy mắt mở to hai mắt, thu hồi tới chiêu thức, nhìn dáng người tiểu Thí tư kinh hỉ nói, sư phụ, là ngày sao? Tô Linh tiểu gật đầu một cái, đối với Thiệu Phượng Đình ở ngay lúc này còn cùng qua đi giống nhau, đảo vẫn là có chút ngoài ý muốn chi hỉ, rốt cuộc Thiệu Phượng Đình cũng là nhìn đến nàng ma hóa người hiện tại nhân tộc lại như chấn kinh chi điểu giống nhau kiêng kỵ chứ ma tộc. Ở Tô Linh Tiểu sau khi gật đầu, Thiệu Phượng Đình tiến lên ôm chặt Tô Linh Tiểu, sư phụ, ngài hảo, lúc ấy đều làm ta sợ muốn chết. Tô Linh Tiểu ma hóa bộ dáng Thiệu Phượng Đình ký ức hãy còn mới mẻ, nhớ tới liền hãi hùng khiết vĩa. Thiệu Phượng Đình cường kiện cao lớn, Tô Linh Tiểu bị nàng như vậy dùng sức một ôm, giống như là hài giống nhau ôm ở trong lòng ngực, thiếu chút nữa hít thở không thông, nhưng lại không hảo phát tác Rốt cuộc Thiệu Phượng Đình là bởi vì nhìn đến nàng kích động mới như vậy. Có thể, Tô Linh Tiểu vô vô Thiệu Phượng Đình cường tráng cánh tay, ý bảo nàng buông tay. Chờ Thiệu Phượng Đình buông tay, Tô Linh Tiểu mới có thể thở dốc, cũng mới nhìn đến Thiệu Phượng Đình hốc mắt hồng hồng, giống cái đại hài tử giống nhau đáng thương vô cùng mà nhìn nàng. Thật sự, ta cho rằng rốt cuộc nhìn thấy không đến ngài, lúc này ngài nhất định phải thu ta vì đồ đệ, thiếu chút nữa không đem ta hù chết. Tô Linh Tiểu gợi lên khuệ môi, ánh mắt nhu hòa xuống dưới. Hảo, chờ sự tình kết thúc khiến cho người quá môn. Thiệu Phượng Đình mừng rỡ như điên, nhưng ngay sau đó tưởng tượng như thế nào là quá môn. Bất quá bởi vì thời gian khăn trương, Tô Linh Tiểu không chờ Thiệu Phượng Đình hỏi, liền hỏi trước Thiệu Phượng Đình tình huống, cũng mới biết được Thiệu Phượng Đình là theo nàng mẫu thân tới đế Đô Thành, lấy nàng mẫu thân danh vọng, thêm chi nàng tự thân tu vi được đến không đột phá, hơn nữa trong nhà nàng mấy cái có mưu lược phu quân phụ trợ, liền ngồi lên hiện tại hộ vệ quân thống lĩnh vị trí, còn ngồi đến rất ổn cũng thành lập chính mình uy tín. Ở hiểu biết Thiệu Phượng Đình tình hôm sau, Tô Linh Tiểu liền đơn giản cùng Thiệu Phượng Đình nàng trước mắt tình huống, trên người nàng ma khí được đến khống chế, nàng tới nơi này mục đích, cũng không có giữ lại mà nói cho Thiệu Phượng Đình, duy nhất không nói cho Thiệu Phượng Đình chính là nàng là ma tôn bản nhân. Thiệu Phượng Đình đương trường lại mở to hai mắt nhìn, sửng sốt một hồi lâu mới có chút chất pháp vô pháp phản ứng lại đây mà mở miệng hỏi, nguyên lai kia bị chảo có mang ma chi tử nam tử, thật là nhị sư lang. Tô Linh Tiều ở gật đầu một cái sau tiếp tục hỏi, ngươi biết bọn họ như thế nào bị chảo sao? Hình như là Ninh Vương Điện hạ tự mình trộm tới, là phải chờ tới 15 tháng 8 lấy ma chi tử hiến tế. Đến nơi đây Thiệu Phượng Đình không có tiếp tục đi xuống, bởi vì lúc này Tô Linh Tiều sắc mặt rất kém cỏi, quanh thân hơi thở tựa hồ tùy thời bạo tẩu. Đối cường giả hơi thở nguy hiểm, Thiệu Phượng Đình ở cảm giác được lúc sau, thiếu chút nữa chưa cho quỳ xuống tới, vì thế liền cầu cứu mà nhìn về phía mặt thành điển cùng mặt giang luận, tam Sư Lang, năm Sư Lang, hiện tại nên làm cái gì bây giờ, sư phụ nàng. Mạc Giang nhuận cho Thiệu Phượng Đình một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt, sau đó lôi kéo Tô Linh Tiểu cánh tay, đem nàng kéo đến chính mình trong lòng ngực. Có thể cảm giác được trong lòng ngực tha thân thể căng chặt, Mạc Giang nhuận túi đầu, cảm giác ở Tô Linh Tiểu trên đỉnh đầu, Nhu Hạ Thanh lánh giọng nói an ủi nói, sẽ không lại phát sinh như vậy sự tình, chúng ta nhất định có thể cứu ra nhị sư huynh cùng hài tử. Tô Linh Tiểu đau kịch liệt nhắm mắt lại có mặc giang nhuận hơi thở vây quanh, nàng tâm cảnh mới sơ qua bình tĩnh chút. Lúc này nàng liền cảm giác bước vào luân hồi, sở tránh đi sự tình, phản phất lấy một loại khác tình thế ở dựa theo đời trước quỹ đạo tiếp tục phát triển, đời trước nàng tận mắt nhìn thấy ca ca cùng hài tử chết thảm, mà hiện tại đem thượng hiến tế đài là mặc viêm nam, hài tử là nàng hài tử. Vô hình bên trong phản phất có một bàn tay hung hăng bóp nàng yết hầu, bước bách làm nàng căm hận, làm nàng điên cuồng. Mặc giang nhuận thích chấn an hơi thở. Tô Linh Tiểu ở mấy cái hít sâu lúc sau mới dần dần bình ổn xuống dưới, nước mắt đối mặc Giang nhuận yên tâm mà cười một chút sau, liền rời đi hắn ôm ốc, thanh âm trầm thấp lạnh băng mà chậm rãi mở miệng, ly 15 tháng 8 còn có tam, cũng chính là chúng ta còn có tam. Chỉ có tam, làm sao bây giờ? Thiệu Phượng Đình bắt đầu sốt ruột hoàng hốt, hoàng cung nội viện mới là nhất thủ vệ nghiêm ngặt, đế đô thành mạnh nhất cường giả đều hội tụ ở nơi nào, chờ chính là 15 tháng 8 kia, phải dùng ma chi tử tế. Cho nên... Lúc này là không ai có thể đi vào, càng có chỉ là đem người cứu ra toàn thân mà lui. Mà không còn nữa vừa rồi nôn nóng, Tô Linh Tiểu gợi lên khỏe môi lanh trầm mở miệng, làm kỳ ẩn linh sống lâu ba chân đủ rồi. Hắn sống lâu một, nàng đều ngại nhiều. Chương 635 Sư phụ, ngài chính là Ninh Vương Sao. Cảm thấy kỳ ẩn ninh tên này giống như nghe qua, thiệu phượng đình nghĩ nghĩ lúc sau bừng tỉnh đại ngộ, chính là lúc ấy cùng sư phụ ngài một đạo ốm yếu công tử. Lúc ấy nàng liền không thế nào thích cái kia công tử. Nếu không phải, nhớ tới kỷ ẩn linh từng đưa nàng một viên hy hữu nhân sâm, thiệu phượng đình lập tức trột dạng. Thiệu phượng đình biết vậy chẳng làm, sớm biết rằng cái gì đều không thu, không nghĩ tới lúc ấy kỷ ẩn linh thoạt nhìn như vậy ôm yếu vô hại, sau lưng lại lợi hại như vậy. Đó là, sư phụ, ta không biết kỷ ẩn ninh là cái dạng này người, phải biết rằng ta chết cũng sẽ không thu đồ vật của hắn. Thiệu phượng đình trột dạng mà rũ xuống đầu, đôi tay tắc không chỗ sắp đặt thang ngón tay. Tô Linh tiểu không có mở miệng lời nói. Mà là đưa cho Thiệu Phượng Đình mấy cái bình xứ, bình xứ bên trong có đan dược. Ta nhớ rõ ngươi có cái phu quân thân thể không tốt, này đó đan dược đúng hạn dùng là có thể trị tận gốc. Thật vậy chăng? Thiệu Phượng Đình vừa mừng vừa sợ, suy bình xứ liền kém nhào lên tới lại lần nữa ôm lấy Tô Linh Tiểu, bất quá lần này bị ngăn cản, bị Thiệu Phượng Đình buồn ở trong ngực, một lần là đủ rồi. Tô Linh Tiểu nhẹ nhàng gợi lên khoẻ môi, đối chính mình luyện đan thuật, nàng vẫn là rất có tin tưởng lại nghĩ đến nàng trong lòng xem như nhận lấy Thiệu Phượng Đình, liền lại tặng Thiệu Phượng Đình mấy viên trợ nàng tăng lên tu vi đan dược vì lễ gặp mặt. Sư phụ ngài thật tốt, này đó đan dược ngài nơi nào tới? Chính mình luyện. Sư phụ ngài thật là lợi hại, ngài nhanh như vậy có thể luyện đan. Thiệu Phượng Đình vì Tô Linh tiểu cao hứng, cho rằng nàng tu vi tăng lên có thể chính mình luyện đan, lòng tràn đầy niềm vui đến đem chú ý đặt ở Tô Linh tiểu trên người, lại không có chú ý tới đan dược là vạn kim đều cầu không đến, cao phẩm giai cực phẩm đang ăn lực. Dù sao chỉ cần sư phụ cấp, vô dụng cũng không quan trọng, chính là độc dược hắn đều ăn. Tô Linh Kiều nhìn Thiệu Phượng Đình vui mừng mà cũng không thèm nhìn tới đan dược mà thu, trong mắt không khỏi có ý cười. Ở Thiệu Phượng Đình đem đan dược đều thu hồi tới sau, Tô Linh Kiều nhắc nhở một câu, cũng đủ ngươi cùng ngươi sáu vị phu quân dùng, chính ngươi không cần luyến tiếc ăn. Sư phụ đem phu quân nhóm cũng suy xét đi vào. Thiệu Phượng Đình trong lòng càng vì cảm động, nàng phu quân nhóm ở nàng trong mắt là tốt nhất nam tử. Nề hà mẫu thân bọn họ không coi trọng, chỉ có sư phụ nhớ thương tán thành, đối nàng phu quân hảo, so đối nàng hảo muốn làm nàng cảm động vô số lần, cho dù lúc này mới đan dược chỉ là sư phụ mới bắt đầu luyện chế, hiệu dụng không phải rất lớn, nhưng là nàng có sư phụ tâm ý là đủ rồi. Sư phụ. Thấy Thiệu Phượng Đình đôi mắt phóng quang, một bộ lại muốn nhào lên tới bộ dáng, Tô Linh tiểu lập tức đánh gây Thiệu Phượng Đình cảm xúc gấp gủ, ta còn có một việc yêu cầu người giúp ta đi làm. Thiệu Phượng Đình vừa nghe tới chính sự Lập tức liền nghiêm túc lên Sư phụ ngài cứ việc phân phó Có thể làm ta nhất định làm được Không thể làm ta lên núi đao xuống biển lửa Chính là không muốn sống Chỉ là làm người giúp ta tìm hai người Nga Thiệu Phượng Đình sửng sốt một chút Lúc này mới dừng lại rong rạc hùng hồn Ngược lại có chút mất mắt hỏi Sư phụ ngài làm ta tìm người Có phải hay không quá lớn tài dùng linh Nàng đại đao đều chuẩn bị tốt Kết quả liền cho nàng như vậy điểm sự đi làm Nhìn cao gầy Thiệu Phượng Đình vẻ mặt thất bại Tô Linh tiểu khỏe môi bị thói quen tính có ý cười. Đây là nàng Thích Thiệu Phượng Đình địa phương. Mau chóng giúp ta hỏi thăm Mạnh Ngân Quân cùng Tô Thần Dạ rơi xuống. Thiệu Phượng Đình vừa nghe Tô Linh tiểu muốn hỏi thăm người, liền vẻ mặt kinh ngạc mà mở miệng, "Sư phụ, ngài hỏi thăm bọn họ làm cái gì?" Tô Linh tiểu nhăn lại mày tâm, Thiệu Phượng Đình cũng không nhận thức bọn họ, lại vừa nghe đến tên của bọn họ, liền lộ ra như vậy phản ứng, cũng chỉ có thể Minh Mạnh Ngân Quân cùng Tô Thần Dạ đã xảy ra chuyện rồi. Bọn họ làm sao vậy? Mặc thanh điền nắm lấy Tô Linh tiểu đầu vai, hỏi xong lúc sau an ủi mà nhìn nàng, bọn họ sẽ không có việc gì. Tô Linh tiểu chậm rãi nắm chặt nắm tay, ánh mắt trở nên sắc bén đông chậm. Kỳ ẩn ninh thật sự quá hiểu biết nàng, biết nàng nhược điểm ở nơi nào, hắn sẽ đối bên người nàng người xuống tay, điểm này nàng sớm nên nghĩ đến. Sư phụ ngài đừng có gấp, chính là trước đó không lâu bệ hạ đột nhiên hạ lệnh chóc nã Tô thần dạng, người cũng bắt được, nhưng là đang áp tải trên đường bị mạnh ngân quân cướp. Bọn họ hiện tại là triều đỉnh tội phạm bị truy nã số 1, bọn họ là sư phụ quen biết sao. Nghe được mạnh ngân quân cứu tô thần dạ, bọn họ còn đang đào vòng, tô linh tiểu mới hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mạnh ngân quân nhân mạch quảng, nghĩ đến là được đến cái gì tin tức, lúc này mới đem tô thần dạ cứu xuống dưới, nếu không kỳ ẩn linh trên tay sẽ thêm một cái lợi thế. Chính là bệ hạ đem đế đô thành phiên cái đế triều đều không có đưa bọn họ tìm ra, chúng ta có thể tìm được sao. Thiệu phượng đỉnh khó khăn. Tô Linh Tiểu không để bụng câu một chút khỏe môi, làm thiệu phượng đỉnh tới gần sau, nói cho nàng liên lạc đánh dấu. Hiện tại ở cái này đế đô trong thành, dùng linh thuật liên hệ tùy thời đều sẽ bị phát hiện, mà nàng sở nói cho thiệu phượng đỉnh liên lạc phương thức là nàng cùng tô thần dạ ước định, hắn chỉ cần nhìn đến liền biết nàng ở tìm hắn, cũng nhất định sẽ tìm được nơi này tới. Hảo! Thiệu phượng đỉnh minh bạch sau, liền lập tức ra cửa xuống tay đi làm. Ở nơi tối tâm lưu lại đánh dấu thẳng đến đêm khuya Thiệu Phượng Đình mới trở lại chính mình trong phủ. Buồn không nghĩ quay dày đến phu của nhóm, Thiệu Phượng Đình tính toán trèo tường đi vào, nhưng nàng mới tưởng nhích người, Đại môn liền chính mình mở ra. Nhìn đến mở cửa người, Thiệu Phượng Đình lập tức đón qua đi. Trấn Nạo, đều giờ nào? Ngươi như thế nào không đi ngủ chờ ở nơi này làm cái gì? Vậy ngươi lại đang làm cái gì? Thường Trấn Nạo dùng ánh mắt liếc mắt một cái tưởng, nửa đêm trở về, còn muốn bỏ tường. Thiệu Phượng Đình chốt dạ, không thể đem sư phụ rơi xuống nói cho đành phải đối thường chấn ngạo cười cười, sau đó hướng bên trong đi. Cũng không có gì sự tình, chính là gần nhất càng ngày càng không yên ổn, ta phải trông giữ nghiêm một ít. Thiệu Phượng Đình bắt hết óc mà giải thích, nhưng ở đi rồi một đoạn đường sau, nàng không nghe được phía sau thường chấn ngạo phát ra một chút thanh âm, tức khắc Thiệu Phượng Đình lộ ra buồn rầu biểu tình, ở trên mặt bài trừ tươi cười sau mới quay đầu lại nhìn về phía thường chấn ngạo, nghiêm túc mà tái khởi cường điệu. Thật không có việc gì, ngươi đừng lo lắng, ngươi bên ngoài có người. Đương nhiên không phải. Ta phát quá thể có các ngươi mấy cái như vậy đủ rồi. Thiệu Phượng Đình thiếu chút nữa không lại lần nữa thể Nhưng ta như thế nào nghe, có hai cái mạo mị công tử tìm ngươi, vẫn là ngươi vị hôn phu. Thiệu Phượng Đình xứng sở ở tại chỗ một hồi lâu. Nàng đã quên những việc này căn bản trốn bất quá thường chấn ngạo lộ thai. Thật không phải như vậy. Đó là thế nào? Thường chấn ngạo mị một chút đôi mắt, đến gần Thiệu Phượng Đình vọng nhập nàng trột dại trong mắt chung, thê chủ nhất sẽ không chính là dối. Chẳng lẽ thê chủ chính ngươi không biết sao? Ta. Thiệu Phượng Đình ám cắn căn bản, nàng như thế nào liền như vậy không còn dùng được, liếc mắt một cái đã bị như vậy xem thấu. Nhưng không đợi Thiệu Phượng Đình tiếp tục tìm lý do, thường trấn nạo vươn tay, ngay sau đó từ Thiệu Phượng Đình trên người lấy ra trang có đan dược bình sứ. Này đó đan dược là vừa sẽ luyện chế đan dược người luyện chế, cũng có cho các người, khả năng tác dụng không lớn, nhưng ngàn vạn không cần lãng phí. Thân nhân luyện chế. Thiệu Phượng Đình điểm số lẻ, tiếp tục dặn dò. Nàng không cần lãng phí, nếu là thật sự ăn không vô, ta tới ăn được. Thường chấn nạo ở nghe nghe đan dược, đặt ở lòng bàn tay nhìn kỹ qua sau, chịu đựng tức giận mở ra lòng bàn tay cấp thiệu phượng đình xem đan dược. Thiệu phượng đình không rõ nguyên do, đan dược làm sao vậy? Nhưng nàng càng quan tâm chính là thường chấn nạo tựa hồ thật sự tức giận, thiệu phượng đình một cái đầu hai cái đại, trong lòng một loạn nơi nào còn có tâm tình đi chú ý đan dược. Thường chấn nạo lạnh lùng cười, thiệu phượng đình, ngươi là ngốc tử vẫn là đem ta khi ta ngốc tử Thiệu Phượng Đình càng đốc. Nàng nên như thế nào giải thích nàng không ở bên ngoài có người, kia hai cái công tử là nàng sư phụ phu quân. Cái gì là thấp nhất cấp đan dược, ngươi cho ta mắt mù sao? Này đó đan dược rõ ràng là cực phẩm đan dược, chính là đem nhà ngươi cầm bán cũng không nhất định có thể mua được. A, Thiệu Phượng Đình cả người đều tròn váng, liền không tự giác mà lẩm bẩm lên tiếng, sư phụ không phải mới có thể luyện đan sao, như thế nào một chút liền luyện ra. Thường Chấn Nạo mơ hồ từ Thiệu Phượng Đình trong miệng nghe được sư phụ hai chữ, sắc mặt biến đổi lập tức bưng kín Thiệu Phượng Đình miệng. Ân. Thiệu Phượng Đình buồn bực mà nhìn Thường Chấn Nạo. Thường Chấn Nạo nhìn thoáng qua chung quanh, đối Thiệu Phượng Đình một câu không được lời nói, liền lôi kéo nàng nhanh chóng về tới chính mình phòng, ở bày ra kết dưới sau, Thường Chấn Nạo lúc này mới con mắt nhìn Thiệu Phượng Đình. Nhìn con ngây ngốc rất là vô tội Thiệu Phượng Đình, Thường Chấn Nạo trừng mắt nhìn nàng một hồi lâu mới tức muốn hộc máu mà mở miệng, "Thiệu Phượng Đình, ngươi thật to gan!" Trấn Nạo a, ngươi như thế nào tính tình như vậy táo bạo, nguyên lai like cũng không phải là. Không chờ Thiệu Phượng Đình nói thầm xong, Thường Trấn Nạo quanh thân hơi thở liền sụt hàng. Nàng còn dám, hắn là bởi vì ai? Lúc này Thiệu Phượng Đình cũng nhìn ra tới Thường Trấn Nạo là thật sinh khí. Thiệu Phượng Đình nơi nào còn dám lá gan đại, huống chi là nàng trột dạ trước đây, liền ra mặt dày dính đi lên ôm Thường Trấn Nạo eo hông nói, Trấn Nạo ngươi đừng tức giận, tức điên thân mình ta chính là sẽ đau lòng. Thường chấn ngạo tuy rằng hư lệnh một tiếng tỏ vẻ không ăn nàng này bộ, nhưng cũng không có đẩy ra thiệu phượng đình cự tuyệt nàng thân cận. Cái này làm cho thiệu phượng đình lòng một ngụm, một bên người thường chấn ngạo trên người phát ra thanh hương, một bên say mê mà cầm dựa vào thường chấn ngạo đầu vai giải thích, cứ như vậy ngươi nghe ta giải thích, chúng ta hảo hảo lời nói, đầu tiên ta thừa nhận việc này là ta không tốt, nhưng ta cũng không phải cố ý gạt ngươi, ta này không phải cũng là không có biện pháp sao, sư phụ tình cảnh hiện tại không tốt, ta chỉ có thể tâm điểm. Thương chấn Nạo quay đầu một trận vô ngữ mà nhìn Thiệu Phượng Đình, nàng như vậy cũng coi như tâm. Nhưng lại thấy Thiệu Phượng Đình vẻ mặt vô hại mà đối diện chính mình cười, Thương chấn Nạo đành phải nhẫn mại tính tình nói, Sư phụ ngươi lúc ấy nhấc lên sóng to gió lớn, tất cả mọi người cho rằng nàng là ma tộc, nàng một khi bị phát hiện, không chỉ có là nàng, còn có ngươi, chúng ta, đều sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Ngay vậy, Thiệu Phượng Đình lại lắc lắc đầu. Thương chấn Nạo túc khẩn giữa mày. Nàng thế nhưng tới rồi cái này phân thượng còn có cảm giác được tình thế nghiêm trọng tính. Vì thế, thường chấn nạo hận sắc không thành thép mà lánh hạ mặt, thiệu phượng đình, ngươi có ý tứ gì? Thiệu phượng đình mờ mịt mà a một tiếng, nghĩ thầm như thế nào sinh khí lại sinh khí. Tao ý tứ là sư phụ ta, cũng là các ngươi sư phụ, về sau muốn kêu chúng ta sư phụ mới đúng. Thường chấn nạo đẩy ra thiệu phượng đình, chứng mắt nàng sắc mặt thay đổi lại biến, mà thiệu phượng đình ở một bên xem đến kinh hồn tăng đảm. Nàng la là lại làm sai cái gì sao? Cuối cùng, Thường Chấn Nạo thất bại thở dài một hơi, sắc mặt không tốt ngồi xuống sau, Tiêu Thiệu Phượng đỉnh cũng ngồi xuống. Thiệu Phượng đỉnh thực tự nhiên mà thường lui tới chấn nạo bên người ngồi, lại bị thường chấn nạo một ánh mắt ý bảo, làm nàng ngồi xuống đối diện. Chấn nạo Thiệu Phượng đỉnh tâm bất cam tình bất nguyện. Không nghĩ đem ta tức chết, liền thành thật ngồi ở chỗ kia nghe ta. Lần này thường chấn nạo không có mềm lòng, không có cấp Thiệu Phượng đỉnh thân cận cơ hội, miễn cho nàng lực chú ý lại không tập trung. Liền cái gì là trọng điểm đều làm không rõ. Thiệu Phượng Đình bất đắc dĩ, đành phải miễn cương ở Thường Chấn Nạo đối diện ngồi xuống. Sư phụ ngươi, Thường Chấn Nạo một mở miệng, đã bị Thiệu Phượng Đình nhanh chóng đánh gãy, là chúng ta sư phụ. Thường Chấn Nạo một trận không lời gì để nói. Kỳ thật hắn đến bây giờ cũng không rõ, vì cái gì nàng thế nào cũng phải nhận Tô Linh Tiểu vì sư phụ, luận tu vi Tô Linh Tiểu xa xa cập nàng sư phụ, thậm chí so ra kém Thiệu Phượng Đình nàng chính mình. Chính là Thiệu Phượng Đình thế nào cũng phải chấp nhất với nhận Tô Linh Tiểu Vì Sư Phụ, mới đầu hắn còn tưởng rằng nàng chỉ là nhất thời hứng khởi, nhưng hiện tại, nhìn Thiệu Phượng Đình rất là nghiêm túc bộ dáng, Thường Trấn Nạo trong lòng đã khẳng định, Thiệu Phượng Đình hôn đà này nữ nhân không phải ngày thường không tu độ dài, ở đối nàng Sư Phụ sự tình thượng là chấp mê bất ngộ. Người nghĩ kỹ rồi, muốn tham dự đi vào. Thiệu Phượng Đình nâng quay hàm không thú vị chơi chén trà, nghe được Thường Trấn Nạo lời nói, phản ứng đầu tiên chính là vẻ mặt nghi vấn. Thường chấn nạo khỏe môi vừa kéo, lại lần nữa hoài nghi hắn như thế nào liền nhìn lầm, thật gả cho nàng, tính toán cùng nàng quá cả đời. Hảo thường chấn nạo hít sâu một ngụm, đem táo bạo nhịn đi xuống, chúng ta đây liền trước phân tích thời cuộc. Hảo. Thiệu Phượng Đình nhìn chầm chầm thường chấn nạo môi, lộ ra hướng về mỉm cười. Thường chấn nạo mặt chầm xuống, ánh mắt tức khắc sắc bén lên, thiệu, phượng, đình. Nghe thường chấn nạo gần từng chữ một kêu chính mình tên, thiệu Phượng Đình lập tức đánh lên tinh thần lấy lòng tỏ vẻ nàng sẽ hảo hảo nghe. Kể từ đó, thường chấn nạo sắc mặt mới hơi chút hòa hoãn, cũng mới mở miệng nghiêm túc mà cùng Thiệu Phượng Đình phân tích bọn họ trước mắt tình huống. Sư phụ tới tìm ngươi, ngươi tưởng thần không biết quỷ không hay không ai biết sao, vậy ngươi cũng quá xem linh vương, hắn có thể dễ dàng đem sư lang nhóm chụp tới, liền minh hắn tuyệt đối không đơn giản, hơn nữa nếu ta không có đoán sai nói, Sở Hữu cùng sư phụ quen biết người, hắn đều phái người nhìn chằm chằm. Thiệu Phượng Đình kinh ngạc, chúng ta đây Thường chấn Nạo gật đầu một cái, mới đưa phía trước dấu giếm mà nói cho Thiệu Phượng Đình, "Ở chúng ta trụ tiến nơi này, ta liền phát hiện có người âm thầm nhìn chằm chằm chúng ta, nguyên tưởng rằng là có người không yên tâm chúng ta, hiện tại ta nhưng thật ra minh bạch sao lại thế này." Bọn họ hiện tại ở vào xoáy nước trung tâm, sai một bước liền sẽ vạn kiếp bất phục, cũng may nàng trước tiên có chuẩn bị, cũng phái người âm thầm cấp Thiệu Phượng Đình làm yểm hộ. Thiệu Phượng Đình sau khi nghe được tới mới có chút kinh hồn tăng đảm, cũng càng thêm bực bội, "Này Ninh Vương rốt cuộc muốn làm gì?" Ninh Vương suy nghĩ cái gì không phải người ta có thể suy đoán, cũng không phải người ta có thể đối phó liêu. Hiện tại chúng ta có thể làm chỉ có ở bảo đảm tự thân không bại lộ dưới tình huống, âm thầm trợ giúp sư phụ. Chỉ là âm thầm sao, ta sợ sư phụ có nguy hiểm. Thường chấn ngạo đi đến thiệu phượng đình bên người, vốn gối nửa ngồi sổm thiệu phượng đình bên người, nghe ta hảo sao. Người không thể không có sư phụ, nhưng chúng ta không thể không có thế chủ, thống chi sư phụ nàng rất có thể cũng không đơn giản. Chương 636. Giờ dần. Thiệu Phượng Đình bị một trận ấm ý thanh đánh thức, khoác một kiện áo ngoài rất là bực bội mà mở ra môn, còn không có lượng, là cái nào hôn đản nhếu người mộng đẹp. Tâm tình bực bội dưới, Thiệu Phượng Đình mở cửa liền chửi ầm lên, mà ở nhìn thấy ngoài phòng tất cả đều là Kỳ Ẩn Linh mang đến người sau, Thiệu Phượng Đình buồn ngủ toàn không có. Kỳ Ẩn Linh hiện giờ thế lực như buổi trưa, môn hạ cao thủ nhiều như mây, hiện tại đi cùng hắn tới trong đó liền có vài cái cao cấp linh sư. Nghe, Thiệu thống Linh bạch gặp qua ngoài thành người mong rằng tỉnh ra tới làm buồn vương trông thấy. Kỳ ẩn linh khách khí, trên mặt cũng nhất phái hòa khí, chính là cấp tha hơi thở cũng không phải là như vậy. Thiệu Phượng Đình vừa thấy Kỳ ẩn linh này tư thế là có bị mà đến, tức khắc lưng có chút lạnh cả người, thật đúng là như chấn ngạo sở, Kỳ ẩn linh phái người nhìn bọn hắn chằm chằm, liền tính chấn ngạo cho nàng làm yểm hộ, Kỳ ẩn linh vẫn là tìm sơn môn tới. Nghĩ đến sư phụ rất có thể bại lộ, một khi bại lộ hậu quả không dám tưởng tượng, Thiệu Phượng Đình liền không cấm nôn náo lên. Đều còn không có lượng Ninh Vương ngài liền mang nhiều người như vậy, tới đủ sớm, đủ nệ tình. Thiệu Phượng Đình trong lòng bất an, nhưng suy nghĩ đến Kỳ Ẩn Linh rất có thể là bởi vì còn không có tìm được sư phụ bọn họ, mới mang theo người tới nàng nơi này tìm người, liền nhịn không được châm chọc niệm ai. Cho nên Thiệu Thống lĩnh là không chịu. Kỳ Ẩn Linh tiếng âm ôn nhã, ngữ liệu nhẹ nhàng chậm chạm, vẫn như cũ mặt không đổi sắc đối Thiệu Phượng Đình hòa khí mà cười nhạt. Thiệu Phượng Đình một trận ác hàn, vừa định mở miệng đã bị mặc chỉnh tề sau ra tới thưởng trấn não cầm tay. Cho thiệu phượng đình một cái tạm thời đừng nóng nảy ánh mắt sau, ngay sau đó đối kỳ ẩn Linh hành lễ, xác thực, kia tam tha thật là tới đến cậy nhờ chúng ta thế chủ, nhưng là lúc ấy cũng đã bị trục xuất trở về, đã rời đi lân đô thành, nói vậy ninh vương trước đó đã đi qua chạm dịch. Chỉ tiếp chạm dịch cùng thủ vệ ký ức đều bị người động qua tay chân, buồn vương không phải thực tin tưởng bọn họ sở. Ngay vậy, thường Trấn não lộ ra giật mình lại xin lỗi biểu tình, thế nhưng có loại chuyện này, nhưng chúng ta cũng không thể hiểu hết. Rốt cuộc năng động người ký ức bản lĩnh cũng không phải người bình thường có thể có. Thê chủ cùng chúng ta tu vi là bãi tại nơi này, ninh vương ngài nếu là cảm thấy chúng ta đem người mang đến, đại có thể lục soát chúng ta trong phủ. Rốt cuộc ta so ngài càng không nghĩ làm mặt khác nam tử nhập chúng ta trong phủ. Kỳ ẩn ninh nhìn trên mặt không hề sơ hở thường chấn não, khép lại một chút đôi mắt. Thường chấn Ngạo tắc bất động thanh sắc mà nắm chặt thiệu phượng đỉnh tay, hắn duy nhất lo lắng chính là nàng nhịn không nổi khẩu khí này, thiệu phượng đỉnh cũng đích xác nhịn không nổi nhưng cũng xem đã hiểu thường chấn ngạo ám chỉ không hào hùng phí hắn một mảnh khổ tâm thiệu phượng đình hư lạnh một tiếng ninh vương ngài thỉnh tự tiện đem chúng ta phủ đệ khai quật mà ba thước đều có thể dù sao muốn tìm người là không có kỳ ẩn linh cười nhìn thiệu phượng đình thập phân ôn hòa mở miệng nếu người không ở thiệu thống lĩnh nơi này chúng ta cũng không tiện quấy rầy kỳ ẩn linh liền ý bảo hắn phía sau rời đi chẳng qua ở ra cửa trước kỳ ẩn linh đột nhiên xoay thân còn ở trong tối mắng ẩn linh thiệu phượng đình Thấy kỳ ẩn linh đột nhiên lại quay đầu lại, hoảng sợ cả người cơ bắp lập căng chặt lên. thiệu thống linh nếu là tái kiến kia ba người, thình rút bủn vương chuyển cái lời nói, làm cho bọn họ cần phải không cần bỏ lỡ 15 tháng 8 đồ cung thức. người thiệu phượng đình lập tức trầm hạ mặt, tức giận mà tưởng tiến lên hỏi cái rõ ràng, lại bị thường chấn não kéo lại cánh tay. nhìn thiệu phượng đình thẹn quá thành giận, lại không cách nào phát tác bộ dáng. kỳ ẩn linh câu môi nhẹ nhàng cười, lúc này mới xoay người rời đi. hắn tuyệt đối là cố ý. Thiệu Phượng Đình nắm nắm tay, tức giận đến cả người phát run. Hảo, ngươi khí cũng vô dụng. Thường Chấn ngạo an ủi nói: Thật quá đáng. Thiệu Phượng Đình hô ra tới, nàng đều mau cấp nghẹn đã chết, cố tình lại không thể không không đành lòng. Hiện tại Kỵ Ẩn Linh đã không phải lúc trước đi theo sư phụ bên người Kỵ Ẩn Linh, hiện tại Kỵ Ẩn ninh đứng ở nàng trước mặt, trực tiếp lệnh nàng bao cốt tùm người, cố tình người này một bộ thực ôn hòa lời hay bộ dáng, liền tính sư phụ trướng mắt hắn, hắn cũng không cần như vậy ôm ngoan thủ đoạn trả thù sư phụ. Nô! No. Nhưng không đợi thiệu phượng đình xong, nàng miệng đã bị thường chấn ngạo cấp bưng kín, cũng bị hắn kéo đến trong phòng. Thiệu phượng đình nghẹn khó chịu, tức giận đến một trường chụp ở trên bàn, cái bàn nứt ra rồi một cái thật dài phùng. Không chiếm được chẳng lẽ thế nào cũng phải hủy diệt sao? Nếu sư lang nhon cùng sư phụ hải tử có cái cái gì không hay xảy ra, sư phụ nhất định sẽ bị bức điên, này còn không phải là giết người chu tâm sao? Thấy thiệu phượng đình thở phì phì bộ dáng, thường chấn ngạo lắc đầu lộ ra bất đắc dĩ cười. Ngươi cười cái gì? Thiệu Phượng Đình giàu dĩ không vui, hắn cư nhiên còn có thể cười ra tới, dù sao nàng mặc kệ là loại nào cười, là cười không nổi. Ta đây là. Hụt hững, Thường chấn nạo đổ một chén nước cấp Thiệu Phượng Đình, tựa thật phi thực sự thở dài nói, từ sư phụ tới, thê chủ ngươi mãn đầu gốc là sư phụ, không chỉ có tiếng lòng rối loạn, còn làm tốt chết là như về chuẩn bị. Thử lời nói rơi xuống Thiệu Phượng Đình trong hai, Thiệu Phượng Đình còn không có trì độn đến nghe không ra thưởng chấn nạo ý tứ. Theo ý của ngươi, Có lẽ ta đích sắc qua, rốt cuộc ta chính mình có ra, trên người đến gánh vác lập nghiệp trách nhiệm, bảo vệ tốt chính mình, mới có thể bảo toàn các ngươi. đạo lý kỳ thật ta không cũng không phải không hiểu, nhưng không có sư phụ, liền không có này chúng ta. Nắm lấy thường chấn nạo tay, thiệu phượng đình trên mặt lộ ra khó xử biểu tình sau, cuối cùng vẫn là đem khó có thể xuất khẩu nói ra tới, nếu, phát cái gì bất chắc, các ngươi nhất định phải trước tự bảo vệ mình, ta biết các ngươi có năng lực này. Thường chấn nạo vừa nghe liền nhấp khẩn ngôi thực hụt hẫng đến đau lòng nàng quả thực vẫn là lựa chọn tô linh tiểu, một cái cùng nàng chỉ có ngắn ngủn tiếp xúc mấy ngày sư phụ chính là như vậy lý do thành ngươi có thể tùy ý lựa chọn nguyên nhân sao thường chấn nạo khí bực mà ném ra thiệu phượng đình tay hắn làm nhiều như vậy chứng minh chính mình năng lực chính là làm nàng yên tâm bọn họ có thể chiếu cố hảo tự mình thiệu phượng đình lần này không có dính đi lên hống thường chấn não mà là liễm hạ con ngươi biểu tình lũ ám địa đạo ta vẫn luôn cảm thấy sư phụ là ta quý nhân Ánh mắt đầu tiên nếm đến nàng làm đồ ăn khi, ta liền biết, có thể làm ra như vậy hương vị cơm tài người, nhất định là phi thường lợi hại người, quả nhiên nàng cho ta dẫn dắt còn giúp ta cứu phu quân, nguyên bản chỉ là tưởng ở sư phụ nơi đó học chú nghệ, nhưng sau lại mới phát hiện ta thật cao hứng có sư phụ, tuy rằng sư phụ mới bằng. Long thưa nhận ta, nhưng ta thật sự thật cao hứng, hiện giờ sư phụ gặp nạn, ta không thể xúc đầu. Một phen méo thiệu phượng đình cổ áo, thường chấn não nghiến răng nghiến lợi mà mở miệng, thiệu phượng đình. Ngươi biết ta vì cái gì sinh khí sao? Không biết. Thiệu Phượng Đình quyết định vẫn là thành thật mở miệng. Nàng là thật sự không biết, nhưng sinh khí khẳng định là bởi vì nàng, Huống chi là nàng phu quân, chính là không sai, cũng là nàng sai. Thê Phu Chi Gian không nên là cộng đồng tiến tối sao, mà ngươi là có ý tứ gì? Ta Thiệu Phượng Đình trong lòng đã ấy nấy lại rung động, nguyên lai like hắn là ở khí nàng cái này. Ta cái gì ta, điểm này ngươi như thế nào không ở sư phụ trên người học được? Thường chấn Nạo khí bực mà một phen buông ra thiệu phượng đình, thiệu phượng đình ngã hồi châu ngồi. Trải qua thường chấn Nạo nhắc nhở, sửng sốt một chút sau, ngắm lại thật là như vậy một chuyện, sư phụ cùng sư lang nhóm ở bên nhau, cộng đồng tiến thối, sống chết có nhau. Thực xin lỗi. Thiệu phượng đình nội tâm kích động khó có thể ngôn ngữ, đứng dậy liền một phen từ sau lưng ôm lấy thường chấn Nạo. Chấn Nạo, ta. Nhưng mà, thiệu phượng đình mới điều động lên cảm xúc, bị đột nhiên mở cửa tiến vào người đánh gãy. Thê chủ cùng đại ca như vậy kịch liệt. Ngoài cửa phòng đứng 5 cái nam nhân, vô song đôi mắt vừa lúc chỉnh lấy đãi mà nhìn bọn họ. Thường chấn ngạo mặt đỏ lên, vội vàng đẩy ra thiệu phượng đỉnh, ở xấu hổ ho khan một tiếng sau, khiến cho Hoắc Duệ Hòa, Hoắc Dục Thân, ôn tranh uy, khâu đến, canh tử tiến lên phòng lời nói, vừa lúc hắn cũng có việc muốn cùng bọn họ thương nghị. Hoắc Duệ Hòa, Hoắc Dục Thân, ôn tranh uy, khâu đến, canh tử hành đối thường chấn ngạo gật đầu một cái sau vào nhà. Chẳng qua xem Thiệu Phượng Đình ánh mắt đều mang theo hoặc nhiều hoặc ít ý kiến Các ngươi như thế nào đều tới Thiệu Phượng Đình cảm thấy nồng đậm mùi thuốc súng Lớn như vậy động tĩnh, thê chủ có phải hay không khi chúng ta đã chết Canh tử hành mỉm cười hỏi Không khí rất là trầm thấp, Thiệu Phượng Đình dự kiến tới rồi kế tiếp sẽ là hương sư vấn tội Liền cười miệng mở miệng, mau sáng, ta là cho các ngươi làm điểm sớm một chút đi Thiệu Phượng Đình muốn đi, nhưng mới xoay người liền nghe được phía sau khâu đến âm chắc chắc điệu đạo vừa rồi chúng ta ở ngoài phòng đều nghe được, thê chủ, ngài nên sẽ không hiện tại liền phải bỏ xuống chúng ta đi. không thể nào thiệu phượng đình cười gượng quay đầu lại, lại ở nhìn đến sáu cái đối nàng ý kiến rất lớn nam nhân sau liền ngâm miệng, hảo đi, ta sai rồi. canh tử hành còn tưởng lại lời nói, bất quá bị thường chấn ngạo đình chỉ, bọn họ hiện tại có càng quan trọng việc cần hoàn thành. vì thế mấy nam nhân coi như thiệu phượng đình mặt thương nghị lên, ngược lại thiệu phượng đình ở một lần mát mẻ, thực mau liền sáng, đêm tối luân phiên ban ngày. Phương Đông tử từ dâng lên hùng nhật. Tô Linh Tiêu híp mắt nhìn thoáng qua mặt trời mọc, mấy cái lắc mình thực mau liền ở bí ẩn trong rừng tìm một gian phá nhà gỗ. Nhà gỗ chung quanh thiết hạ kết giới cùng cơ quan, Tô Linh tiểu tắc như vào chỗ không người đi vào, mở ra nhà gỗ môn. Ai? Nhà gỗ truyền đến đổ vật rơi xuống đất quăng ngã toái thanh âm. Tô Thần Dạ cầm kiếm, túc lạnh mặt nhắm ngay cửa. Chỉ thấy Tô Thần Dạ đôi mắt chỗ cột lấy màu trắng mảnh vải, mảnh vải còn tàn lưu vết máu, mà hắn lúc này đang ngồi ở trên xe lăn. Cùng lúc trước mặt Giang nhuận không có sai biệt. Ca, là ta. Tô Linh Tiểu cổ họng khô khốc, đôi mắt đau đớn. Tiểu nhi. Tô thần dạ lộ ra kinh hỉ biểu tình, muốn lại đây, lại thiếu chút nữa té ngã. Tô Linh Tiểu ngơ ngác mà nhìn tô thần dạ không có động, mặc Giang nhuận cũng tức giận với tô thần dạ lúc này bộ dáng, gắt gao nắm xong quyền vô pháp lúc đích. Tô thần dạ sở dĩ sẽ như vậy, không khó đoán ra là ai làm, cũng có thể đoán ra vì cái gì muốn như vậy đối đại tô thần dạ. Mạc Thanh Điền nhíu lại giữa mày lập tức tiến lên đỡ tô thần dạng, tâm thấy tô linh tiểu ở vào phẫn nộ bên trong, sợ nàng ở chỗ này mất khống chế bại lộ hành tung, Mạc Thanh Điền liền mở miệng nhắc nhở nói, tiểu kiều, chứng có thể cùng nhau tính, nhưng hiện tại vẫn là trước giúp ngươi ca ca nhìn xem, chưa khỏi ca ca ngươi mới là quan trọng nhất. Nghe được Mạc Thanh Điền nhắc nhở, Mạc Giang nhuận mới hoàn hồn, quay đầu nhìn về phía tô linh tiểu trong mắt tràn ngập áy náy, là ta liên lụy ca ca ngươi. Tô linh tiểu nhẹ nhàng một chút đầu. Này cùng ngươi không quan hệ, là kỳ ẩn linh ở tìm chết. Sắc ý ở trong mắt hiện lên, nhưng A thành đối, hiện tại quan trọng nhất chính là chứa khỏi ca ca. Ca, là ta. Tô Linh Kiều ở tô thần dạ trước mặt ngồi xuống xuống, tùy ý tô thần dạ sờ soạn mà sờ đến nàng đầu. Ở xác định là tô Linh tiêu sau, tô thần dạ kích động mà lầm bẩm, thật tốt quá, tiểu nhi ngươi không có việc gì. Không có trách cứ, không có đối tự thân đau xót nửa điểm câu oán hận, chỉ có đối nàng quan tâm. Tô Linh tiểu khỏe miệng hiện lên một mặt cười nhạt, sau đó nắm lấy Tô Thần Dạ tay trịnh trọng chuyện lạ hứa hẹn, tam trong vòng ta sẽ chữa khỏi ca ca, sau đó tận mắt nhìn thấy đến Kỳ ẩn linh kết cục. Quá nguy hiểm, Tiểu Nhi ngươi đừng vì ta phạm hiểm. Tô Thần Dạ phản nắm lấy Tô Linh tiểu tay, muốn ngăn cản nàng mạo hiểm, Kỳ ẩn linh hắn hiện tại thế lực. Phanh! Lúc này môn bị người một chân đá văng ra, Mạnh Ngân Quân đẩy mặt hung thần mà vọt tiến vào. Ta và các ngươi liều mạng. Nhưng mà Đương nhìn đến trong phòng chính là Tô Linh Tiểu sau, mạnh ngân quân khiếp sợ mà sững sờ ở tại chỗ một hồi lâu, ngay sau đó vứt bỏ trong tay kiếm, kích động vạn phần mà bước nhanh đi hướng Tô Linh Tiểu, một tay đem Tô Linh Tiểu ôm lấy. Tô Linh Tiểu muốn so mạnh ngân quân lùn một cái đầu, thế cho nên trực tiếp bị mạnh ngân quân ôm cái đẩy coi lòng. Tiểu nhi, người rốt cuộc tới, ta liền biết người nhất định các nhân đều có tướng, nhất định sẽ đến cứu chúng ta. Mạnh ngân quân hỉ cực mà khóc, lau nước mắt khi mới phát hiện đem Tô Linh Tiểu ôm đến thật chặt ôm sửa vì nắm tô linh tiểu đầu vai mạnh ngân quân hồng con mắt hút cái mũi nói ai chúng ta tiểu nhi là ma tộc tiểu nhi này không phải hảo hảo ta thật là ta liền không phải từ từ mạnh ngân quân sửng sốt một chút mới phản ứng lại đây tô linh tiểu chính là cái gì vì thế mạnh ngân quân một cái đột nhiên thay đổi lập tức sửa lời nói ma tộc lại làm sao vậy có chút người còn không có cá nhân dạng đâu tô linh tiểu phối hợp địa điểm một chút đầu ma tộc sự ta sẽ giải quyết. Nàng giải quyết. Nghe được Tô Linh tiểu như vậy bình tĩnh mà ra lời này, Mạnh Ngân Quân lại là sửng sốt. Bất quá, Tô Linh tiểu lực chú ý đã về tới Tô thần dạ trên người, cấp Tô thần dạ đem xuống mạch, làm hắn ăn vào một viên chữa khỏi đan dược nghỉ ngơi sau, Tô Linh tiểu liền đi tới ngoài phòng. Mạnh Ngân Quân thực mau liền đi theo ra tới, tổng giác Tô Linh tiểu nơi nào không giống nhau, liền thử hỏi, "Tiểu Nhi, ngươi ta đi một chuyến ma giới, tìm về một ít đồ vật, yên tâm ta còn là ta." Nghe được Tô Linh tiểu như vậy Mạnh Ngân Quân mới ngây thơ địa điểm số lẻ đối nàng tới Tiêu Nhi có thể bình an trở về cũng đã là thượng phụ hộ cảm ơn Tô Linh Tiểu nhìn thoáng qua nhà gỗ mở miệng Mạnh Ngân Quân gãi gãi đầu khó được lộ ra ngượng ngùng biểu tình còn muốn ngôn lại ngăn rất nhiều lần lại không có xuất khẩu xem Mạnh Ngân Quân như vậy Tô Linh Tiểu liền nàng có chuyện thẳng Mạnh Ngân Quân ho khan vài tiếng sau mới cổ đủ dũng khí nói lúc ấy kỷ ẩn ninh đem a đem bắt đi không chỉ có đối hắn dùng hình còn đối hắn hạ cái loại này dược Muốn cho mặt khác nữ tử Vũ Nhục hắn, ta cứu ra hắn thời điểm, hắn liền trúng độc rất sâu, cho nên chúng ta Ta hiểu được, tổ tử. Không đợi Mạnh Ngân Quân xong, Tô Linh Tiểu liền đã mở miệng. Chương 637. Kỳ ẩn linh là tưởng đem ở ma giới không thành công sự tình, ở nàng ca ca trên người tái diễn một lần. Tô Linh Tiểu âm thầm lại nhớ kỹ một bút. Mà Mạnh Ngân Quân vừa nghe, vui mừng con xiết, thập phần kinh hỉ mà nhìn Tô Linh Tiểu nói, "Tiểu Nhi, ngươi không trách ta sao?" Thô Linh Tiểu nhẹ nhàng diêu một chút đầu. Nàng ngược lại muốn cảm tạ Mạnh Ngân Quân, ở thời khắc mấu chốt cứu nàng ca ca, cũng bởi vậy không có tạo thành vô pháp vô pháp vãn hồi sự tình, nếu không nàng vô pháp tha thứ chính mình. Giờ phút này, nàng chỉ có lòng tràn đầy cảm kích cùng may mắn. Ta ngày sau nhất định sẽ bổ thượng tiệu tám người nâng nên thú ca ca ngươi. Mạnh Ngân Quân treo tâm rốt cuộc thả xuống dưới, khóe môi cầm lòng không đậu thượng dương, biểu lộ chính mình vui sướng. Nhưng không cao hứng bao lâu, Mạnh Ngân Quân liền lại khẩn lên. Kỳ ẩn ninh hiện tại cũng không phải là nhu nhược điện hạ, hắn bên người cao thủ nhiều như mây, lần trước là may mắn cho chúng ta chạy, nhị sư phụ bọn họ hiện tại còn ở trên tay hắn, tiểu nhi ngươi tưởng hảo làm sao bây giờ sao. Mạnh ngân quân lo lắng suốt ruột mà nhìn tô linh tiểu, muốn khuyên nàng không cần đi chịu chết, chính là bị chảo chính là Kiều nhi sư phụ nhóm, cũng là nàng phu quân, tiểu nhi không có khả năng ném xuống bọn họ mặc kệ, đáng tiếc nàng năng lực cũng hữu hạn, căn bản là không thể giúp gấp cái gì đang lúc mạnh ngân quân trong lòng thở ngắn than dài thời điểm mạnh ngân quân thực ngoài ý muốn nghe được tô linh tiểu ân một tiếng tiểu nhi tưởng hảo biện pháp nhưng mạnh ngân quân còn không có cơ hội mở miệng hỏi là biện pháp gì liền nghe được tô linh tiểu hỏi tẩu tử ngươi biết khúc trực bọn họ là như thế nào bị trào sao mạnh ngân quân như là nhớ tới cái gì nga một tiếng có chút kích động mà bắt được tô linh tiểu cánh tay mạnh ngân quân một cái tay khác vỗ chính mình đầu mở miệng đáng chết ta thế nhưng đem như vậy chuyện quan trọng quên mất Tiểu Nhi ngươi nghe xong ngàn vạn không cần quá khổ sở. Tô Linh Tiểu nhẹ nhàng gật đầu một cái sau, Mạnh Ngân Quân mới tiếp tục đi xuống, đại sư phụ bọn họ bị trảo sự tình ta thực khiếp sợ, lấy bọn họ tu vi người bình thường không đối phó được, cho nên ta trước tiên thắc quan hệ hỏi thăm, không bao lâu thật đúng là cho ta nghe được, ta thế mới biết, là ngươi sư tổ đem đại sư phụ nhóm bán đứng, Kỳ ẩn linh liền không cần tốn nhiều sức đưa bọn họ chộp tới Lân Đô thành. Chính là, ta thật sự là không nghĩ ra, ngươi sư tổ như thế nào sẽ bán đứng chính mình đồ đệ. Kỳ ẩn ninh lại là như thế nào làm được thu mua người sư tổ. Mới vừa nghe thấy cái này tin tức khi, nàng lại như thế nào đều không tin, vẫn là bằng hưu đối nàng nhiều lần bảo đảm mới nàng tin tưởng. Tiên vụ cung trưởng môn nhân ông, nghe hắn tu vi đã là bán tiên tri cảnh, liền tính Kỳ ẩn ninh là hoàng tử, cũng không phải hắn có thể hiệu lệ. Ở sau này đó sau, Mạnh Ngân quân tâm địa quan sát đến Tô Linh tiểu phản ứng, rất sợ nàng lừa giận công tâm, làm ra cái gì xúc động sự tình. Nhưng Tô Linh Tiểu từ đầu đến cuối đều mặt vô biểu tình, phản phất không có nghe thấy giống nhau. Cái này làm cho Mạnh Ngân Quân rất là không yên tâm, liền thử hỏi, Tiểu Nhi, ngươi có nghe được sao? Nghe được. Tô Linh Tiểu gật đầu một cái. Chẳng lẽ ngươi không ngoại ý muốn sao? Mạnh Ngân Quân thật sự là tò mò, nàng mới vừa nghe thời điểm cả người đều tròn váng. Ta nhớ tới hắn là ai, sẽ làm như vậy là ngoài ý liệu, tình lý chi trịnh. Tô Linh Tiểu nhàn nhạt xong liền xoay người tưởng trở lại trong phòng. Liên nhìn đến Mạc Thành Điền cùng Mạc Giang Nhuận đứng ở cửa. Thực hiển nhiên, bọn họ đều nghe được, kỳ thật nàng cũng đã sớm biết bọn họ ở chỗ này, chỉ là bọn hắn chi gian không có gì hảo kiêng rẻ dấu dếm, nàng cũng không có làng tránh. Thật là, sư phụ, Mạc Giang Nhuận khó có thể tin mà nhìn Tô Linh Tiểu. Tuy rằng cũng không muốn thấy Mạc Thành Điền cùng Mạc Giang Nhuận trên mặt có mất mát, Tô Linh Tiểu vẫn là gật đầu. Mạc Thành Điền túc khẩn mày kiếm, không chút do dự phủ quyết, không có khả năng Sư phụ sẽ không làm ra loại chuyện này. Bọn họ ở Tiên Vũ cung nhiều năm, sư phụ tuy rằng đại đa số thời gian bên ngoài du lịch, nhưng sư phụ đối bọn họ dạy dỗ là dụng tâm. Hơn nữa lấy sư phụ là người, hắn không có khả năng sẽ trợ trụ vi ngược, thậm chí muốn làm thương tổn nhị sư huynh trong bụng hài Tử Tế, này tuyệt không sẽ hắn sở biết rõ sư phụ. Trong đó khả năng có hiểu lầm, tìm một cơ hội ta hỏi một chút hắn. Biết nàng nếu là không giải thích rõ ràng, mặc thành điển cùng mặc giang nhuận tất nhiên sẽ đã chịu rất lớn đả kích. Liên tiếp tục nói, ngọn nguồn ta cùng ngươi giải thích. Lam Mặc Thành Điền cùng Mặc Giang nhuận đến trong phòng ngồi sau, Tô Linh tiểu bắt đầu nói lên tới chuyện xưa, câu chuyện này là một cái Nhan mông đã từng giảng qua chuyện xưa, khi đó nàng ký ức còn không có khôi phục. Ở trên đảo đi ma giới trước một đêm, Nhan mông cùng ta nói một cái về ma tộc nữ tử cùng nhân tộc nam tử chuyện xưa, bọn họ là lần đó ma tộc cùng nhân tộc đại chiến bắt đầu. Đem chuyện xưa đơn giản thuật lại cấp lúc này nhà gỗ người nghe xong, Tô Linh tiểu ánh mắt trở nên xa xưa phủ đầy bụi ký ức dần dần mở ra góc, nhan mông chính là cái kia trọng thiệm nhân tộc nam tử ta thuận tay cứu hắn bất quá hắn thê tử lúc ấy đã hồi thiếu phương pháp không bao lâu nhan mông thương hảo chỉ là trở nên trầm mặc ít lời không muốn trở lại nhân tộc ma tộc cùng nhân tộc đại chiến hắn là duy nhất một cái đứng ở ma tộc nhân tộc lại sau lại ta úc còn không mang nổi mình úc chịu ma khí ảnh hưởng rất lớn cũng không biết hắn thế nào lại đi nơi nào cho tới bây giờ sở hữu sự tình liên hệ ở bên nhau là có thể được đến một hợp lý giải thích. Rất nhiều chuyện nàng cũng không muốn hướng chỗ hỏng đi tự hỏi, đặc biệt là phỏng đoán một người, một cái đã từng nàng kính trọng, đối nàng có rất lớn ảnh hưởng người. Nhưng hiện thực lại buộc không thể không đi suy nghĩ sâu xa, vô hình chung có một cái dây thường vẫn luôn lôi kéo bọn họ, vô luận là đưa bọn họ 5 người tề tụ ở tiên phủ cùng, vẫn là đem nàng mang lên tiên phủ sơn, có lẽ nhan mông sớm đã biết được bọn họ thân phận, âm thầm làm ăn bài, lại có lẽ. Ngay cả nàng cùng bọn họ 5 người chi gian hôn khế, không chừng cũng là hắn thúc đẩy. Sau đó lấy nàng huyết mạch đã sớm mà chi tử. Càng là thâm tưởng Tô Linh Tiểu giữa mày túc càng chặt, tuy rằng nàng huyết thảy đều còn chỉ là nàng mới tưởng, nhưng nàng đã ly chân tướng rất gần, cũng ly chân chính âm như càng ngày càng gần. Ta như thế nào nghe được như lọt vào trong sương mù. Mạnh Ngân quân gãi đầu, trong lòng một đống lớn vấn đề. Tô Linh Tiểu cũng không có trả lời, mà là không tiếng động mà nhìn về phía mặc Thành Điển cùng mặc Giang Nhuận. mặc Thành Điển cùng mặc Giang Nhuận còn vô pháp tiếp thu sự thật này đều trầm khuôn mặt ảm đạm, con ngươi cũng không có ra tiếng. Nhưng Mạnh Ngân Quân thật sự là to mò, suy nghĩ tưởng lúc sau mở miệng nói, tuy rằng ta không như thế nào nghe minh bạch, nhưng là ta có một chút ta nghe hiểu được, "Tiểu nhi ngươi cứu nhan ngông, nhan ngông vong ân phụ nghĩa." Ta uống lên, "Ngươi giúp ta đảo chén nước có thể chứ?" Mạnh Ngân Quân nói làm không khí lần nữa trầm thấp, Tô Thần Dạ tuy rằng nhìn không tới, nhưng cũng có thể nhận thấy được, sợ Mạnh Ngân Quân tiếp tục đi xuống chọc đến Mặc Thành Điển cùng Mặc Giang nhuận tâm tình càng thêm trầm trọng. Liền rối tay kéo một chút mạnh ngân quân. Hảo. Mạnh ngân quân vừa nghe tô thần dạ lời nói, liền lập tức liền đã quên chính mình muốn cái gì, vội vàng cho hắn đảo tới thủy, cũng tâm cẩn thận mà đưa cho tô thần dạ, tâm, chậm ra uống. Cảm ơn. Tô thần dạ tiếp nhận sau, biểu tình có chút mất tự nhiên mà một câu nói lời cảm tạ. Mấy ngày nay tới giờ, vẫn là hắn lần đầu tiên cùng nàng chủ động lời nói, rốt cuộc đã xảy ra những việc này, hắn cũng không biết nên như thế nào tự nhiên mà đối diện mạnh ngân quân không cần cùng ta khách khí. Mạnh ngân quân đồng dạng biểu tình mất tự nhiên mà gai gai đầu, này đó bọn họ vẫn luôn ở trốn tránh, mỗi nhắc nhở điều gan, nàng cũng không có cơ hội cùng hắn chút cái gì, ít nhất nàng muốn biểu đạt, đến nay còn không có tới kịp mở miệng. Tô thần dạ gật đầu một cái, mấy ngày nay phiền toái ngươi. Nghe tô thần dạ mới lạ rất có khoảng cách lời nói, mạnh ngân quân trong lòng khó chịu, nhưng ngại với lúc này người ở đây nhiều, có chút lời nói không dễ làm mọi người tới. Cho nên, Mạnh ngân quân đành phải đem trong lòng trệ buồn nhịn đi xuống, nhưng trong lòng bởi vì tô thần dạ thái độ toàn rối loạn, mạng đầu hóc nghĩ cũng là tô thần dạ, cũng liền nhìn chính mình vừa rồi muốn cùng tô linh kiểu cái gì. Nhà gỗ không khí ở mạnh ngân quân an tính sau, hoàn toàn ngã vào đáy cốc. Thẳng đến màn đêm buông xuống, mới bắt đầu có động tính, mặc thành điền nghĩ ra đi tìm điểm đồ ăn trở về, bất qua ở ra cửa trước bị tô linh tiểu ngăn cản. Các ngươi cũng mệt mỏi, yêu cầu nghỉ ngơi khôi phục, ta đi xử lý chút sự tình đồ ăn cũng sẽ cùng mang đến. Mặc Thanh Điền trong lòng không khỏi nhảy nhanh một phách, nàng sợ chỉ chính là hắn cùng Ngũ sư đệ, Tinh nguyên đối Nam tử tới rất quan trọng, đối tu luyện người tới cũng càng vì quan trọng, chỉ là không nghĩ tới nàng vẫn luôn để ở trong lòng. Tô Linh tiểu xong liền biến mất, Mặc Thanh Điền tưởng ngăn cản cũng không kịp, đành phải lưu tại nhà gỗ. Gần nhất là vạn nhất nơi này phát sinh cái gì, bọn họ hảo bảo hộ Tô Thần dạng. Thứ hai, bọn họ đích xác yêu cầu thời gian điều tức, 15 tháng 8 đều ở trước mắt. Bọn họ cần thiết điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái Để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào Tô Linh Tiểu cũng không có tại giã ngoại săn thú Mà là đem chính mình ẩn nấp trong bóng đêm Như quỷ mị giống nhau hướng đế đô thành hoàng cung phương hướng mà đi Toàn bộ to lớn hoàng cung đều bày ra kết giới Ngược lại là giống cái nhà giam Bên ngoài người vào không được Bên trong người trốn tránh không dám ra tới Cảm nhận được một cổ lực lượng cương đại Tô Linh Tiểu ngước mắt nhìn về phía cao thành phía trên Chỉ thấy mặt trên đứng một cái hai mắt đỏ đậm trên mặt bỏ mãn màu đỏ tơ máu nữ tử. Bởi vì thân ảnh quen thuộc, Tô Linh tiểu liền nhìn nhiều liếc mắt một cái. Mộ Dung Vân. Tô Linh tiểu hai tròng mắt híp lại, lấy Mộ Dung Vân linh căn cùng nội tính, nàng không nên có hiện tại tu vi. Bất quá xem nàng hiện giờ làm đến người không người quỷ không quỷ bộ dáng, chắc là đi rồi cái gì tà môn ma đạo. Tuy rằng, đối Mộ Dung Vân đoán hận chất chứa đã thâm, nhưng lần này lại đây nàng cũng không có tính toán bại lộ hành tung, cũng không có tính toán cùng Mộ Dung Vân chính diện giao phong. Tô Linh tiểu thực mau thân ảnh liền biến mất ở hoàng cung phụ cận, thân ảnh tái xuất hiện khi, Tô Linh tiểu đã ở một tòa bí ẩn tòa nhà trịnh. Này làm phủ trạch không phải nơi khác, nơi này chính là ban đầu bọn họ Lâm thời trụ quá mấy ngày tòa nhà, bởi vì đi vội vàng, này tòa phủ trạch bảng hiệu thượng còn không có viết lưu niệm, phủ trạch cũng chỉ lưu lại Tấn Huyền cùng Tân Phi. Tiến trong nhà, liền nghe được có tiếng khóc, đến gần vừa thấy, chỉ thấy Tấn Huyền cùng Tân Phi chính quỳ đang khóc. Trong phòng hiển nhiên có người, chỉ là không có để ý tới bọn họ Nhìn Tấn huyền cùng Tân Phi đôi mắt xương lợi hại, thân ảnh gây ốm Tô Linh tiểu túc một chút mày nhưng không có lộ diện. Tấn huyền cùng Tân Phi đột nhiên cảm giác được một trận gió, sau đó, đầu váng mắt hoa, thực mau liền mất đi chi giác, nhắm lại xương cùng hạch đảo kém không lớn đôi mắt. Tô Linh tiểu thu hồi tay, lúc này mới đi vào Tấn huyền cùng Tân Phi, ở bọn họ bên người lưu lại một bình xứ, liền mắt nhìn trong phòng người đi vào. Người đã đến rồi. Nhan mông chủ động mở ra môn phản phất cái gì đều không có phát sinh giống nhau đối tô linh tiểu đoán giận nói bên ngoài hai cái công tử như thế nào như vậy có thể khóc tổ nào đến ta cũng vô pháp nhắm mắt lại tô linh tiểu bất động thanh sắc mà đi vào như nhập nhà mình giống nhau ngồi xuống trên bàn có rượu còn có chuẩn bị tốt cái ly tựa hồ dự đoán được nàng sẽ đến tô linh tiểu cũng không có khách khí cho chính mình đổ rượu nhăn mông đi theo ngồi xuống uống rượu không có hảo đồ ăn không cấm liền hoài niệm lên ăn qua ma tôn làm đồ ăn sau Mặt khác mị vị món ngon đều không có tư vị, đáng tiếc này rượu ngon. Hương vị còn có thể. Tô Linh tiểu nếm một ngụm, thực khách quan mà cấp ra đánh giá. Sách, chỉ là còn có thể, phải biết rằng đây chính là toàn đế đô thành tốt nhất rượu. Nhan mông ở sách một tiếng sau ngượng ngùng nói. Tô Linh tiểu không có lại đáp lại, cái gì toàn đế đô tốt nhất rượu, bất quá là nhập khẩu. Bồi Nhan mông yên lặng uống lên hai ly sau, Tô Linh tiểu lúc này mới chậm rãi ngước mắt nhìn về phía Nhan mông, vì cái gì muốn làm như vậy muốn mượn dùng ngài lực lượng, nhan mông nói thẳng không cố kỵ mà trả lời, nhưng nếu là bình thường hỏi ngài mượn, ngài tất nhiên sẽ không đồng ý, cho nên ta chỉ có thể làm như vậy. nhan mông đối tô linh tiểu xin lỗi cười sau, ngửa đầu đột nhiên uống lên một chén rượu, đống hồng đồng nhan mở miệng, nhưng ta cũng là ở giúp ngài, lúc trước hắn là như thế nào đối ngài, ngài chẳng lẽ đã quên? cho nên thật là ngươi cố ý làm ta trở thành bọn họ năm tha đồ đệ, sau đó cưới bọn họ, làm toàn hạ xem bọn họ chê cười. Nhan mông vung ngân bạch tóc dài, dương cao lông mày, rất là rào rạt đắc y khoe khoang nói, thế nào, liền hai tử đều cho ngài có mang, đủ hạ giận đi. Tô Linh Kiều nhìn chăm chú Nhan mông, mà Nhan mông hiển nhiên có chút say. Ở châm mặc một lát, Tô Linh Kiều lại uống lên một chén rượu, uống xong lúc sau bóp nát cái ly. Đưa bọn họ trời xui đất khiến đưa đến ta bên người, việc này ta không cùng ngươi so đo, nhưng ngươi uổng cố tình thầy trò, muốn đẩy bọn họ vào chỗ chết, việc này Tô Linh Kiều ánh mắt sầu lãnh. Nhưng ngự khí như cũ bình tĩnh, ngươi nếu là không có một hợp lý giải thích, ta đây không ngại trước bắt ngươi tế. Tế bất quá là dẫn ngươi ra tới nhan mông đột nhiên đứng lên. Nhan mông ngươi sống lâu như vậy, là tiêu giao nhật tử sống choáng váng sao. Tô Linh tiều mở ra lòng bàn tay, tất cả đều là cái ly bột phấn, nói cho ta, bọn họ hiện tại ở nơi nào. Nhan mông có chút biểu tình hoảng hốt mà ngã trở về trên chỗ ngồi. Trầm mặt một lát, ở Tô Linh Kiều ánh mắt chăm chú nhìn hạ, nhan mông mới mở miệng nói Bọn họ bị nhốt ở lôi trì, nơi đó bày ra chết chú, ngươi nếu là xông vào, bọn họ liền sẽ chết trước. Giải chú phương pháp, cho ta. 15 tháng 8 đêm trăng tròn, kia bọn họ sẽ tự do. Tô Linh tiểu nheo lại đôi mắt, phóng thích sắc ý, nhan mông cả người phát lệnh, lại vẫn là không chịu thỏa hiệp. Ngài giết ta cũng vô dụng, cần thiết chờ đến kia. Hảo, nhưng bọn hắn sơn một chút ít, ta liền gấp trăm lần hoàn lại ở trên người của ngươi. Biết nhan mông còn có chuyện đạt, chính là giết hắn cũng sẽ không nói cho chính mình. Tô Linh Kiều thu hồi sắc ý, ngược lại mở miệng nói, mang ta đi thấy một người. Ai? Nhan mông hỏi. Tô Linh Tiểu nữ đế. Chương 638. Ngài Hà tất tìm nữ nhân kia. Nhan mông vừa nghe nữ đế, tuy rằng đã là đầy đầu tóc bạc, lại một chút không chịu năm tháng ảnh hưởng đồng nhan banh lên. Tô Linh tiểu không có giải thích, chỉ là lại lần nữa cường điệu, ngươi chỉ cần mang ta đi thấy nàng. Nhan mông banh mặt, ở cùng Tô Linh tiểu đối diện sau một lát, đành phải đáp ứng rồi xuống dưới. Là đêm, cao quải bầu trời đêm minh nguyệt đã thực viên, tha thứ quang huy sáng ời, làm quay trung quanh ở này trung quanh đầy sao mất đi long lánh tồn tại cảm, duy độc có một viên tinh thập phần long lánh, khiến cho tử vi tinh ảm đạm không ánh sáng, thậm chí có cùng nhật nguyệt tranh huy chi ý. kia viên tinh chính là ma tinh, mang cho nhân tộc vô hạn sợ hãi tinh. Hoàng cung tuy rằng bày ra kết giới, nhưng có thể đi vào người vẫn như cũ có thể đi vào, đương nhiên bọn họ cũng không phải trực diện tiến vào kết giới. Rốt cuộc chỉ cần có người tiến vào kết giới, liền sẽ kinh động trưởng quảng kết giới người, cũng liền sẽ rút dây động dừng. Cho nên, bọn họ đi chính là ngầm mật đạo. Mặc cho ai cũng không thể tưởng được, ở thành đông một cái phá miếu chỗ nơi đó có một cái mật đạo nối thẳng hoàng cung đại nội. Này thông đạo nguyên là tiên đế âm thầm sai người đào, để người bất cứ tình huống nào khi dùng để chạy trốn, bất quá vẫn luôn đều không có khởi đến tác dụng, ngược lại bị một cái cung nhân phát hiện cái này mật đạo, sau đó liền có cung nhân chui khẽ hở. Từ bán từ trong cung trộm ra tới đồ vật, Sau lại bị cung nhân bị phát hiện sau Này mật đạo đã bị phong Nhan mông một bên ở phía trước mang theo lộ Một bên lầm bầm lầu bầu giống nhau này mật đạo quá vãng Ở đi đường một trận Không nghe được phía sau Tô Linh Tiểu lời nói Nhan mông liền dừng bước chân Ngại như thế nào không hỏi ta Ta vì cái gì biết Nhan mông dừng lại Tô Linh Tiểu đành phải đi theo dừng lại Thấy hắn chỉnh chờ chính mình mở miệng Liền mặt vô biểu tình hỏi Ngươi như thế nào phát hiện Tô Linh Tiểu có lệ thái độ làm Nhan Mông viết một chút miệng, nhưng Nhan Mông vẫn là theo vấn đề tiếp tục nói, ta thời điểm lịch ngợm gây sự, trong cung không có ta không đi địa phương, ở một lần trong lúc lơ đãng toàn lỗ chó khi phát hiện cái này mật đạo. Nghe được toàn lỗ chó, Tô Linh Tiểu không khỏi nhìn nhiều Nhan Mông liếc mắt một cái. Ai có thể nghĩ đến đạo cốt tiên phong bán tiền, thế nhưng không chút nào để ý chính mình toàn lỗ chó. Rốt cuộc bị con mắt nhìn, Nhan Mông gợi lên khỏe môi, phu hoàng sùng ta, không có gì là ta phải không đến cũng tùy ý ta vô pháp vô, thế cho nên phụ hoàng chết thời điểm, ta không năng lực cứu hắn, A kiểu chết thời điểm, ta cũng không năng lực cứu nàng. Nhan mông khỏe môi cười trở nên trầm trọng, tươi cười dưới căn bản không có ý cười. Tô Linh tiểu nghe, mơ hồ nhớ tới mảnh khi đích sắc cũng không phải nữ đế tại vị, lúc ấy tại vị đế vương nghe là cái tu vi rất cao nam nhân, nhưng ở ma khí bột phát tàn sát bừa bãi thời điểm tựa hồ đã không có âm tín, Tô Linh tiểu trên mặt tuy rằng không có dao động, nhưng suy nghĩ khởi nhan ngông lúc ấy ôm a cửu tuyệt vọng bộ dáng trong lòng vẫn là có chút lay động tại đây trên đời thống khổ nhất hẳn là không gì hơn chính mình yêu nhất người rời đi chính mình chính mình lại còn sống cho nên ngươi là bởi vì trách ta mới muốn trả thù ta tô linh tiểu nhàn nhạt mở miệng phụ thân chi tử ái nhân chi tử vì trả thù nàng lý do cũng phù hợp lẽ thường nàng cũng phỏng đoán nhan ngông ở ngay lúc này nói cho nàng này đó là ở gián tiếp mà nói cho nàng hắn tại đây trên đời không hề vướng bận không sợ nàng sẽ đối hắn làm cái gì cũng thật là như thế đối phó một cái không hề vướng bận không có gì có thể uy hiếp đến người của hắn thật là một kiện không dễ dàng sự tình nghe được tô linh tiểu hỏi chuyện nhan mông ở trầm mặc một lát sau đột nhiên bạo suất tiếng cười làm như cực độ sung sướng mà khi lắng nghe lên trong tiếng cười càng có rất nhiều thương phúc nhan mông đang cười tô linh tiểu không có ra tiếng đánh gãy thẳng đến nhan mông cười xong tiếng cười mới ngừng lại được nhìn thờ ơ tô linh tiểu nhan mông trêu chọc nói. Ta ma tôn đại nhân, ngài có phải hay không bối nổi bối nhiều, thế cho nên không chút nghĩ ngợi liền ôm lại đây, tính ở trên đầu mình. Nhan mông nói làm tô linh tiểu ngoài ý muốn, tô linh tiểu liền lộ ra nghi hoặc biểu tình. Mật đạo chung cây đúc ánh lửa hơi hơi lay động, Nhan mông hai mắt ánh cháy quang, khóe môi lại lần nữa xuất hiện châm chọc cười. Ma khí tàn sát bửa bãi đại lục, nhân tâm tà ác bị phong thích, cả cái đại lục xuất phát từ dung chuyển bất an bên trong, thật sự nếu không kịp thời ngăn cản, cả người đại lục liền sẽ bị ma khí nuốt hết máu tươi đem giải mãn mỗi cái góc. Phụ hoàng thân là đại lục lĩnh chủ, không có khả năng bỏ mặc. Hắn là nhóm đầu tiên đi đối phó ma khí cường giả, nhưng chỉ cần là người liền có thói hư tật xấu, liền tính tự thân không bị ma hóa, đi cùng cùng nhau người sẽ bị ma hóa. Phụ hoàng kia một đám đi cường giả, chỉ có phụ hoàng trở về, nhưng trở về lúc sau phụ hoàng đã bị nhốt lại, thẳng đến phụ hoàng chết ở nữ đế dưới kiếm. Giống như nghe một cái chuyện xưa, nghe tới nữ đế giết nhan mông phụ thân, tô linh tiểu dường bước chân lặng lặng mà nhìn Nhan Ngung. Nhan Ngung nghe được Tô Linh tiểu dừng bước chân, liền xoay người nhìn về phía nàng, thấy nàng chỉnh tìm tòi nghiên cứu mà nhìn chính mình, Nhan ngông như là nhớ tới sự tình gì, ở Nga một tiếng sau chậm rãi mở miệng nói, "Đúng rồi, quên nói cho ngài, nữ đế là ta mẹ đẻ, ta tuy rằng hận nàng, nhưng còn không đến mức thí mẫu." Tô Linh tiểu trầm mặc, nàng chưa bao giờ quan tâm với mặt khác sự tình, cũng là hiện tại mới biết được Nhan mông thân thế. Nhan Ngung tự dễ cười, túi đầu quay lại thân, ở ngài xuất hiện trước Phụ hoàng cũng đã đã chết, cho nên không ai so với ta rõ ràng năm đó hết thảy, cũng nguyên nhân chính là vì như thế, ta là nhất nguyện ý nhìn đến ngài hủy hoại hết thảy, chỉ tiếc ngài quá thiện lương, chẳng những không có đem nhân tộc đuổi tận giết tuyệt, còn tự thành ma giới đem chính mình vây khốn, bổ thượng kia bị đâm thủng, cho nên đây mới là chân chính nguyên nhân, các ngươi bức ta lại lần nữa ra tay, đều đã đến này phân thượng, tô linh tiểu cơ hồ nhưng khẳng định nhan mông mục đích, nhan mông cũng không có lảng tránh tô linh tiểu vấn đề. Khỏe môi hiện lên không chút nào để ý cười, ta chỉ là muốn cho có chút lui quan nên có báo ứng. Càng nhiều vô tội người đâu. Không có vô tội người, phàm là thúc thủ bảng con người, ở trong mắt ta đều là trợ trụ vi ngược người. Hơn nữa so với giết người nhan mông dừng một chút, đột nhiên đối tô linh tiểu cười thần bí, làm những người đó trở thành chính bọn họ trở thành nhất thống hạ người, không phải càng có ý tứ sao. Nhìn nhan mông trong mắt hưng phấn cùng chờ mong, tô linh tiểu lại là một trận chờ mặc. Hắn sợ làm nàng nhất nên là đến lợi, rốt cuộc nàng mới là nhất nên trả thù này đó nhân tộc người. rốt cuộc bọn họ một lần lại một lần lệnh nàng thất vọng, mà đối này đó tha thất vọng, tựa như có một đôi vô hình tay, một lần lại một lần ý đồ đem nàng đẩy vào hắc ám nhất vực sâu. nhưng chỉ có một chút cùng nhan mông bất động, vô luận nàng loại nào hoàn cảnh, bên người nàng có người bồi, thượng xuống đất, sinh tử không rời. lần lượt cơ hồ bị hắc ám nuốt hết tâm trí, là hắn để lại cho nàng cuối cùng một sợi quang, xuyên thấu qua này lũ quang. Nàng thế giới mới dần dần có quan minh, hắc ám chỉ có thể lùi giữ. Châm mặt qua đi, Tô Linh Tiểu lấy quá nhan mông trên tay cây đuốc, ta đồng tình ngươi, cũng có thể lý giải tâm tình của ngươi, nhưng không tán đồng ngươi cách làm. Nhan mông trong tay không còn, nhìn Tô Linh Tiểu bóng dáng cùng nàng cầm cây đuốc một hồi lâu sau, mới chậm chạp mà theo đi lên. Cùng Tô Linh Tiểu đi gần lúc sau, nhan mông thanh âm lôi trống ở nàng phía sau nói, xem ra là ta tưởng sai rồi, cũng là, vô luận là ngài thế nào, ngài có cái hảo đồ nhi. Nga, không, hiện tại hẳn là ngài có 5 cái sư phụ phu quân, không giống ta, chỉ có thể một đường đi đến hắc, Người sẽ không thành công. Tô Linh Tiểu đạm nhiên mở miệng. Lời nói khẩu khí liền như chỉ là cùng Nhan Mông nói chuyện thiếm. Nhan Mông không thèm để ý mà phiết một chút miệng, đi theo Tô Linh Tiểu bên cạnh thản nhiên mà đi tới. Hẹp dài mật đạo, ở đi rồi đại khái 15 phút sau, đi tới cuối. Mật đạo cuối là một cái lãnh cung, nơi này có dại trọng sinh, lạnh leo tiêu điều. Ánh trăng chiếu vào mặt trên tăng thêm một ít thế lương. Nhìn lên thượng minh nguyệt, ánh trăng quang huy tới xuống tới sáng tỏ thuần tịnh, phảng phất thế gian sở hữu dơ bẩn đều sẽ bị tinh lọc. Nhưng hắn rồi lại rõ ràng biết, thuần tịnh quang huy không phải thuộc về hắn. Ánh mắt từ nhìn lên ánh trăng thu hồi, nhan mông nhìn tô linh tiểu bóng dáng hỏi, nơi này là cấm địa, không có có người sẽ đến, ngài biết vì cái gì sao? Tô linh tiểu xoay người, lại không có mở miệng, bởi vì phụ hoàng chính là chết ở chỗ này, tự hỏi tự đáp giống nhau. Nhan Mông song đối Tô Linh tiểu nhẹ nhàng cười, "A Cửu đã chết lúc sau, ta đem nàng táng ở nơi này, vẫn luôn muốn tìm bọn họ hồn phách, nhưng như thế nào cũng tìm không thấy, cũng là, bọn họ thần hồn sớm đã vào Minh Nguyên chi phủ." Nhan Mông một thân màu trắng quần áo, tóc bạc đồng nhan, tiên phong đạo cốt, ánh trăng rơi tại trên người hắn, khiến cho hắn ngân bạch tóc dài tựa hồ cũng đi theo tản ra thánh khiết quan huy, nhưng cũng chỉ là tựa hồ mà thôi. Ánh trăng quá nhu hòa, chiếu không tiến đã hắc ám linh hồn, càng tinh lọc không được tuyệt vọng linh hồn thực mau, tô linh tiểu thu hồi tầm mắt, bắt đầu đi ra ngoài. thấy nhan mông không có muốn cùng nàng cùng nhau ý tứ, tô linh tiểu quay đầu, đối nhan mông gợi lên khỏe môi, như thế nào, dám hận, không dám thấy. nhan mông nắm chặt quần áo đôi tay, nhìn tô linh tiểu khỏe môi tùy ý quyến cuốn cười, cắn chặt khớp hàm. muốn một người mất đi bình tĩnh, vậy muốn nhất châm kiến huyết, mà nàng, làm được. thấy nhan mông cảm xúc mất khống chế, tô linh tiểu tiếp tục lộ ra một mặt cười khẽ, ngay sau đó quay lại đầu. Mắt nhìn phía trước trong lòng không có vật ngoài mà đi tới. Ở đi rồi một đoạn đường lúc sau, nàng phía sau liền có tiếng bước chân. Không sai, nàng đang đợi hắn, cũng liệu định hắn nhất định sẽ theo tới. Không cần xem là ai, tô linh tiểu câu môi, lúc này mới bắt đầu chân chính động lên, thân ảnh chợt lóe liền biến mất ở sáng tỏ dưới ánh trăng, nhan mông mị một chút đôi mắt, thân ảnh đi theo biến mất tại chỗ. Phượng Điện, Kim Bích Huy Hoàng, là nữ đế tầm điện. Ở nhan mông lộ diện đem trông coi người khiển đi rồi. Tô Linh tiểu liền chính đại quang minh mà mở ra môn, chính đại quang minh mà đi vào. Cho là nàng tiến bảo, nữ đế hiển nhiên lắp bắp kinh hãi, "Ngươi là? Thật lâu không thấy, Phong vượng." Tô Linh tiểu trên dưới đánh giá liếc mắt một cái khoác hoàng bào, đoan trang uy nghiêm nữ nhân, nàng trước mắt nữ nhân này cùng Tô Linh tiểu trong ấn tượng có chút xuất nhập, tuy rằng nữ nhân này ung dung hoa quý, nhưng hiển nhiên già mua rất nhiều, trong mắt che kín hồng ti, tiểu tụy bất ham. Cũng không khó coi ra đối ngoại tuyên bố ốm bệnh nhẹ tính dưỡng đem đại sự vụ giao cho kỳ ẩn linh, bất quá là cái lấy cớ. nữ đế chậm chạp không lộ mặt chân chính nguyên nhân chắc là bị kỳ ẩn linh giam lỏng, kỳ ẩn linh hiển nhiên là tưởng hiệp tử lệnh chư hầu. thật là ngươi, nữ đế sắc mặt hoàn toàn trắng, thậm chí vô pháp đứng vững đến sau này lảo đảo một bước, ngươi thế nhưng sẽ xuất hiện ở chỗ này, xem gia tộc của ta thật sự thay vạ đến nơi. yên tâm, ta tìm ngươi không phải vì qua đi những cái đó suốt ruột sự. tô linh tiểu hướng chính mình phía sau nhìn thoáng qua tránh ra thân làm nữ đế gặp được nhan ngông, bất quá ở chuyện của ta trước, các ngươi mẫu tử tốt nhất tiên kiến thượng một mặt, tỉnh ngày sau lại không gặp mặt cơ hội, đến lúc đó có chút lời nói chỉ biết vĩnh viễn chôn giấu ở năm tháng cắt đuổi chung, không ai sẽ biết, càng đừng sẽ nhớ rõ. Nữ đế ở nhìn thấy nhan mông lúc sau, đã che kín nếp nhăn mặt run nhẹ nhẹ, vận đục che kín tơ máu đôi mắt mở mị hơi nước, liền như vậy nhìn nhan mông đôi môi run rẩy, vô pháp ra một câu. Nhan ngông trong mắt tràn ngập chán ghét, muốn vứt tay háo rời đi lại bị Tô Linh Tiểu trước một bước đóng cửa lại. Nếu nhan mông ở cái này sự kiện chung cũng là mấu chốt, như vậy nàng cần thiết rõ ràng, hắn còn có thể hay không lưu. Cho nên, làm nhan mông thấy nữ đế, nàng cũng không có rời đi ý tứ, nàng liền lấy một người ngoại tha thân phận nhìn đôi mẹ con này. Mông nhi, người rốt cuộc chịu thấy ta. Nữ đế nghẹn ngào, duỗi tay muốn ôm lấy nhan mông, lại không dám bán ra một bước. Nhan mông hoành Tô Linh Tiểu liếc mắt một cái, sớm biết rằng nàng còn để lại chiêu thức ấy. Hắn liền không nên đi theo lại đây. Nguyên bản tính toán liền xem một cái nữ nhân này hiện giờ thảm dạng, hiện tại lại không cách nào rời đi. Thiếu lấy loại này đáng thương biểu tình ý đồ làm ta thương hại người, cũng không cần kêu tên của ta, bởi vì như vậy sẽ chỉ làm ta càng ghê tầm ngài, bệ hạ. Ở nhìn thấy phong vực khi, nhan mông liền hoàn toàn mất đi bình tĩnh, cả người liền như dựng thẳng lên thứ con nhím, cả người đều là thứ, ra tới nói tự nhiên cũng là nhất chắc tha. Phong phượng thân ảnh lay động, cuối cùng không đứng vững đảo vài bước đỡ điều khắc phượng hoàng phủ điêu cây cột mới miễn cưỡng không té ngã ở liên phiên đã kích hạ nữ đế mất đi cao quý mất đi ánh sáng lúc này liền như một cái bất lực già mua lão nhân tùy thời đều sẽ bị áp suy sụp mông nhi phong phượng si ngốc mà nhìn nhan ngông lẩm bẩm hắn danh nhưng này ngược lại làm nhan ngông càng thêm phẫn nộ càng trói mắt càng căm hận cũng càng vô pháp tiếp thu đã từng nghiêm sao yêu thương chính mình mẫu thân sẽ làm ra như vậy sự tình quyền lực liền có như vậy quan trọng quan trọng đến có thể sát phu vứt tử. Giết hắn người yêu thương răn đe cảnh cáo. Nhìn chăm chú vào Phong phượng, nhan mông hận ý vô pháp lại che giấu, đã có thể nhan mông nghẹn ngào giọng nói muốn chất vấn Phong phượng khi, ở một bên an tĩnh nhìn Tô Linh, tiểu tiếng nói mát lạnh nhìn Phong phượng hỏi, năm đó ta đã thấy các ngươi phu thê, là ngươi mạo hiểm đem ngươi trượng phu cứu trở về, vì cái gì trở về lúc sau ngược lại muốn giết hắn? Có lẽ, lúc ấy nguyên nhân chính là vì nhìn thấy Phong phượng bọn họ phu thê tình thâm, làm nàng cảm thấy làm người khá tốt, thậm chí có chút hâm mộ, cũng liền làm quyết định Thuận tay muốn đem ma khí thu phục, Cho nên ở nghe được nhan mông đến phong phượng giết nàng trợ phu, nàng cảm thấy thực ngoài ý muốn. Là cái gì làm phong phượng đau hạ sát thủ, cái này làm cho nàng thập phần khó hiểu. Bởi vậy, nàng đem nhan mông mang đến, phong phượng vì nữ đế nhiều năm, có thể làm đảo tim đảo phổi ra trận tướng, nhanh nhất nhất hoàn toàn phương thức, cũng chỉ có nhan mông. Mà nhan mông ở nghe được Tô Linh tiểu nói sau, trên mặt lập tức xuất hiện khó có thể tin biểu tình, ngài cái gì? Tô Linh tiểu không có trả lời nhan mông. Tiếp tục nhìn phong phượng, chờ nàng trả lời. Chương 639 Năm đó phát sinh sự tình, nàng lúc ấy chưa bao giờ có để ý, càng không có đi tìm tòi nghiên cứu chân tướng, nàng chỉ là tùy tâm sở dục làm nàng muốn làm sự tình, tùy tâm sở dục tham dự, tùy tâm sở dục rời khỏi. Mà khi nàng không thể không tìm tòi nghiên cứu thời điểm, mới phát hiện năm đó sự tình cũng không đơn giản. Nguyên tưởng rằng đã kết thúc, lại không nghĩ năm đó sự tình đang không ngừng tái diễn, càng xác thực, nàng có một loại trực giác, Có người muốn năm đó sự tình lần nữa phát sinh. Nàng sau lưng này đôi tay, chính ý đồ đem nàng đẩy vào vạn kiếp bất phục. nhan mông không nghĩ xem phong phượng, nhưng đang nghe tô linh tiểu như vậy lúc sau, ánh mắt không thể không chậm rãi rừng ở phong phượng trên người. Hắn nhớ rõ, năm đó mẫu hậu đều không phải là cùng phụ hoàng cùng đi trước, sau lại. Thật là mẫu hậu đem phụ hoàng mang theo trở về, nhưng tự gặp qua kia một mặt sau, hắn không có gặp qua phụ hoàng, cũng từ khi đó khởi, mẫu hậu dần dần cầm quyền, cũng không cho hắn thấy phụ hoàng. Thẳng đến, tái kiến phụ hoàng, là ở phụ hoàng chết thời khắc đó, mà phụ hoàng hấp hối chi gian làm hắn không trách mẫu hậu, nhưng hắn sao có thể không trách. Phụ hoàng đã chết lúc sau, hắn đối hoàng cung không còn có một kia lưu luyến, rời đi hoàng cung lúc sau gặp A kiểu, A cửu là ma tộc, lúc ấy hắn là nhất căm hận ma tộc người, là A cửu thay đổi hắn đối ma tộc cái nhìn. Cùng A cửu ở bên nhau kia đoạn thời gian, là hắn ở mất đi phụ thân đồng thời mất đi mẫu thân sau, hạnh phúc nhất thời gian, cũng là A cửu làm hắn đi ra bóng ma. Nhưng mà, hắn cả đời trí ái. Cuối cùng, chết ở trước mặt hắn, chết ở nữ đế trên tay, cũng chính là hắn mẫu thân trên tay. Hắn mất đi hắn thế giới cuối cùng một sợi quang, cũng là khi đó hắn ý thức được người cùng ma không có giới hạn, những cái đó tự phụ chính nghĩa muốn đuổi đi ma tộc người, ở hắn xem ra mới là lệnh người buồn nôn, những người đó có lẽ từ lúc bắt đầu liền đáng giá cứu vớt. Phong Phượng nhìn nhăn ông biết vô pháp lại giấu đi xuống, khỏe môi lộ ra chua xót cười sau, mới bắt đầu từ từ kể ra. Năm đó, ngươi phụ hoàng xem nhẹ ma khí lợi hại, ở ý đồ tinh lọc ma khí, lại ngược lại bị ma khí khống chế, cùng ngươi phụ hoàng cùng tiến đến cường giả, không một may mắn thoát khỏi. Một khi bị ma khí khống chế, liền sẽ phóng thích trong lòng tà ác, chờ ý thức được nhân tâm mới là dễ dàng nhất dao động đồ vật khi, đã thời gian đã muộn, vì thế, ngươi phụ hoàng bọn họ ở ma khí khống chế hạ, thực mau liền triển khai giết hại lẫn nhau, ngươi phụ hoàng cũng không ngăn cản trụ ma khí khống chế, giết cùng ngươi phụ hoàng nhiều năm vào sinh ra tử thần tử. Chờ ta đuổi tới thời điểm, ngươi phụ hoàng cả ngươi là huyết, mà này đó huyết là tín nhiệm nhất ăn tha. Đến nơi đây, Phong Phượng nhìn về phía Tô Linh Tiểu, lúc ấy ta có thể mang theo bệ hạ toàn thân mà lui, là ngươi ở giúp ta phải không? Tô Linh Tiểu gật đầu một cái. Được đến khẳng định đáp án, Phong Phượng cười khổ mà nhìn Tô Linh Tiểu, quả nhiên là có người giúp ta, chỉ là không nghĩ tới là ngươi. Này đó đều không quan trọng. Tô Linh Tiểu nhàn nhạt mở miệng, dùng ánh mắt ý bảo Phong Phượng tiếp tục đi xuống. Gặp được Phong Phượng phu thê sự tình, nàng cũng không để ở trong lòng quá, chỉ là hiện tại nhắc tới việc này, nàng cũng mới nhớ tới, đích sắc từng có chuyện như vậy. Thấy Tô Linh tiểu thái độ, Phong Phượng liền gật đầu một cái, tiếp tục đối nhan mông nói, ta tuy rằng đem ngươi phụ hoàng mang theo trở về, nhưng hắn vẫn luôn ở vào hoàn toàn ma hóa bên cạnh. Sợ bị phát hiện ngươi phụ hoàng đã ma hóa mất đi bản tâm, cũng sợ vốn là sụp đổ giang sơn hoàn toàn hủy hoại, ta đành phải tạm thời thay trường quản. Nghĩ ngươi phụ hoàng luôn có một có thể khôi phục thanh tỉnh. Nhưng ngươi phụ hoàng vẫn luôn ở vào hắn náy bên trong vô pháp tự kiềm chế, vô luận ta dùng cái gì phương thức đều tinh lọc không được trên người hắn ma khí, thẳng đến kia một, ngươi phụ hoàng hắn không nghĩ lại căng đi xuống, nếu hắn phá hư giam cầm, hắn mới là nguy hiểm nhất. "Ở ta cầu hắn tiếp tục kiên trì đi xuống thời điểm, hắn nắm tay của ta, dùng kiếm cho chính mình giải thoát. Phù đầy bụi thống khổ ký ức bị xé mở, phong vượng rốt cuộc vô pháp cường chống, cho dù đỡ cây cột cũng khó có thể chống đỡ, thân thể chậm rãi chượt xuống, cuối cùng quy trên mặt đất." Đỏ bừng hai tròng mắt, rơi xuống từng viên nước mắt. Giờ phút này nàng không hề là cao cao tại thượng vua của một nước, không phải cái kia vạn người kính ngưỡng, tay cầm quyền cao nữ đế, giờ phút này nàng bất quá là mỏi mệnh bất kham nữ nhân. Ngay cả như vậy, nhưng ngươi vẫn là hại chết ác cửu Nhan mông ở hoàng hốt trung hoàn hồn, tạm thời đem phong phượng sở coi như thật sự, đưa ra một cái khác chất vấn. Phong phượng nghe vậy bóng dưng cười, dùng tay yêu nhãm mà lau trên mặt nước mắt, một chút tìm về sức lực, sau đó lại chậm rãi đứng lên. Tuy rằng đã sắp già, nhưng nhiều năm qua nữ đế lăng tha tôn quý khí chất còn ở. Phảng phất vừa rồi hỏng mất trật vật chỉ là ảo giác. Phong vượng dáng người đến bàn mà nhìn nhan mông chậm rãi mở miệng nói, là thời cuộc giết người. Ngươi cho rằng như vậy liền có thể trốn tránh trách nhiệm sao? Nhan mông vẫn nộ mà nhìn trầm trầm phong vượng, thái dương bạo nổi lên từng đạo gân xanh, triển lãm chủ tha cực độ phẫn nộ. Phong vượng khẽ thở dài một hơi, từ ái mà nhìn nhan mông lời nói thấm thiế địa đạo, ta không cầu ngươi có thể lý giải cùng tha thứ. Bởi vì ta sẽ không xin lỗi, ta làm nên làm, cũng trả giá ta đại giới, nhưng ta trước sau thiếu ngươi một câu xin lỗi. Ai nhan mông phát ra một tiếng cười lạnh, hắn giống như nghe một cái chẳng biết xấu hổ chê cười. Hắn sở thừa nhận thống khổ, đã bị như vậy nhẹ nhàng bâng quơ quá, thậm chí không có một cái xin lỗi. Nếu là những người khác, hắn đã sớm động thủ, nhưng cố tình trước mặt cái này kịp thời tang thương nghèo túng nữ nhân là hắn mẫu thân, liền tính là bối giam lỏng ở chỗ này, cung cao ngạo mà không muốn thấp hèn nàng đầu thừa nhận nàng sợ phạm phải sai, phong vượng biết chính mình nhất định vô pháp đạt được nhan mông lý giải, liền mỉm cười nhìn về phía tô linh tiểu ma tôn, ngài phải không? tô linh tiểu khỏe môi lộ ra cười khẽ, không nhanh không chậm mà trả lời, ta cảm thấy là thời cuộc tạo người, cũng không biết làm ra tới người là người hay quỷ. phong vượng trên mặt cơ bắp cứng đờ, khỏe môi cười đi theo biến mất, nhưng qua không trong chốc lát, phong vượng phát ra một trận tiếng cười, hảo, ta hiểu được. đối thượng phong vượng ánh mắt. Tô Linh tiểu gật đầu một cái, sau đó quay đầu lại đối chính Cửu thị Phong Phượng Nhan ngông trực tiếp mở miệng nói: "Hiện tại, ngươi có thể đi ra ngoài." Tô Linh tiểu xong, nhắm chặt môn theo tiếng mà khai. Nhan Ngông còn đắm chìm ở đối Phong Phượng phẫn nộ, Tô Linh tiểu đột nhiên mở miệng đuổi hắn đi ra ngoài, cái này làm cho hắn trở tay không kịp, liền chậm rãi nhìn về phía Tô Linh tiểu. Tô Linh tiểu hơi chọn một chút đôi mắt. Nhan Ngông cắn răng, cuối cùng hung hăng cắn một ngụm nha phất tay háo đi ra ngoài. Phượng Điện đại muôn lại lần nữa bị đóng lại. Phong Phượng cũng biết Tô Linh tiểu có mục đích mà đến, liền làm một cái thỉnh thủ thế, thỉnh nàng đến bên trong lời nói. Qua đại khái 15 phút, Tô Linh tiểu liền từ bên trong đi ra. Mở cửa liền đối thượng nhan mông ú hoán ánh mắt. Tô Linh tiểu bất động thanh sắc mà nhìn nhan mông, phản phất không thấy được hắn giống nhau tiếp tục đi vào bóng ma trịnh. Đừng tưởng rằng làm như vậy, liền có thể làm ta thay đổi chủ ý. Nhan mông nghiến răng nghiến lợi. Tô Linh tiểu dừng lại bước chân, khoe môi gợi lên nhạt nheo độ cùng, đừng tự mình đa tỉnh. Người Nhan Mông chỉ vào Tô Linh Tiểu nghẹn đến không ra lời nói tới. Tô Linh Tiểu nhìn thoáng qua Nhan Mông ngón tay, thập phần bình tĩnh mà mở miệng, mang ta đi tìm bọn họ. Cái gì? Nhan Mông cười. Đây là câu thái độ của hắn sao, rõ ràng là ở sai xử hắn, có thể hay không thật quá đáng. Nhưng không chờ Nhan Mông quá mức, Tô Linh Tiểu liền yên lặng nhìn Nhan Mông. Nhan Mông cứng đờ chỉ vào Tô Linh Tiểu ngón tay, cuối cùng một chút thu hồi, thư lạnh một tiếng sau, làm Tô Linh Tiểu đổi kịp. Hoàng cung tây sơn có một cái thật lớn hiến tế đài, nhân tộc tổ tiên phục củ giống nguy nga đứng lặng, lấy người khổng lồ chi tư quan sát toàn bộ hiến tế tràng. Hiến tế dưới đài mặt có địa lao, bọn họ liền ở dưới, nhưng toàn bộ hiến tế tràng đều bày ra kết giới, ngươi hiện tại nếu là dám xông vào, liền sẽ dắt một phát động toàn thân, địa lao liền sẽ trực tiếp hủy diệt. Đang tới gần hiến tế tràng khi, Nhan Ngung liền khẩn trương lên. Nhìn thoáng qua chung quanh, Tô Linh tiểu mới chậm rãi quay đầu nhìn về phía cùng nàng lời nói Nhan Ngung. Bất quá Tô Linh tiểu cái gì cũng không, chỉ là lẳng lặng mà nhìn hắn. Nhan Ngông trên mặt biểu tình cứng đờ, hư lạnh một tiếng nâng cầm vặn khai đầu, "Ta cũng không phải là lo lắng các ngươi, ngươi không cần tự mình đa tình. Ta có thể cảm giác được bọn họ mạnh khỏe." Nghe được Tô Linh tiểu đột nhiên như vậy tới một câu, Nhan Ngông sửa sang lại chính mình ống tay áo, ta ngay từ đầu liền cùng ngài. "Ngươi lưu lại nơi này chiếu cố bọn họ." Tô Linh tiểu dứt lời liền xoay thân, thân ảnh biến mất trong bóng đêm, chỉ để lại vẻ mặt kinh ngạc Nhan Ngông nàng có phải hay không lầm rất nhiều chuyện, tỷ như hắn cũng không phải nàng người, vì cái gì phải nghe theo nàng phân phó. Nhưng hắn đã vô pháp tìm nàng lý, người cũng không biết hiện tại nơi nào. Bất quá, không bao lâu kỳ ẩn ninh liền tới rồi, thấy kỳ ẩn ninh muốn tiến địa lao, nhan ngông đành phải hiện thân xuất hiện ở kỳ ẩn ninh trước mặt. Địa lao âm u, ninh vương điện hạ hà tất xúc cái này rồi do. Nhìn không chút để ý phe phẩy quạt lông nhan ngông, kỳ ẩn ninh nhẹ nhàng ngợi lên khoẹt môi. Nghe hạ nhân bẩm báo, vừa rồi tôn trưởng đi gặp ta mẫu thân tuôn trưởng chẳng lẽ là mềm lòng? nhan mông riêu cây quạt tay cứng đờ, ngay sau đó trong mắt hiện lên bực bội, kỳ ẩn linh trong miệng phun ra ta mẫu thân này ba chữ, giống như là tam căn kim đâm ở hắn trong lòng. lúc ấy hắn cùng kỷ ẩn linh lẫn nhau lợi dụng, hắn phải làm hoàng tử, hắn liền cho hắn cái này thân phận. nhưng mặc dù hắn chán ghét hoàng tử cái này thân phận, hắn càng chán ghét kỳ ẩn linh cố ý bóc hắn vết sẹo. nữ nhân kia sẽ được đến báo ứng. nhan mông trầm khuôn mặt siết chặt quả lông. Kỳ ẩn linh đối nhan mông cái này biểu tình khỏe môi không giấu vết thượng dương một tia độ cung, nhưng nải mặt ý cười thực mau liền biến mất ở Kỳ ẩn linh khỏe môi, lại mở miệng vẫn như cũ là thử, như thế tốt nhất, rốt cuộc Tôn trưởng vẫn là muốn nhiều vì đại cục suy xét, nhất thời mềm lòng, dễ dàng kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ, đến nỗi. Ánh mắt liếc mắt một cái địa lao nhập khẩu, Kỳ ẩn linh đối nhan mông tiếp tục hòa khí mà cười, ta chỉ là đi xem bọn họ, Tôn trưởng như vậy khẩn trương, là luyến tiếc mấy cái đồ đệ. Ta chỉ là cảm thấy Ninh Vương điện hạ, ngài không cần lãng phí thời gian ở bọn họ trên người, ta trông coi bọn họ, thẳng đến 15 tháng 8 đêm trăng tròn hiến tế bắt đầu, rốt cuộc bọn họ là tốt nhất lợi thế, ta cần thiết bảo đảm bọn họ sẽ không ra ngoài ý muốn. Kỳ Ẩn Ninh chăm chú nhìn Nhan Ngông một lát, cuối cùng nhẹ nhàng cười, "Hảo, vậy phiền toái Tôn trưởng." Nhan mông không có lên tiếng, thẳng đến kỳ Ẩn Ninh thân ảnh sắc biến mất khi, mới mở miệng đối với kỳ Ẩn Ninh bóng dáng nói, "Đừng quên 15 tháng 8 ước định." Kỷ Ẩn Ninh mỉm cười gật đầu một cái. Thân ảnh thực mau biến mất ở nhan ngông tầm nhìn trịnh. Tô Linh Kiều đường cũ phản hồi, nhưng ở đi ngang qua Hoàng Thành dưới chân lúc ấy thiếu chút nữa bị Mộ Dung Vân phát hiện, cuối cùng ẩn nấp trong bóng đêm mới tránh thoát sở hưu thai mắt. Trở lại nhà gỗ khi, đã hoàn toàn đen. Vì không bị phát hiện, nhà gỗ không có ánh đến, chỉ có thể nương ngoài cửa sổ ánh trăng nhìn đến bên trong hình dáng. Tô Linh Kiều mở cửa tiến vào sau, liền đem mang đến đồ ăn nhất nhất đặt ở trên bàn. Bởi vì không thể nhóm lửa bại lộ bọn họ hành tung. Nàng mang đến đều là ăn chín, không cần nhóm lửa chứng nấu, chính chủ, là có thể trực tiếp ăn. Tiểu Nhi ngươi như thế nào mới trở về, đi nơi nào? Mạnh Ngân quân giúp đỡ phóng chén đúa, nhưng là nhịn không được đem trong lòng lo lắng hỏi ra khẩu. Tô Linh Tiểu không có lập tức mở miệng, ở dọn xong chén đũa sau, mới đối với Mạc Thành Điển cùng Mạc Giang nhuận mở miệng, Hoàng Cung. A. Mạnh Ngân quân theo bản năng mà phát ra kinh ngạc cảm thán. Nàng còn tưởng rằng nàng sẽ không trả lời, kết quả trả lời là trả lời. Nhưng đáp án cơ hồ làm nàng trái tim sầu đỉnh. Hiện tại nguy hiểm nhất chính là hoàng cung, kỳ ẩn linh nơi nơi ở chảo bọn họ, cũng ở tim nàng, nàng thế nhưng một mình một người đi kia nguy hiểm địa phương. Vì thế, Mạnh Ngân Quân ở phát ra kinh ngạc sau, không ngừng hô ngực, làm đã chịu kinh hách phảng phất đỉnh chỉ nhảy lên trái tim khôi phục bình thường. Dùng ánh mắt trên dưới đánh giá Tô Linh tiểu, xác định nàng không có bị thương xẻ ra chuyện, Mạnh Ngân Quân mới lỏng một ngụm. Tiểu Nhi ngươi là gan cũng quá lớn, hiện tại trong hoàng cung cao thủ nhiều như mây. Ngươi ngược lại hướng bên trong sấm, quả thực chính là dê vào miệng cọp. ngươi có biết hay không có bao nhiêu nguy hiểm. Cho rằng Tô Linh tiểu vẫn là lúc trước Tu Vi, liền tính Tu Vi tiến bộ, cũng không phải là những cái đó cường giả đối thủ, Mạnh Ngân Quân là nghĩ lại mà sợ. Không cần lo lắng, sự tình ta đều làm tốt. Đến nỗi làm tốt sự tình gì, Tô Linh tiểu không có kỹ càng tỉ mỉ, Mạnh Ngân Quân nhưng thật ra khá tò mò, nhưng không chờ nàng hỏi liền ăn cơm. Đem Tô Thần Dạ đẩy lại đây sau. Mạnh ngân quân tâm tư liền tất cả tại chiếu cố tô thần dạ trên người. Nhìn đến tô thần dạ có mạnh ngân quân chiếu cố, tô linh tiểu liền nhiều không có ra tiếng, càng không có gây trở ngại. Lại thấy mặc thành điền cùng mặc giang nhuận không có động chết đũa tô linh tiểu liền cho bọn hắn từng người gắp đồ ăn, ăn cơm trước, có cái gì muốn biết, cơm nước xong đều có thể hỏi ta. Nàng cũng không phải cô y dâu dếm, chỉ là thời gian cấp bách, còn có chính là nàng không nghĩ bọn họ đi theo chính mình mạo hiểm, cho nên nàng liền chính mình đi. Mạc Thanh Điền cùng Mạc Giang Nhượng đồng thời ngước mắt, ở nhìn đến Tô Linh tiểu trong mắt chân thành sau, liền yên lặng mà ăn lên. Ăn nhiều một chút. Tô Linh tiểu cấp Mạc Thanh Điền cùng Mạc Giang Nhượng thay phiên kẹp đồ ăn, phản phất bọn họ là tầm thường ba cánh, ở nhà ăn tầm thường bữa tối. Tuy rằng trong phòng không thể có ánh đến ánh sáng, nhưng ánh trăng sáng tỏ ngân bạch, chiếu vào an tĩnh phòng trong có khác một loại ý cảnh. Chính ngươi cũng ăn chút. Mạc Giang Nhượng hướng Tô Linh tiểu trong chén gắp đồ ăn, bởi vì là lần đầu tiên gấp đồ ăn kẹp xong đồ ăn lúc sau, mặc giang nhuận liền thấp rũ con ngươi an tĩnh mà ăn lên. đẹp người, ăn bộ dáng đều là tú sắc khả san. nhìn mặc giang nhuận thanh lãnh khuôn mặt thượng đỏ sậm, tô linh tiểu khỏe môi lộ ra ý cười. bên ngoài mang đến đồ ăn rốt cuộc so với chính mình làm kém xa, một bàn bước cuối cùng dư lại hơn phân nửa. ở thu thập sau lúc sau, tô linh tiểu đem mạnh ngân quân kêu đi ra ngoài, là có việc cùng nàng thương lượng. chương 640 mạnh ngân quân nhìn tô linh tiểu tiểu thân ảnh. Tiểu Nhi vẫn là cái kia Tiểu Nhi, nhưng lúc này nàng cảm thấy Tiểu Nhi biến hóa thật sự rất lớn, trước kia Tiểu Nhi là đi theo nàng các sư phụ phía sau, từ nàng các sư phụ bảo hộ. Nhưng hiện tại, nàng thấy rõ là Kiều Nhi ở bảo hộ nàng các sư phụ, ở đối bọn họ thái độ thượng cũng có rất lớn biến hóa, liền tỉ như Tiểu Nhi luôn là nàng sư phụ cái gì nàng liền làm cái đó, hiện tại còn lại là nàng cái gì nàng liền làm cái đó, cường thế không phải một chút. Đương nhiên. Tiểu Nhi thái độ không chỉ là đối với nàng các sư phụ, đối nàng cũng không phải là giống nhau. Bị kéo ra tới khi, nàng chính là cảm thấy rất mạnh áp lực, rõ ràng đi ở nàng phía trước người muốn so nàng lùn rất nhiều, nàng lại có loại bản năng khuất tùng, càng chuẩn xác chính là, nàng bị uy hiếp tới rồi. Ta tưởng Thỉnh Ngươi rút một chút. Ở đi ra một đoạn đường lúc sau, Tô Linh tiểu mới đã mở miệng. Nhìn so với chính mình lùn một đoạn, khí thế lại muốn so nàng mạnh hơn rất nhiều Tô Linh tiểu, Mạnh Ngân Quân có chút phản ứng trì độn chất phát địa điểm số lẻ. Hơn nữa, nàng như thế nào cảm giác Tiểu Nhi xin tha thái độ, càng là ở phân phó nàng làm việc. Mạnh Ngân quân trong lòng nghi vấn càng ngày càng nhiều, liền lặng lẽ nhiều đánh giá Tô Linh Tiểu vài lần. Nay vừa thấy mới chân chính xác định chính mình phỏng đoán, Tiểu Nhi thật sự thay đổi, bởi vì ánh mắt của nàng thay đổi. Đây là như vương giả bệ nghĩ thế tha ánh mắt, thâm thúy, trầm ổn, lăng người phía trên. Tiểu Nhi, ta tưởng ngươi liên lạc một ít người. Mạnh Ngân quân mới vừa mở miệng đã bị Tô Linh Tiểu nói thẳng mà đánh gãy. Tô Linh Tiểu ở xong nàng tưởng lúc sau, cảm thấy Mạnh Ngân Quân là có chuyện phải đối nàng, liền mở miệng hỏi, "Ngươi tưởng đối ta cái gì?" Không đương đối thượng Tô Linh Tiểu trừng hắc ánh mắt, Mạnh Ngân Quân theo bản năng mà lắc lắc đầu. Trước mắt cái này rõ ràng là nàng Tiểu Nhi, nhưng nàng cư nhiên ở trong lúc vô ý sinh ra sợ hai phúc. Mạnh Ngân Quân không có muốn ý tứ, Tô Linh Tiểu liền nàng làm Mạnh Ngân Quân liên hệ tha danh sách cho Mạnh Ngân Quân. "Tiểu Nhi, ngươi đây là muốn làm cái gì?" Nhìn đến danh sách sau, Mạnh ngân Quân rất là mạc danh, liền khó hiểu mà nhìn Tô Linh Tiểu. Từ Tiểu Nhi từ ma giới sau khi trở về, nàng như thế nào càng ngày càng không hiểu Tiểu Nhi, như vậy sẽ có vẻ nàng có chút buồn. Đến lúc đó cùng ngươi giải thích. Tô Linh Tiểu xong liền vào nhà đi. Mạnh ngân Quân nhìn Tô Linh Tiểu bóng dáng muốn nói lại thôi, rỗi một hồi lâu tay sau mới ngượng ngùng mà thu trở về. Cũng là, Tiểu Nhi còn có một cái lớn nhất biến hóa là, nàng một không nhị. Đặc biệt là trừ bỏ Mặc Thành Điền cùng Mặc Giang Nhuận ở ngoài người, tỉ như nàng. Trong phòng Mặc Giang Nhuận đang ở cấp Tô Thần Dạ đổi dược, Tô Linh Tiểu muốn chạy qua đi hỗ trợ, lại bị Mặc Thành Điền một phen kéo lại. Vẫn là làm ngũ sư đệ tới, rốt cuộc. Câu nói kế tiếp Mặc Thành Điền không hạ, nhưng nhìn đến hắn hồng liêu lố thay, Tô Linh Tiểu liền minh bạch. Tô Thần Dạ liền tính là nàng ca ca, rốt cuộc cũng là nam tử, hơn nữa hắn hiện tại cũng là có thế chủ. Vì thế, Tô Linh Tiểu liền gật đầu ân một tiếng đi cùng mặc thành điền ngồi xuống cấp tô linh tiểu đổ một chén nước sau mặc thành điền mới rũ con ngươi thấp giọng mở miệng nhìn thấy hắn cái này hắn chỉ chính là nhan công đã từng bọn họ sư phụ ở biết là hắn bán đứng đại sư phụ bọn họ hắn đã không biết nên gọi hắn cái gì tô linh tiểu nhẹ nhàng gật đầu một cái phản nắm một chút mặc thành điền tay sau liền không hề giữ lại cùng hắn nàng ở hoàng cung sở gặp được sự tình mặc thành điền sau khi nghe xong lúc sau tâm tình trở nên càng thêm phức tạp Nguyên lai bọn họ sư phụ có như vậy thân thế, vốn nên đồng tình, nhưng hắn thu bọn họ vì đồ đệ, chính là đưa bọn họ coi như quân cờ, cái này làm cho hắn ý nan bình. Không có người nguyện ý bị coi như quân cờ, đặc biệt là trí thân. Bởi vì bọn họ là tương sinh tương khắc, đương đơn độc tồn tại khi, liền sẽ mối họa không ngừng, cho nên bọn họ mấy cái là huynh đệ thân thế đều không tốt, nhan mông xuất hiện là đối bọn họ một loại cứu rỗi. cũng bởi vậy, nhan mông đối bọn họ tới không chỉ là sư phụ, càng là trí thân. Ở trong lòng địa vị càng quan trọng người phản bội chính mình, sở mang đến thương tổn mới là nhất trí mạng. Mặc thành điền nhíu chặt giữa mày, vẫn là khó có thể chân chính tiếp thu sự thật này. Là ta sai. Tô Linh Tiểu đi đến mặc thành điền phía sau, từ sau lưng ôm mặc thành điền cổ, cảm dựa vào mặc thành điền bả vai. Lúc trước ta hủy diệt các ngươi ký ức, chỉ là tưởng các ngươi quên đi quá khứ chuyện cũ, hết thảy một lần nữa bắt đầu, đồng thời cũng là muốn nhìn một chút chúng ta rốt cuộc có hay không duyên phận, không nghĩ tới duyên phận là có. Các người biến thành 5 người, ký ức không hảo một lần nữa trở về. Đương nhiên, đúc lại bọn họ ký ức không phải là không thể, chính là có nguy hiểm, huống chi quá vạng những cái đó ký ức cũng không phải cái gì hảo ký ức, nếu cần phải có người thừa nhận, nàng một người như vậy đủ rồi. Mặc thanh điền thì tại tô linh tiểu phủ ở chính mình phía sau lưng sau, đầu góc xuất hiện một trận chỗ trống, căng chặt thân thể cái gì khó chịu cảm xúc đều không có, nhưng hắn cố tình lại không biết nên như thế nào đáp lại nàng. Cho nên, trái lại tưởng, cũng không phải toàn bộ đều là chuyện xấu, ít nhất là hắn đem ngươi đưa tới chúng ta bên người tới. Đây là bọn họ lớn nhất may mắn. Mặc Giang nhuận ở giúp Tô Thần Dạ băng bó hào lúc sau, đi hướng Tô Linh tiểu cùng Mặc Thành Điển, bọn họ đối thoại hắn ở buồng trong đã nghe được rõ ràng, chẳng qua. Đương Mặc Giang nhuận ra tới nhìn đến Tô Linh tiểu ghé vào Mặc Thành Điển phía sau lưng thượng, đây là hắn không nghĩ tới, Đông Dung nhìn thấy, Mặc Giang nhuận bạch ngọc mặt không khỏi mà nhiễm màu đỏ. Không tâm thấy được không nên nhìn đến. Mạc Giang Nhuyễn hốt hoảng xoay thân muốn tránh đi, nhưng Mạc Giang Nhuyễn mới bước ra bước chân đã bị Tô Linh tiểu lôi kéo cánh tay. Bởi vì khẩn trương, Mạc Giang Nhuận trên mặt thanh lãnh như tuyết hóa đi, nở rộ xinh đẹp hoa mai giống nhau. "A Nhuận, ngươi mặt rất hồng." Tô Linh tiểu nhìn đánh trong lòng thích, liền nghiêm túc mà đối lộ ra quân thái Mạc Giang Nhuyễn tiếp tục mở miệng nói, "Rất đẹp." Mạc Giang Nhuận rất là xấu hổ mà ho khan một tiếng, "Xin lỗi, ta cũng không biết, tẩu tử ôm một cái liền có thể không khổ sở, cho nên ta liền muốn thử xem." Biết bọn họ đối nhan mông cảm tình thâm, xa so với chính mình khó có thể tiếp thu, trong lòng khẳng định sẽ bị thương khổ sở, cho nên nàng muốn làm điểm cái gì, nhưng nàng lại không biết như thế nào an ủi, liền nhớ tới đã từng hướng mạnh ngân quân thỉnh giáo biện pháp. Biện pháp này cũng đích xác dùng tốt, chính là dễ dàng làm nàng tùy tiện khí táo, tưởng chút không nên tưởng. Nga đối mặt Tô Linh tiểu nghiêm túc giải thích, mặc Giang nhuận ngược lại càng thêm không biết cái gì. Hắn cũng không phải muốn nàng giải thích, hắn chỉ là ở nhìn thấy nàng cùng Tam Sư Huynh ở thân cận. Phản ứng đầu tiên chính là tránh đi, mà lúc này mạnh ngân quân chính mở cửa tiến vào, cũng vừa lúc nghe được tô linh kiều nàng giáo, nghe được tô linh kiều kêu nàng tẩu tử mạnh ngân quân trong lòng nhạc nở hoa, Ông cũng là nàng đã dậy không sai, nhưng là mạnh ngân quân lén nhìn mặc thành Điền cùng mặc giang nhuận liếc mắt một cái, vạn nhất kiều nhi về sau làm chuyện khác người, có phải hay không đều đến là nàng giáo, như vậy tưởng tượng mạnh ngân quân cảm thấy quá có thai hoang ẩm đối mặc thành điển cùng mặc giang nhuận ha hả cười sau, vì chính mình giải thích nói. Tiểu Nhi yếu học, ta liền vài câu, đều là tốt hơn thê phu chi đạo. Nhưng mà, Mạnh Ngân Quân thực mau liền phát hiện, chính mình giải thích giống như là lâm vào quỷ dị xấu hổ trịnh. Mạnh Ngân Quân xấu hổ đồng thời, nghe nàng giải thích Mặc Thanh Điển cùng Mặc Giang Nhuận cũng cảm thấy xấu hổ, cho nên đều là Mạnh Ngân Quân giáo. Mặc Thanh Điển cùng Mặc Giang Nhuận không có mở miệng lời nói, nhưng đều không khỏi nhìn nhiều Mạnh Ngân Quân liếc mắt một cái, cũng không cấm nghĩ tới bọn họ cùng Tô Linh tiểu cùng phòng. Nghĩ như thế nào liền như thế nào biến yếu. Mạc Thành Điển cùng Mạc Giang nhuận sắc mặt liền có chút quái dị. Mạnh Ngân Quân vừa thấy bọn họ loại này biểu tình, lập tức liền ý thức được chính mình càng giải thích càng sai, đối với Mạc Thành Điển cùng Mạc Giang nhuận khụ khụ ho khan hai tiếng sau, xấu hổ mà cười hướng trong đi, Tiểu Nhi lĩnh ngộ vẫn luôn thực hảo, khẳng định so với ta cường, ta đi xem A Đêm, các ngươi tiếp tục. Này một, Mạc Thành Điển cùng Mạc Giang nhuận ánh mắt lại xấu hổ nhìn về phía Tô Linh tiểu. Ngược lại là Tô Linh tiểu cũng không có cảm thấy cái gì. Đối nàng đối tới hữu dụng liền có thể, hơn nữa ôm một cái cảm giác thực hảo. Bất quá kiện Mạc Thành Điền cùng Mạc Giang nhuận thần sắc lộ ra cổ quái, Tô Linh tiểu lại hỏi, "Không thích?" Tuy rằng nàng thích, nhưng nếu là bọn họ không thích, nàng cũng chỉ hảo không hề như thế. "Không phải?" Phát hiện Tô Linh tiểu hiểu lầm lúc sau, Mạc Thành Điền liền đúng sự thật trả lời, "Thích." Nghe được Mạc Thành Điền ngay thẳng trả lời, Tô Linh tiểu nhẹ nhàng gợi lên khóe môi, lộ ra một mạt nhạt nheo độ cung. Cái này đáp án tốt nhất bất quá Nhưng người luôn là lòng tham, ở Mạc Thành Điền nơi này được đến vừa lòng đáp án sau, Tô Linh Tiểu liền nhìn về phía Mạc Giang Nhuận, A Nhuận, người đâu? Mạc Giang Nhuận nguyên tưởng rằng Mạc Thành Điền đã trả lời, không cần hắn mở miệng, không nghĩ tới còn sẽ bị điểm danh, liền chố mắt một chút, không nghĩ tới nàng lại là như vậy để ý chuyện này. Về cùng nàng thân cận, như vậy vấn đề là Mạc Giang Nhuận trong lòng Mạc Giang Khẩn Trương lên. Khẩn Trương liền không biết như thế nào mở miệng mà Mạc Giang Nhuận do dự làm Tô Linh Tiểu đột nhiên nghĩ tới nàng còn không coi ôm quá hắn, liền phải làm hắn trả lời thật là có chút khó xử. vì thế, tô linh tiểu giang hai tay cánh tay ở mặc giang nhuận không biết làm sao ánh mắt nhìn chăm chú hạ ôm lấy hắn, bất quá bởi vì mới ôm quá mặc thành điển, cảm nhận được quá hắn cường kiện hữu lực, lại ôm mặc giang nhuận eo, tô linh tiểu không khỏi nhăn lại mày tâm. quá gầy. tuy rằng hắn nhỏ dài tế, eo chính là nữ tôn đại lục nữ tử yêu nhất eo, nhưng mỗi lần nàng một ôm, liền sẽ nghĩ đến hắn hàng năm ngồi ở trên xe lăn vô pháp hành tẩu. Đau lòng lại chắt âm. Nàng cũng muốn nên tự mình chiếu cố hắn, hảo điều dưỡng hảo thân thể hắn, nhưng nàng hiện tại lại phân thân thiếu phương pháp, tạm thời vô pháp làm được nàng tác hứa hẹn. Có chút lời nói không thể lại, có chút ấy nấy khổ sở cũng không nên chỉ là dùng ngôn ngữ tỏ vẻ, nàng đến mau chóng lại hiện tại bọn họ sở gặp phải khốn cảnh. Mà giờ phút này nàng cũng hy vọng chính mình có thể giống mặt khác nữ tử như vậy cường tráng, như vậy là có thể đem hắn chặt chẽ ôm vào trong ngực, hộ ở trong ngực, không đến mức tuy rằng là nàng ôm hắn Ngược lại như là chính mình bị ôm vào trong ngực. Mạc Giang nhuận trong tim đột nhiên đột nhảy một chút sau, liền không hề tiết tấu nhanh chóng nhảy. Bất quá bị nàng ôm cảm giác đích xác thực hảo, sẽ làm hắn quên mất thân phận của nàng, tưởng liền như vậy đem chính mình trong lòng ngực nhân nhi vẫn luôn ôm. Rất nhiều vô pháp dùng ngôn ngữ thuyết minh an ủi, ôm là nhất có thể truyền đạt chính mình tâm ý. Mạc Giang nhuận tim đập tuy loạn là một đoàn, nhưng hắn có nàng, cảm thấy xưa nay chưa từng có thỏa mãn. Nếu này hết thảy là vì có thể gặp được ngươi, Sở cần thiết trả giá đại giới, kia cho dù bị coi như quân cờ, ta tưởng đại sư huynh bọn họ cũng nhất định cảm thấy là hạnh duyệt. Hắn thậm chí cảm thấy bọn họ tồn tại ở thế giới này, chính là vì gặp được nàng. Nếu không có nàng, bọn họ liền như trên thế giới này tồn tại vật chết giống nhau, ở vô số năm tháng sau không có bất luận cái gì ý nghĩa biến mất. Hắn là thích, từ lúc bắt đầu chính là thích. Càng la tới gần nàng, hắn liền càng rõ ràng chính mình muốn cái gì, bởi vì nàng trong lòng bị lấp đầy ôn nhu đồ vật. Mạc Giang nhuận cầm lòng không đậu túi đầu khẽ hôn tô linh tiểu đỉnh đầu, thực thích, cảm ơn. Tô linh tiểu thân ảnh cứng đờ, chậm rãi ngửa đầu nhìn về phía, khỏe môi treo nhu hòa ý cười Mạc Giang nhuận. Mà này vừa thấy, thiếu chút nữa làm tô linh tiểu kéo xuống Mạc Giang nhuận, hung hăng, thân hắn. Nhưng hiện tại không phải hảo thời điểm, cũng không phải hảo địa phương, ai nhuận ra mặt lại mỏng, hắn thật vất vả có thể ra lời này, nếu là nàng làm quá mức, ngược lại là làm hắn càng ngượng ngùng. Ngung ra Mạc Giang nhuận sau. Tô Linh tiểu liền lôi kéo hắn ngồi xuống, cũng tiếp đón mặc thành điển cùng ngồi xuống, sau đó bắt đầu thương lượng hai ngày sau sự tình. Lúc này đây, nàng không hề độc lai like, độc vãng, cái gì đều chính mình làm chủ, cái gì đều chính mình đi làm, không hề ràng buộc tùy ý làm vậy. bởi vì, lúc này đây nàng không thể lại sai. Hai thời gian, đế đô thành thay đổi bất ngờ to lớn, làm rất nhiều người trở tay không kịp. Trong đó phát sinh lớn nhất hai việc ảnh hưởng lớn nhất. Chuyện thứ nhất là kỳ ẩn linh thân phận bại lộ trong cung một vị ở nơi đó bên người hầu hạ lao thị nữ đứng ở trên tường thành chính miệng nói cho mọi người kỳ ẩn linh cũng không phải nữ đế nhi tử nữ đế hiện tại kỳ thật là bị kỳ ẩn linh không chế được trước mặt mọi người làm biết sau một mảnh ồ lên ma liên ở kỳ ẩn linh muốn đem vị này lao thị nữ thỉnh về tới khi vị này thị nữ từ trên tường thành nhảy xuống lấy chết chứng minh chính mình vạch trần kỳ ẩn linh gương mặt thật ý chí vị này lao thị nữ chết cũng đánh kỳ ẩn linh cũng cấp trở tay không kịp liền tính kỳ ẩn linh đương trường làm giải thích Nhưng người một khi sinh ra hoài nghi liền sẽ không tín nhiệm. Cũng bởi vậy, một ít chân thành với nữ đế đại thần sôi nổi yêu cầu thấy nữ đế, không hề bị Kỳ ẩn linh hiệu lệnh, thậm chí nơi trốn chế ước Kỳ ẩn linh. Chuyện thứ hai còn lại là thượng cổ chiến thần chuyển thế đồn đãi, người nọ chính là chính hoài ma chi tử Mạc Viêm Nam, này nghe đồn vừa ra, nguyên bản sẽ bị người cười nhạo vì lời nói vô căn cứ, mà khi Mạc Viêm Nam bức họa truyền lưu ra tới, kia một thế hệ gặp qua thượng cổ chiến thần linh sư, sôi nổi nhận ra tới thế cho nên lại nhức lên sóng to gió lớn thượng cổ chiến thần tuy rằng đã biến mất nhiều năm nhưng hắn ảnh hưởng vẫn luôn tồn tại cả cái đại lục miếu thờ càng là vô số kể mọi người vô pháp quên ma tộc mang đến sợ hãi đồng dạng cũng sẽ không quên thượng cổ chiến thần hy sinh thượng cổ chiến thần nghiễm nhiên trở thành nhân tộc tín ngưỡng thậm chí rất nhiều người ôm như vậy kỳ vọng nếu phong ấn ma giới phong ấn rách nát ma quân ngóc đầu trở lại thượng cổ chiến thần cũng sẽ đi theo xuất hiện lại lần nữa đứng ở nhân tộc nơi này giúp bọn hắn vượt qua này một tiếp Ngươi nhưng chết, nhưng tín ngưỡng không thể đảo. Cho nên, thượng cổ chiến thần chuyển thế chi nhất truyền lưu, liền có đã từng gặp qua chiến thần người, muốn nghiệm chứng mặc viêm nam rốt cuộc có phải hay không thượng cổ chiến thần. Nhưng mà, những người này đều không có nhìn thấy mặc viêm nam, đều bị kỳ ẩn linh ngăn cản xuống dưới, thế cho nên kỳ ẩn linh thật vất vả mượn sức nhân tâm bắt đầu sụp đổ. Chương 641 Ở khuyên ly một cái trên tay còn nắm một ít binh quyền lao thần sau, kỳ ẩn linh thu hồi ôn hòa có lễ cười. Nguy hiểm mà nheo lại đôi mắt. Đáng giận, một đám cũng dám hoài nghi điện hạ ngài. Mộ Dung Vân đi theo Kỳ Ẩn Linh bên người, ánh mắt âm độc mà nhìn rời đi lao thần, muốn hay không ta thế ngải giải quyết nàng. Kỳ Ẩn Linh bày một chút tay, nhẫn hạ tâm đầu bực bội, khóe môi dơ lên hiện lên một mặt cười lạnh, không cần đem tinh lực đặt ở những người này trên người, đến lúc đó thế cục gây ra, bọn họ sẽ chủ động đứng ở chúng ta bên này. Đến lúc đó không phải bọn họ hoài nghi không nghi ngờ, có nghị vấn đề, thời cuộc sẽ buộc người làm ra lựa chọn. Vô luận những người này như thế nào hoài nghi hắn, đương gặp được ma tộc, bọn họ tự giác liền sẽ trở thành hắn quan dối, chỉ cần hắn hơi làm ám chỉ, bọn họ liền sẽ ơn hắn ý tứ làm, thậm chí làm so với hắn muốn hảo. Mộ Dung Vân không cam lòng mà cắn răng, nhưng kỳ ẩn ninh như vậy, nàng cũng chỉ hảo từ bỏ, nếu không nàng không ngại làm những cái đó không biết sống chết người biết nàng lợi hại, hiện tại nàng đã là cao cấp cao gia linh sư, cả cái đại lục không ai là nàng đối thủ, nàng thật đúng là gấp không chờ nổi muốn cho những người đó kiến thức nàng lợi hại. Kêu mặc viêm nam làm sao bây giờ, đến lúc đó hắn hồ áo nói mộ dung vân muốn nói lại thôi. Sẽ không. Kỳ ẩn Linh nhàn nhạt mở miệng. Hắn biết mặc viêm nam là như thế nào tính tình, sẽ không vì bảo mệnh chẳng biết xấu hổ chính mình chính là thượng cổ chiến thần. Đương nhiên hắn như vậy khẳng định quan trọng nhất nguyên nhân là, thượng cổ chiến thần thật là chuyển thế, nhưng không chỉ có chuyển thế vì mặc viêm nam, chỉ là thả ra tin tức người thực thông minh, biết thượng cổ chiến thần biến thành 5 người, không ai sẽ tin tưởng như vậy thái quá sự tình liền đem thượng cổ chiến thần chỉ định vì mặc viêm nam hơn nữa cố tình mặc viêm nam gương mặt kia cùng hắn vì thượng cổ chiến thần khi cơ hồ không thay đổi như vậy lời đồn đãi liền có mức độ đáng tin nhưng này thì thế nào kỳ ẩn linh khẽ môi không ngừng dơ lên trong mắt ý cười lạnh hơn loại này thủ đoạn hắn căn bản khinh thường nhìn lại vậy như vậy mộ dung vân vẫn là có chút không cam lòng nghĩ đến mặc viêm nam mỹ mạo giữ tận mặt lộ ra tham lam mặc viêm nam tốt như vậy một khuôn mặt đáng tiếc minh sẽ chết Gặp qua mặc viêm nam mặt, liền cảm thấy mặt khác tha dung mạo đều là dung chi tục phấn, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy mặc viêm nam, nàng liền trong lòng kinh ngạc cảm thán nguyên lai like trên đời còn có như vậy phong hoa tuyệt đại nam tử, chỉ đáng giận, mặc viêm nam liền xem đều không liếc nhìn nàng một cái, lại ngược lại có mang tô linh tiểu hài tử, ở dư vị mặc viêm nam mỹ mạo khi, mộ dung vân liền sẽ nghĩ đến tô linh tiểu, liền hận đến nàng cơ hồ cắn đứt hàm răng, tô linh tiểu nơi trốn áp nàng một đầu, đem nàng coi trọng đều chiếm cho riêng mình. Bất quá tô linh tiểu nhất định không thể tưởng được, nàng mộ dung vân nay đã khác xưa, ngày mai chỉ cần tô linh tiểu giang đến, tia nàng liền sẽ đem nàng như nghiền chết một con con kiến giống nhau nghiền chết nàng. Kỵ ẩn linh liếc mắt một cái mộ dung vân, ở nhìn đến nàng trong mắt toán độc sau, trong mắt hiện lên một mặt ý cười. Nếu không nhan mông cái kia lão bất tử canh giữ ở địa lao, chờ thêm minh mặc viêm nam chính là của ngươi. Không đợi mộ dung vân xong, kỵ ẩn linh liền đã mở miệng, mộ dung vân trộm hạ quá địa lao hắn là biết đến chỉ tiếc nhan mông cũng không phải tùy người bài bố, bán tiên tu vi mộ dung vân cũng không dám thực hắn đại động căn qua, não ra động tinh tới, cũng còn hảo, mộ dung vân không có sắc mê tâm thiếu, hỏng rồi hắn đại sự. mộ dung vân vừa nghe vui mừng khôn xiết, tham lam chi sắc không chút nào ở kỳ ẩn ninh trước mặt che lấp. điện hạ ngài chính là thật sự, kia mặc viêm nam không cần chết, hiện thế bất quá là hắn trong bụng hải tử, chỉ cần động tác quá nhanh, mặc viêm nam chết không thể nhanh như vậy, hơn nữa ngươi cũng, mặc viêm nam phong tư chắc tuyệt người như vậy liền như vậy đã chết liền đáng tiếc người không nhất định phải chết muốn một người sống không bằng chết mới có ý tứ tỷ như đem mặc viêm nam luyện thành con dối, có như vậy sắc đẹp con dối, nói vậy nam nữ đều sẽ yêu thích không buông tay mộ dung vân nghe được kỳ ẩn linh trả lời cả người đều ở vào hưng phấn trạng thái tước gì lập tức liền đến minh ở xác định không ai tới nơi này sau kỳ ẩn linh liền mang theo mộ dung vân rời đi chờ kỳ ẩn linh cùng mộ dung vân vừa đi nhan mông liền đi ra lâm lao tay có một chút không một chút mà quạt quạt lông, tâm tư tắc bay đến ngàn dặm ở ngoài. Kỳ ẩn linh quả nhiên muốn so với hắn chứng kiến đến muốn lòng dạ thâm rất nhiều, thủ đoạn cũng là đủ tàn nhẫn, nhan mông nghĩ Kỷ ẩn ninh vừa rồi cùng mộ dung vân đối thoại nheo lại mắt. Đến nôi kê tiếp thế nào, đến xem minh, nghĩ nhan mông ngửa đầu nhìn về phía gần như toàn viên ánh trăng, minh chính là 15 tháng 8, ánh trăng sẽ càng lượng. 15 tháng 8 thật tốt nhật tử, nguyệt người tốt đoàn viên, rốt cuộc nên là đoàn viên lúc. Ở đế đô thành hẻo lánh núi rừng trung nhà gỗ trước, Tô Linh tiểu lúc này ngửa đầu nhìn, nhìn cao cao dắt kiều nguyệt. Không bao lâu liền vang lên mở cửa thành, có người chậm rãi đi tới Tô Linh tiểu bên người. Tô Linh tiểu thu hồi tầm mắt nghiêng đầu nhìn về phía Tô thần dạ, chỉ thấy Tô thần dạ thương thế khôi phục không tồi, chẳng những khôi phục thị lực, chân cẳng thượng thương cũng hảo, hiện tại chính là chính hắn đi tới. "Tiểu nhi, ngươi cho ta ăn chữa khỏi đan dược thực hảo." Tô Linh tiểu ánh mắt sâu xa, đối thượng nàng ánh mắt khi Tô thần dạ có trong nháy mắt trong đầu chỗ trống, thế cho nên lời nói trở nên không lưu loát. Chỉ cần có thể trợ giúp ca ngươi khôi phục liền hảo. Tuy rằng tiêu hao một chút linh lực, nhưng dược hiệu nàng vẫn là thực vừa lòng. Ở nghe được tô linh Tiểu vẫn như cũ kêu hắn ca, tô thần dạ luôn là túc lánh mặt lộ ra ôn hòa cười. Xem ra là hắn nghĩ nhiều, nàng vẫn là chính mình muội muội, khả năng đã xảy ra quá nhiều sự tình mới làm nàng thoạt nhìn biến hóa có điểm đại, nghĩ đến minh sự tình, tô thần dạ trong mắt tất cả đều là lo lắng sầu lo Minh hiến tế rõ ràng là kỳ ẩn linh bảy ra bấy dập, liền chờ bọn họ hướng trong ngã, chính là biết rõ đó là bấy dập, tin tưởng bọn họ vẫn như cũ sẽ hướng trong ngã. Rõ ràng có rất nhiều nói, chính là tới rồi bên miệng lại không biết cái gì hảo. Tô Thần Dạ đem chính mình trên người áo choàng khoác ở Tô Linh tiểu trên người, Minh ca ca sẽ bồi người cùng nhau. Sương phía dưới rũ mắt nhìn thoáng qua Tô Thần Dạ cho nàng phủ thêm áo choàng, Tô Linh tiểu quay lại đầu, ánh mắt sâu thẳm mà nhìn chăm chú vào Tô Linh tiểu. Nếu ta thật là ma tộc đâu? Ma tộc thân phận ý nghĩa cái gì có thể nghĩ, không chỉ có là nàng, ngay cả nàng người chung quanh đều sẽ trở thành đồng lõa, trở thành tiến công mục tiêu. Tô thần dạ hơi hơi sướng sốt, nhưng ngay sau đó khỏe môi vẫn như cũ hiện lên chính là ôn nhu độ cung. Ta chỉ biết ngươi là kiểu nhi, ta muội muội, chỉ cần ca ca có một hơi ở, đều phải đứng ở muội muội bên này. Dù cho là cùng mọi người là địch, dù cho biết này vừa đi, liền vô pháp thoát thân, nhưng lúc này đây hắn đều sẽ không mất đi nàng. Hắn là ở quỷ môn quan đi qua một hồi người, cũng là ở hắn cảm thấy chính mình muốn chết liêu thời điểm. Hắn rõ ràng ý thức được hắn còn có tiễn oới, năm đó mất đi muội muội, thật vất vả bọn họ huynh muội tương nhận. Hắn lại không có vì muội muội đã làm chút cái gì, còn hảo hắn này mệnh xem như nhạt về, hắn còn có cơ hội đền bù chính mình khuyết điểm. Đến nỗi là ma là người, ở kỳ ẩn linh muốn đem hắn đưa vào chỗ chết thời điểm hắn cũng suy nghĩ cẩn thận. Ta ác chính là nhân tâm, không phải ma tộc cùng nhân tộc phân biệt. Nếu thật sự ngạnh muốn phân cái minh bạch. Hắn ngược lại cảm thấy ma tộc người ngược lại không có nào đó tha tâm đáng ghê tởm, có thể bị ma khí công kích, cuối cùng không có hoàn toàn bị ma khí khống chế ma hóa người, bọn họ không chừng muốn người bình thường có được càng kiên định ý chí, nếu không cũng sẽ không giữ lại. Chính mình ý thức. Ca, ngươi cũng đừng quá lo lắng, nên lo lắng hẳn là những cái đó trăm phương ngàn kế người. Tô Linh Tiểu đem áo choàng giải xuống dưới, cũng cấp tô thần dạ một lần nữa phụ thêm, ca ngươi thân thể còn không có khôi phục, đừng đứng bồi ta. Ngươi chỉ cần chờ hảo hảo nghỉ ngơi chờ minh đã đến, tận mắt nhìn thấy những cái đó tâm tư so ma còn tà ác tha kết cục. Đời trước làm hại ca ca chết thảm người, hiện tại bất quá là thay đổi một mục tiêu, làm kỳ ẩn ninh cho săn. Bọn họ nhất gan sợ phiền phức, sợ hai ma tộc ngóc đầu trở lại, sợ hai thật sự có ma chi tử hủy diệt mà, không gì làm không được, cho nên tin tưởng bọn họ sẽ lại lần nữa lựa chọn buồn cười hiến tế tới an ủi thần linh, lấy cầu phù hộ. Đến lúc đó tà ác không chỗ có thể ẩn nấp. Giả nhân giả nghĩa không chỗ nào che giấu, những cái đó đánh chính nghĩa cờ xí người, cuối cùng sẽ lộ ra bọn họ nhất chân thật xấu xí gương mặt, cho nên, đến lúc đó nàng đi để ý làm cho bọn họ biết cái gì là đáng chết, cũng làm ca ca tận mắt nhìn thấy đến, đời trước hại chết người của hắn, chỉ cần động sát niệm này một đời vẫn như cũ nguồn thường nợ, chỉ là lúc này đây nàng sẽ hộ ca ca toàn, hộ viêm nam bọn họ chu toàn, bọn họ hài tử cũng sẽ bình an. Tiều Nhi Người Tô thần dạ có chút kinh ngạc với tô linh tiêu sở, hắn cũng không phải thực hiểu, hắn chỉ là đại khái nghe minh bạch một ít, tiểu nhi tựa hồ rất có nắm chắc bộ dáng, chính là kỳ ẩn linh hiện tại không chế chính là toàn bộ đế đô thành, chỉ cần bọn họ vào kỳ ẩn linh bấy dập, kỳ thật hắn không cảm thấy còn có đường lui, nhưng tiểu nhi biểu tình thoạt nhìn không giống như là chỉ là. Cho nên, tô thần dạ có chút vụng về không biết nên như thế nào nói tiếp, là cổ vũ nàng, vẫn là nói cho nàng hiện thực tình huống. Nhưng này không thể nghi ngờ đối nàng lại là một cái đả kích, người nếu là không có hy vọng là thực dễ dàng tan vỡ, cho dù ở sinh mệnh cuối cùng một khắc, hắn hy vọng hắn muội muội là không có bất luận cái gì tiếng đối, như vậy hắn cũng giống nhau sẽ không lại lưu có tiếng đối. Tô Linh Kiều tắc cho rằng Tô Thần Dạ là để ý nàng đem áo choàng trả lại cho hắn, liền giúp Tô Thần Dạ mượn sức áo choàng, giúp hắn hệ hảo dây thừng, "Ca, ta thật sự không lạnh, hơn nữa này không phải có ngươi ở ta bên người sao?" Tô Linh tiểu vãn trụ Tô Thần Dạ cánh tay, đầu dựa vào cánh tay hắn thượng. Đời trước nàng chưa kịp cứu Kaka, là nàng lớn nhất tiên nuối, hiện tại nàng có thể dựa vào hắn, là nàng lớn nhất may mắn, may mắn còn có trọng đầu đã tới cơ hội, nàng có Kaka, trên thế giới này đối nàng tốt nhất Kaka, cho dù nàng đã khôi phục ký ức, tìm về chính mình, ký ức Tu Vi, nhưng Tô Thần Dạ cái này Kaka giống như là dấu vết lạc ở nàng trong lòng, nàng cũng nhận định hắn là chính mình Kaka. Tô Thần Dạ đầu tiên là thân ảnh cứng đờ, ngay sau đó ánh mắt càng thêm nhu hòa, vận mệnh chú định, hắn tựa hồ vẫn luôn ở chờ mong, muội muội có thể như vậy dựa vào chính mình, phảng phất mong đợi rất lâu sau đó, rốt cuộc thực hiện. Mặc thành điền trên tay cầm áo choàng không có lại qua đi, liền như vậy xa xa mà nhìn bọn họ. Mặc Giang nhuận tắc đứng ở phía trước cửa sổ lẳng lặng mà nhìn Tô Linh tiểu cùng Tô Thần Dạ bóng dáng, ánh trăng chung mặc Giang nhuận màu thủy lam đôi mắt không hề lạnh băng, lúc này biểu lộ nồng đậm thương tiếc. Tô Thần Dạ trải qua quá cái gì, bọn họ đều là nhìn đến quá, đồng dạng, nàng nhân Tô Thần Dạ chết Sở thừa nhận thống khổ cũng là xem ở trong mắt, có chút đau có thể làm người đau đớn muốn chết. Bọn họ có thể cảm nhận được nàng may mắn, đồng thời vì nàng may mắn, Tô Thần Dạ còn sống, trong đó ý nghĩa bọn họ minh bạch có bao nhiêu khắc sâu. 15 tháng 8 là cái đoàn viên nhật tử, năm rồi này một, người bình thường ra đều phải cùng huynh đệ tỷ muội tụ một tụ, phú quý nhân gia càng là xa hoa, một đại gia tộc tụ ở bên nhau, tiệc rượu đều có thể mấy chục bàn, trên bàn cơm thân thiện Hàn huyên, sau khi ăn xong hải tử vui đùa ở mỹ. Đốt đèn, làm hoa đăng, đoán đố chữ, chợ thượng là nối liền không giữ người, ngọn đèn dầu tại đây cả đêm nhất định là sáng ngời, mặc kệ là trong nhà vẫn là chợ thượng cũng nhất định là nhất náo nhiệt. Nhưng nay 15 tháng 8, từ bạch bắt đầu liền đắm chìm ở một cổ mạch nước ngầm mánh liệt trung, đế đô thành chê ít có người ra tới đi lại, bởi vì cơ hồ mọi người đều hội tụ ở trong hoàng cung ngoại. Trước nay thủ vệ nghiêm ngặt hoàng cung, tại đây một ngày mở rộng ra cửa cung, chỉ cần tế đến đi vào, liền có thể tùy ý xuất nhập. Trận này sớm đã tuyên dương hạ hiến tế nghi thức vốn là đã chịu chú ý, hiện giờ hoàng cung chi môn mở rộng ra, tất cả mọi người có thể quan khán, cơ hội mọi người đều lựa chọn đi xem trận này hiến tế. Chỉ là vừa tiến vào trong hoàng cung, buồn còn lưu đến nhiệt liệt chiều người liền an tĩnh xuống dưới, sau đó như là cái sắc không hồn giống nhau hướng trong đi tới, thế cho nên vốn nên ẩm ý hoàng cung, lại an tĩnh cực kỳ. Mặc kệ chờ mong không chờ mong, có nghĩ, màn đêm đều sẽ buông xuống. 15 ánh trăng muốn so 14 càng viên càng lượng một ít, hoa dâm xái lạc vốn nên là thánh khiết, nhưng chiếu dội ở cực đại nguy nga hoàng cung, có một loại quỷ dị yên tĩnh. Hiến tế chẳng hạ nhân sơn biển người lại quỷ dị an tĩnh. Thức mau, Mặc Viêm Nam đã bị mang theo đi lên, bị đệ nặng hắn chạm thượng hiến tế đài dịch qua đẩy một chút sau, Mặc Viêm Nam bởi vì khóa xích chân cùng lắc tay, lảo đảo vài bước mới hiểm hiểm đứng lại. Mặc Viêm Nam híp mắt vượng phẫn hận mà chừng mắt đứng ở trên đài cao quan sát hắn kỳ ẩn ninh, kỳ ẩn ninh. Ngươi tốt nhất đừng rơi xuống tay của ta thượng, nếu không, Mặc Viêm Nam chết đã đến nơi còn dám uy hiếp ta, ngươi thật đúng là làm không rõ ràng lắm chẳng hướng. Kỳ ẩn linh câu môi cười khẽ, ăn mặc một thân đại hiến tế quần áo chậm rãi đi hướng Mặc Viêm Nam, làm lơ Mặc Viêm Nam hung ác mà nhìn chằm chằm chính mình. Kỳ ẩn linh ánh mắt chậm rãi dừng ở Mặc Viêm Nam đã hiện hoài liêu trên bụng, lần trước bất quá là véo hắn tha hài tử không có, nàng đều trực tiếp ma hóa, lần này cần là tận mắt nhìn thấy đến hài tử không có, nhị sư phụ. Ngươi linh kiều sẽ là thế nào phản ứng? Kẻ điên! Mặc viêm nam muốn tránh thoát xiềng xích, nhưng này xiềng xích là từ tính chất đặc biệt tài liệu làm thành, không chỉ có giam cầm tha tay chân, còn giam cầm linh lực, bị khóa người vô pháp sử dụng linh lực, thế cho nên mặc kệ mặc viêm nam như thế nào lộng đều không thể tránh thoát. Vô pháp tránh thoát dưới, mặc viêm nam nôn nóng, cũng càng thêm phẫn nộ, liền triều kỳ ẩn linh quát, kỳ ẩn ninh, ninh ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ngươi như vậy sẽ bước điên tô linh tiểu chẳng lẽ không chiếm được chính mình ái người? liền phải không tử thủ đoạn sao. Ha ha đối mặt Mạc Viêm Nam phẫn nộ, Kỳ ẩn ninh tiếng cười dần dần phong đại, Mạc Viêm Nam, không nghĩ tới ngươi như vậy thật. Chương 642. Nhìn nguyên bản thanh tú Kỳ ẩn ninh cởi ra ôn hòa, trong ánh mắt mang theo trào phúng, cười đến càng ngày càng tùy ý chừng dương, Mạc Viêm Nam nắm chặt nắm tay, trong lòng không ngừng cùng chính mình, làm chính mình vững vàng, hắn vẫn luôn cho rằng Kỳ ẩn ninh là không chiếm được mà vì yêu sinh hận, nhưng từ Kỳ ẩn ninh lời nói chung, Hắn cảm giác được sự tình cũng không đơn giản như vậy. Cũng là, nếu thiệt tình ái một người như thế nào có thể như vậy tàn nhẫn thương tổn nàng, càng sẽ không cố ý dùng tàn nhẫn thủ đoạn tới bức nàng điên cuồng. Lúc trước, nàng chính là bởi vì Tô thần dạ chết mà điên cuồng, phạm phải giết chóc, vô pháp tha thứ chính mình, mới cùng đường bí lối vô pháp sống sót. Mà khi đó là Kỳ ẩn linh ở bên người nàng, nếu Kỳ ẩn linh có thể giúp nàng, nàng không đến mức sau lại sẽ rơi vào như vậy hoàn cảnh, khi đó Kỳ ẩn linh. Hối ức quá vãng. Mạc Viêm Nam đột nhiên kinh hãi, Kỳ Ẩn Linh rõ ràng có thể cho nàng lạc đường biết quay lại, nhưng lại cố tình ở nàng nhất yêu cầu thời điểm phản bội nàng, diệt nàng cuối cùng một tia ký thác, cho nàng hủy diệt tính đả kích. Kỳ Ẩn Linh hắn nên sẽ không. Một cái đáng sợ ý niệm xuất hiện ở Mạc Viêm Nam trong đầu, cái này làm cho Mạc Viêm Nam tâm sinh lạnh lẽo, cả người giống như rơi vào hầm băng. Mà lúc này đây Kỳ Ẩn Linh rõ ràng là ở Thỉnh Quân nhập úng, hắn đang đợi nàng lại đây chính diễn lúc trước tiết mục Nếu nàng lại lần nữa trải qua như vậy sự tình, nàng thật sự sẽ vạn kiếp bất phục. Giờ khác này hắn hy vọng nàng sẽ không tới, nhưng hắn có mánh liệt dự cảm, nàng sẽ đến, chỉ cần biết rằng bọn họ ở chỗ này, nàng nhất định sẽ đến. Cảm xúc kích động cùng khẩn trương, mặc viêm nam đột nhiên cảm thấy đau bụng, hắn trong bụng hai tên giá hỏa tựa hồ cũng ở đi theo hắn sợ hãi. Từ hắn có mang bọn họ khởi, hắn đều là không tình nguyện, nhưng hiện tại có người muốn thương tổn bọn họ, hắn là quyết không cho phép, liền tính ngọc nát đá tan. Hắn đều sẽ không làm kỳ ẩn ninh thực hiện được. Thấy mặc viêm nam nhìn trầm chầm, chầm chính mình không hề lời nói, kỳ ẩn ninh thu hồi tiếng cười, ánh mắt dừng ở nơi xa. Thực mau, ngươi sẽ chung quanh những người này giống nhau, ngoan ngoãn nghe lời. Nghe được kỳ ẩn ninh như vậy, mặc viêm nam mới chú ý tới, chung quanh những người này biểu tình quái dị, trong mắt vô thần. Nay vừa thấy, là mặc viêm nam trong lòng có càng không tốt mãnh liệt dự cảm, ngươi khống chế những người này. Kỳ ẩn ninh hơi hơi chọn một chút tú khí mi, đối mặc viêm nam cười điểm số lẻ hiệu quả tựa hồ muốn so với ta mong muốn hảo, trước kia còn muốn khống chế nhân tâm, làm cho bọn họ vì ta sử dụng, hiện tại liền mượn sức nhân tâm đều tiết kiệm được. Vi thị huy, Kỳ ẩn ninh làm một cái làm người quỳ xuống thủ thế, đứng ở bọn họ người chung quanh sôi nổi quỳ xuống. Thấy được đi, thật sự bất lo. Kỳ ẩn ninh tiêu căng thấp liếc quỳ trên mặt đất mọi người, nhìn này đó tha ánh mắt giống như là đối đãi một đám con kiến. Kỳ ẩn ninh không thể nghi ngờ là khẳng định Mặc Viêm Nam trong lòng suy đoán, hiện tại ở hiến tế đài người quanh quả nhiên là bị khống chế, có các môn phái cùng Triệu đỉnh tướng Lãnh Cường giả, cũng có bình thường ba tánh, những người này liền như người ngẫu nhiên giống nhau, không chút biểu tình mà đứng ở hiến tế đài chung quanh. Liên nhìn đến nhiều người như vậy chịu kỳ ẩn linh khống chế, mặc Viêm Nam một lòng không ngừng đi xuống trầm, hắn căn bản không nghĩ tới kỳ ẩn linh có thể làm được như thế, rốt cuộc muốn lớn như vậy quy mô khống chế những người khác, lấy kỳ ẩn linh năng lực hắn là không có khả năng biện pháp, chính là kỳ ẩn linh cố tình làm được. Tuy rằng kỳ ẩn linh cười nhưng như vậy kỳ ẩn linh nào còn có cái gì mảnh khảnh nhu nhược bộ dáng hắn rõ ràng so với kia chút bộ mặt dữ tợn ma vật còn muốn làm người lương phát lệnh cho nên ta bất quá là cái mồi, ngươi thật sự mục đích là tưởng đối phó tô linh tiểu phải không không sai kỳ ẩn linh không đáng phủ nhận nhưng kỳ ẩn linh nước mắt nhìn mười lăm trăng tròn đợi nặng nề tiết hận nói bất quá ta cũng từng là thật sự tưởng buông sở hữu liền như vậy cùng nàng ở bên nhau chỉ cần nàng trong mắt chỉ có ta đáng tiếc các ngươi luôn là tới phá hư Mặc kệ nơi nào đều có các ngươi Càng là kỳ ẩn linh tiếng nói trở nên bén nhọn lên Chỉ vào mặc viêm nam ánh mắt toán độc Lúc trước nếu không phải bởi vì ngươi cản trở Phong ấn thật vất vả bị mở ra chỗ hồng Ma khí sẽ không theo bị đuổi đi đại lục Nơi này vốn cũng sớm đã là ma hạ Nào còn có người chuyện gì Mặc viêm nam không quá minh bạch kỳ ẩn linh lại nha lải nhải ở cái gì Hắn khi nào phong ấn chỗ hồng Tại điệu lao thời điểm Đại sư huynh giúp hắn khôi phục đời trước ký ức nhưng trong trí nhớ hoàn toàn không có kỳ ẩn linh sở nhắc mãi sự tình xuất hiện, bọn họ là ở ngăn cản, nhưng ngăn cản là tô linh tiểu bị tâm ma không chế. Nhìn dáng vẻ của ngươi là còn không biết đi. Kỳ ẩn linh cười lạnh một tiếng sau, chậm rãi mở miệng, những cái đó lời đồn đãi không sai, các ngươi chính là năm đó thượng cổ chiến thần, nhưng cho dù đúng thì thế nào, giờ này ngày này ngươi đã không còn nữa năm đó, ngươi chia ra làm năm, cũng đại biểu cho lực lượng suy yếu, đừng tưởng rằng chia làm năm cái là có thể chặt chẽ bắt lấy tô linh tiểu đáng tiếc người nhiều cũng không phải chuyện tốt, ít nhất hiện tại các ngươi đều bất quá là thủ hạ của ta bại tướng. chia ra làm năm, Mặc Viêm Nam rất là giật mình, nhưng chỉ có thể trước đem cái này phóng một phóng, cái gì lung tung rối loạn, ta nói cho ngươi, từ xưa đến nay ta bất thắng chính, muốn hủy diệt hết thảy, làm ngươi đầu to ngọng. à, nếu như vậy thích mắng, liền thừa dịp còn có thể mắng liền cứ việc mắng chửi đi, chẳng qua vô luận ngươi như thế nào mắng kết quả đều sẽ không thay đổi. đối với Mặc Viêm Nam mắng mắt biết ngơ. Kỳ ẩn ninh ý cởi trên khỏe môi càng ngày càng lạnh, đến lúc đó ta sẽ lưu lại ngươi một kia hồn phách, nhìn chính mình như thế nào bị làm thành con dối, như thế nào bị người dâm loạn, tin tưởng lấy ra của ngươi túi, mặc kệ nam nữ đều sẽ xua như xua vịt. Ngươi thật đúng là âm độc. Trong bụng náo phiên, mặc viêm nam sắc mặt trắng bệnh bưng kín bụng, dạ dày bộ tắc phiếm lê tẩm, lê tẩm kỳ ẩn linh ác độc tâm địa, nhưng cái này nhìn như nhu nhược nam tử, hắn thật sự làm được. Nếu đời trước cũng là hắn cố ý vì này. Như vậy Tô Thần Dạ lúc ấy sở hoài hài tử chính là ở kỳ ẩn linh dự Mưu Hạ mới có thể. Nhớ tới cái kia lệnh người hít thở không thông huyết tinh trường hợp, Mạc Viêm Nam sắc mặt trở nên càng bạch, ôm bụng trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. "Điện hạ, ngay quá, Mạc Viêm Nam đến trước cho ta." Mộ Dung Vân tử trong đám người đi ra, ở nhìn đến Mạc Viêm Nam khi, ánh mắt liền không có từ trên người hắn rời đi quá. Kỳ ẩn linh tự nhiên sẽ không bác Mộ Dung Vân yêu cầu, đó là tự nhiên. Vừa lòng với Mạc Viêm Nam trắng bệnh sắc mặt, Ở Mộ Dung Vân đi đến chính mình trước mặt sau, Kỳ ẩn linh buồn cười nhìn tham Lam Mộ Dung Vân mở miệng hỏi, "Làm ngươi làm sự tình, làm thế nào?" "La mà võng, có chạy đằng trời." Mộ Dung Vân lúc này mới không tham mà từ Mặc Viêm Nam trên người thu hồi tầm mắt, híp mắt nhìn về phía Lâm Lao lối vào, "Điện hạ, mặc Khúc Trực cùng Mặc Việt Tân nên như thế nào xử trí, muốn hay không ta tới?" Lúc này hẳn là liền bạch cốt đều không có dư lại. Không đợi Mộ Dung Vân xung phong nhận việc, Kỳ ẩn linh liền đạm mạc mà đánh gãy nàng. Ở đem mặc viêm nam mang ra tới sau, hắn liền thả minh nguyên chi phủ quỷ quyển đi vào, mặc khúc trực cùng mặc việt tân linh lực bị hạn chế, tin tưởng không chỉ có thân thể, liên quan linh hồn đều sẽ cùng nhau bị kéo minh nguyên chi phủ. Kìa quá đáng tiếc, mộ dung vân chọn một chút mi. Mặc khúc trực cùng mặc việt tân tuy không có mặc viêm nam lớn lên phong hoa tuyệt đại, nhưng dung mạo cũng là cực hảo, nguyên bản nàng còn muốn mượn chọc nã bọn họ cớ, trước hảo hảo chơi thượng một chơi, liền như vậy đã chết cũng quái đáng tiếc. Kỳ ẩn Minh nơi nào sẽ nhìn không ra mộ dung vân tâm tư, hắn cũng muốn nhìn mạc khúc trực cùng mạc Việt Tân bị mộ dung vân đùa bỡn, nhưng là sợ mộ dung vân sắc mê tâm khiếu mà hỏng việc, còn không bằng hắn tự mình xử lý mạc khúc trực cùng mạc Việt Tân. Minh Nguyên Chi Phủ quỷ khuyển chính là không dễ dàng chịu hán, không ai có thể nhìn đến chúng nó bộ dáng, nhưng là phạm là chúng nó mục tiêu đều là sẽ kéo vào Minh Nguyên Chi Phủ, nhận hết cha tấn bệnh thế không được siêu sinh. Người đối đại sư huynh cùng tứ sư đệ làm cái gì? Vừa nghe đến Quỷ Ẩn Linh đối mặt khúc trực cùng Mạc Việt Tân động thủ, Mạc Viêm Nam rốt cuộc vô pháp bình tĩnh, xích chân cùng lắc tay hắn dây rủ hạ phát ra thanh thúy và chạm thanh. Ở nôn nóng phẫn nộ đồng thời, Mạc Viêm Nam cảm giác được một cổ lực lượng ở hắn khí hải đan điền dần dần ngưng tụ, có thuộc về hắn lực lượng, cũng có không thuộc về hắn, mênh mông mãnh liệt. Đương nhiên là, đương nhiên là sẽ không có việc gì. Theo địa lao nhập khẩu đột nhiên bạo phá, Tô Linh tiểu thân ảnh ở cắt bay đá chạy trung dần dần rõ ràng, mà nàng phía sau Mạc thành điển cùng Mạc Giang nhuận chính đỡ đầy người là huyết Mạc Khúc Trực cùng Mạc Việt Tân khớp xương phát ra thanh thúy thanh âm. Tô Linh tiểu tay chậm dài nắm thành quyền nhìn kỳ ẩn linh ánh mắt tràn ngập sát ý. Không nghĩ tới vẫn là bị ngươi chạy tới thật là quá đáng tiếc. Dựa theo hắn phỏng đoán, chờ nàng đuổi tới thời điểm vừa lúc nhìn đến Mạc Khúc Trực cùng Mạc Việt Tân bị quỷ khiển gặm cắn nhập bụng, chỉ tiếc vẫn là bị nàng cứu tới. Kế hoạch của hắn vốn nên y lìa vô phùng, vốn nên hoàn mỹ. Đang lúc kỳ ẩn linh không cam lòng khi. Ở mặt khúc trực phía sau còn có một người. Nhan mông. Đương nhìn đến nhan mông ngay mắt, kỳ ẩn ninh liền minh bạch đã xảy ra cái gì. Nhan mông vô vỗ trên tóc cho bụi, run run chính mình trên quần áo cắt đá, lúc này mới móc ra quạt lông phía lên. Ta, tiểu nhi liền tính ngươi hiện tại là ma tôn, nhưng cũng không cần thiết như vậy bạo lực đi. Rõ ràng mở cửa liền ra tới, lại bị nàng một chân cấp đá tạc, toàn bộ địa lao đi theo bị hủy. Nhan mông oán giận một câu sau, thấy kỳ ẩn ninh đang lườm chính mình. Diêu cây quạt tay một đốn, ngay sau đó khỏe môi đi theo cứng đờ. Không nghĩ tới là ngươi bán đứng ta. Kỳ ẩn linh ánh mắt bình tĩnh mà nhìn nhan nung. Nhan nung không sao cả mà chọn một chút mi, một lần nữa vô quạt lông không mặn không nhạt mở miệng. Chúng ta chi gian không có gì bán đứng không ra bán, chỉ có lẫn nhau lợi dụng thôi. Hơn nữa ta cũng quá, bọn họ có thể mượn ngươi, nhưng là ngươi không thể động, là ngươi vi ước trước đây. Thật đúng là khi bọn hắn là đệ tử, chẳng lẽ đã quên ngươi phụ hoàng cùng ác cửu là chết như thế nào sao? Kỳ ẩn ninh khỏe môi gợi lên một mặt châm cho cười, nhưng nhìn nhan mông khi ánh mắt trở nên càng thêm lánh lệ, xem ra là hắn quá tươi mát nhan mông, cho rằng nhan mông hận ý cũng đủ làm hắn bị chính mình nắm cái môi đi. Hảo nương nhan mông tới kích thích tô linh tiểu cùng mà khúc trực bọn họ, không nghĩ tới kết quả là lại là nhan mông hỏng rồi hắn chuyện tốt, biết sớm như vậy, cũng nên tìm thời cơ đem nhan mông cũng làm thành con dối. Ngay vậy, nhan mông nắm chặt quạt lông, tản mạn ánh mắt trở nên sắc bén. Hắn sao có thể quên hắn phụ hoàng sự? cũng sẽ không quên a cửu là chết như thế nào, bọn họ chết làm hắn nhiều năm như vậy sống ở vô tận hắc ám thủ hận chịnh. kỳ ẩn linh thực sẽ bắt người nhược điểm, nhan mông bị đâm đến chỗ đau sau, mặt liền lạnh xuống dưới, không cần cố ý nhắc nhở ta, ta chỉ là làm ta chuyện nên làm, ta cũng sẽ những người đó trả giá đại giới. hư lạnh một tiếng lúc sau, nhan mông một phi thân liền rơi xuống kỳ ẩn linh bên người. bọn họ có cộng đồng mục đích, cho nên cho dù chán ghét kỳ ẩn linh cũng không thể không đứng ở hắn bên này. Mạc viêm nam nhìn đến nhan mông sở trạm vị trí, vẫn là không muốn tin tưởng, chính mình sư phụ thật là ở kỳ ẩn ninh bên người. Sư phụ, ngươi, viêm nam, xin lỗi. Nhan mông liếc mắt một cái mặc viêm nam, nhưng nhìn đến hắn lúc này tình cảnh cùng trên mặt không dám tin tưởng, nhan mông liền rời đi tầm mắt lánh đạm mà mở miệng, đánh vỡ ma giới phong ấn chỉ có ma tôn có thể làm được, mà có thể làm nàng đã chịu uy hiếp chỉ có ngươi, cho nên, ngươi không cần lãng phí thời gian, nhanh chóng phục ma tôn. Làm nàng chạy nhanh động thủ đem chuyện này cho. Vì cái gì? Đúng là từ bọn họ bị bắt lúc sau, hắn lần đầu tiên chính diện rằng coi nhan ngông, người khác là bọn họ sư phụ bán đứng bọn họ, hắn trước sau là không tin, cảm thấy bất quá là kỳ ẩn linh châm ngòi ly gián xiếp. Nhưng mà, hắn tận mắt nhìn thấy đến trinh mắt nghe được. Nhan ngông thấp thấp gửi, trao phúng mà nhìn bị kỳ ẩn linh khống chế mọi người, dù sao đều là bị khống chế, bị ai khống chế không đều giống nhau, ma khí trọng gông xuống đại lục, ma tộc trở về cố thổ Đối Ma Tôn tới không phải chuyện tốt sao? Tại ý thức đến nhan mông sở Ma Tôn là Tô Linh Tiểu sau, Mặc Viêm Nam nhìn về phía chính chiều bọn họ đi tới Tô Linh Tiểu, bất quá bởi vì kiên kỵ, kỳ ẩn linh thực mau đã tiêu ở Tô Linh Tiểu, làm cho bọn họ đứng ở hiến tế dưới đài. Nàng thế nhưng là Ma Tôn. Mặc Viêm Nam trong lòng khiếp sợ, xa xa tương vọng, nàng rõ ràng vẫn là cái tiên nàng, nàng vẫn là như vậy tiểu, hắn là một chút đều nhìn không ra tới nàng là Ma Tôn, nàng. Chỉ là bọn hắn hôn trướng đồ đệ không phải sao, như thế nào liền thành nhân tộc đại địch ma tôn. Chính là, mặc dù trong lòng có vô số nghi vấn, mặc dù không nghĩ xuất hiện ở chỗ này, nhưng ở nhìn thấy nàng xuất hiện, hắn tầm mắt vô pháp từ trên người nàng rời đi. Trái tim ở trong nháy mắt phảng phất đình chỉ, hô hấp ở trong nháy mắt phẳng phất đình trệ, trong đầu ầm ý các loại nghi vấn, cái cỏ ồn ào làm hắn vô pháp tự hỏi, nhưng là trong mắt hắn chỉ có nàng tô linh tiểu, mặc dù hắn không muốn thừa nhận từ nàng đi ma giới lúc sau. Hắn có bao nhiêu lo lắng nàng, hắn lại cũng không thể không thừa nhận giờ phút này trong lòng kích động. Ngay đêm tơ tưởng người, giờ phút này liền ở hắn trước mắt. Đừng hỏi như vậy nhiều, chỉ cần ngươi phục nàng là được, nếu không. Nếu không thế nào, nhan mông trong lúc nhất thời không ra huy hiếp nói. Kỳ ẩn linh nghiêng mắt nhìn thoáng qua nhan mông, biết hắn trung quy vẫn là mềm lòng, liền ở nhan mông do dự không biết lấy cái gì huy hiếp thời điểm. Kỳ ẩn linh hướng tới mặc viêm nam nâng lên tay, xích sắt xuất hiện mạnh mẽ điện lưu. Mạc viêm nam ngay sau đó phát ra kêu rên, cơ hổ ngã quỷ trên mặt đất, nhưng buộc chặt hắn xích sắt lại không cho hắn ngã xuống. Kỳ ẩn ninh, ngươi. Nhan mông thực sự hoảng sợ, hắn không nghĩ tới kỳ ẩn linh sẽ trực tiếp tra tấn. Kỳ ẩn ninh lại xem cũng chưa xem nhan mông liếc mắt một cái, mà làm mỉm cười nhìn đã bị hoàn toàn trọc giận tô linh tiểu. Nếu không nghĩ tiếp tục nhìn đến Mạc viêm nam chịu khổ, ma tôn tốt nhất động tác nhanh lên. Nếu không ta nhưng không xác định lại tiếp tục đi xuống, có thể hay không thương cập hắn trong bụng tai nhi. Chương 643. Sợ Tô Linh tiểu xúc động, vô pháp khống chế chính mình, mà Khúc Trực chịu đựng đau tiến lên dắt lấy Tô Linh tiểu tay, cùng sử dụng lực nắm một chút nàng lạnh băng tay. Sẽ có biện pháp đem nhị sư đệ cứu ra. Lòng bàn tay ấm áp làm Tô Linh tiểu bạo nổ hơi chút được đến trấn an, ở kỳ Ẩn Linh động thủ trong ngáy mắt, nếu không phải hắn nắm chính mình tay, nàng có lẽ cũng đã ra tay cùng kỳ Ẩn Linh chính diện giao phong. Nhưng kỳ Ẩn Linh rõ ràng là làm có chuẩn bị, biết rõ sẽ chọc giận nàng, lại không có một tia kiêng kỵ. Kỳ ẩn ninh làm nhiều như vậy chính là vì làm ngươi hoàn toàn điên cuồng. Tiêu kiều, kiều, ngươi chỉ có bình tĩnh cùng kỳ ẩn ninh chu toàn mới có thể. Mặc Khúc trực xong liền buông lỏng tay ra. ở tới trên đường hắn đại khái hiểu biết tình huống, cho nên không thể không ở ngay lúc này nhắc nhở nàng. Nếu không, chúng kỳ ẩn ninh bấy dập mới là vạn kiếp bất phục. Đáng giận. Mặc Việt Tân gắt gao cắn răng, một đôi mắt đen âm trầm nhìn trầm chầm, chầm kỳ ẩn ninh. Ngàn vạn đừng rơi xuống tay của ta thượng, nếu không ta muốn hắn nghiền xương thành cho đối mặt việt tân khịt mũi coi thường cười lạnh sau kỳ ẩn linh ánh mắt một lần nữa dừng ở tô linh tiểu trên người thế nào nghĩ kỹ rồi sao nếu là chưa nghĩ ra ta đành phải lại lần nữa nhắc nhở ma tôn ngài. hảo ta có thể ở ngươi làm nhưng là ngươi cần thiết thả viêm nam tô linh tiểu phi thân tới rồi hiến tế đài chậm rãi tới gần bị nhốt ở hiến tế quá trung tâm mặc viêm nam chỉ là mấy ngày không thấy hắn bụng tựa hồ lại lớn một ít nhưng hắn khuôn mặt lại gầy ốm rất nhiều nàng đứa nhỏ này hắn hoài vốn dĩ liền không dễ dàng Hiện tại còn bị kỳ ẩn linh trộm tới nhốt ở địa lao, nơi nào còn có thể hào quá. Trong lòng giống như là chát một cái thật dài châm, môi đi vào một bước, liền thứ càng sâu, chạy xuống càng nhiều máu. Ở người làm lúc sau, mới có thể thả hắn. Kỳ ẩn Minh yên lặng nhìn Tô Linh tiểu Trong lòng cho dù đã không ôm hy vọng, tự cấp mặc thành điển cùng mặc giang nhuận hạ dược thời điểm, hắn cũng chặt đứt hết thể niệm tưởng. Chính là tái kiến nàng khi, hắn trái tim vẫn là nhịn không được sẽ phát đau. nếu Đời trước hắn không có làm được như vậy tuyệt, có phải hay không được đến nàng chính là chính mình? Đáng tiếc không còn nếu, hắn tưởng lại đến một lần, hết thể đều không có dựa theo hắn suy nghĩ như vậy phát triển, ngược lại khiến cho hắn hoàn thành hắn muốn buông kế hoạch. Hắn không chiếm được, ai cũng không chiếm được, liền tính cuối cùng hắn không chiếm được nàng tâm, hắn không ngại đem nàng cũng chế thành con dối, như vậy nàng liền có thể vĩnh viễn bồi chính mình. Nghĩ như vậy, kỳ ẩn ninh căng chặt khỏe môi nổi lên ý cười, thanh ôn hai tròng mắt cũng nhiễm ý cười. Không cần tin tưởng hắn, ngươi liền tính dựa theo hắn yêu cầu làm, giống nhau sẽ không bỏ qua ta." Mặc Viêm nam đối Tô Linh tiểu hô. Kỳ Ẩn Linh phát ra một tiếng cười khẽ, ánh mắt thuần tịnh ngây thơ nhìn Tô Linh tiểu, hiện tại hết thảy đều ở ta khống chế chung, ai đều không có cùng ta nói điều kiện tư cách, bao gồm ngươi, mà tôn đại nhân. Nhan Mông mắt lạnh liếc liếc mắt một cái Kỳ Ẩn Linh, chỉ cảm thấy hắn vô nghĩa thật nhiều, đặc biệt là hắn này phó ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng, thật là làm hắn dạ dày bộ không thoải mái. Vì thực hiện Kỳ Ẩn Linh lại lần nữa hướng tới Mặc Viêm Nam nâng lên tay, vẫn luôn trầm mặc nhìn Kỳ Ẩn Linh Tô Linh tiểu trong tay xuất hiện ma linh kiếm, ngươi lại động hắn một chút thử xem. Trong nháy mắt, hái tha hơi thở từ Tô Linh tiểu trên người phát ra. Kỳ Ẩn Linh tay cứng đờ, khỏe môi tươi cười cũng đi theo đọc lại, rõ ràng là hắn ở uy hiếp nàng, nhưng hắn cảm nhận được lớn hơn nữa uy hiếp, trong nháy mắt uy hiếp, làm Kỳ Ẩn Linh không có lại đối Mặc Viêm Nam động thủ. Cũng là, hiện tại còn không phải thời điểm. Ở hoàn thành hắn sở muốn đạt tới phía trước, hắn vẫn là không cần hoàn toàn chọc giận Tô Linh tiểu, cùng hắn cá chết lưới rách cho thỏa đáng. Thức mau, kỳ ẩn linh trên mặt liền khôi phục tự nhiên thần sắc, thực lợi hay đối Tô Linh tiểu cười nói, kia thỉnh đi. Tô Linh tiểu nắm chặt ma linh kiếm, ở thật sâu nhìn Mặc Viêm Nam liếc mắt một cái sau, liền xoay thân, mặc cho Mặc Viêm Nam khuyên như thế nào đều không có quay đầu lại. Rời đi phía trước, Tô Linh tiểu đầu tiên về tới Mặc Khúc trực bọn họ bên người. Nhìn bọn họ, Tô Linh tiểu cái gì đều không có, Mạc Việt Tân cắn răng, "Ngị muốn cái gì?" lại bị Mạc Khúc Trực đè lại bả vai, Mạc Việt Tân nghiêng đầu nhìn Mạc Khúc Trực liếc mắt một cái, đành phải đem lời nói cấp nghẹn trở về. Ở Mạc Khúc Trực đợi ấm áp ôn nhu cười, hướng tới Tô Linh tiểu gật đầu một cái, ý bảo nàng yên tâm sau, Mạc Thành Điển cùng Mạc Giang nhuận đi theo gật đầu một cái, duy trì nàng muốn làm. Cho dù đánh vỡ ma giới phong ấn, cũng liền ý vị ma khí trọng lâm đại lục, ma tộc một lần nữa trở về, cũng liền ý nghĩa hai tộc chi chiến sắp mở ra." Chỉ cần là nàng quyết định làm, bọn họ đều sẽ bồi nàng. Nhìn đến bọn họ như vậy, Tô Linh Tiểu khỏe môi có một tia không rõ ràng ý cười, vô luận như thế nào, nàng không phải một người, có ủng hộ của bọn họ, so bất cứ thứ gì đều có thể đủ làm nàng tràn ngập tin tưởng. Nhưng đang lúc Tô Linh Tiểu phải đi thời điểm, nữ đế mang theo nàng chân thành bộ hạ, phi thân mà rơi che ở nàng trước mặt, không thể, ma giới đại môn không thể khai. Tránh ra, Tô Linh Tiểu đạm mạc mở miệng. Ngươi cũng không nghĩ nhân tộc cùng ma tộc lại lần nữa giao chiến, một khi phong ấn bị đánh vỡ, ma khí liền sẽ. Không đợi nữ đế một phát không thể vãn hồi, Tô Linh Tiểu ngước mắt mặt vô biểu tình mà nhìn nữ đế, ngươi ngăn không được ta. Tô Linh Tiểu tuy rằng không có bất luận cái gì cảm xúc biểu lộ, nhưng nữ đế đã cảm giác được Tô Linh Tiểu tâm ý đã quyết, hơn nữa nàng ngăn không được. Nhưng vì cả cái đại lục can nguy, nàng không thể không ngăn đón, ngăn không được cũng muốn ngăn đón. Kia chỉ nên, nữ đế liền phải động thủ. Đứng ở nữ đế bên người người cũng làm hảo chuẩn bị, chỉ chờ đại nữ đế độc thủ. Tô Linh tiểu đôi mắt hiếp lại, không hề che giấu chính mình trên người hãi tha ma khí. Ma tộc! Như thế nào sẽ? Nữ đế phía sau không rõ chân tướng người theo đuổi, ở cảm nhận được Tô Linh tiểu trên người hơi thở sau, trên đường đều lộ ra kinh dị biểu tình, đặc biệt là ở cảm nhận được bọn họ vô pháp chống cự lực lượng sau, ngay cả nữ đế trên mặt đều chảy xuống mồ hôi lạnh, phản phất. Lại thấy được khi đó nàng, không thể ngăn cản. Nếu không phải thượng cổ chiến thần cùng nàng đối kháng, nhân tộc sớm bị diệt. Tại đây một khắc nữ đế cảm thấy một loại tuyệt vọng, liền tính đua thượng bọn họ mệnh, đều ngăn không được tô linh tiểu. Nàng là... là ma tôn. Có mấy cái trải qua quá lần đó nhân tộc cùng ma tộc linh sư, đang xem thanh tô linh tiểu thân ảnh sau, chỉ vào tô linh tiểu tay nhịn không được run lên. Bọn họ ngàn phòng vạn phòng, ngàn tính vạn tính, đều không có dự đoán được ma tôn bản nhân đã đột phá phong ấn, hiện tại liền đứng ở bọn họ trước mặt. Chỉ cần trải qua quá lần đó đại chiến, đối với cái này xem là kiều nữ tử, bọn họ có thật sâu dấu vết ở trong lòng sợ hãi, sợ nàng một cái phát cuồng đem tất cả mọi người cấp giết. Ở nhận ra Tô Linh tiểu thân phận, ở đây không có chịu kỳ ẩn linh khống chế người không dám động, vốn dĩ làm ra tiến công tư thế, yên lặng biến thành phòng ngự. Bị hạ một cái lão giả không biết làm sao mà ở nữ đế bên người hỏi nên làm cái gì bây giờ. Rốt cuộc liền tính chỉ là ma tôn một người, bọn họ hiện tại cũng không có nhiều ít phần thắng. Nếu muốn giữ được đại lục này, các ngươi phải đối phó không nên là ta, lại hoặc là không ngại thử tin tưởng. Đạm mặc xong, tô linh tiểu từ nữ đế trên người thu hồi tầm mắt, thân ảnh thực mau liền biến mất mọi người trước mặt. Tái xuất hiện đã là ở biên, màu đen tia chấp ở biên đang chéo, quang mang thực mau liền lượng quá cao quải ánh trăng, bầu trời đêm ngay sau đó sinh ra vô số vết rách, nổ vang tiếng động trói thai vang vọng mà. Cùng với bầu trời đêm cái khe dày đặc, thượng màu đen mây đen che đậy ngày mà đến. bệ hạ vậy phải làm sao bây giờ thật là muốn vong chúng ta nhân tộc sao đại kiếp nạn buông xuống tóc trắng xóa lao giả sốt ruột không biết nên làm cái gì bây giờ hắn phụng dưỡng tiên đế lại phụng dưỡng nữ đế nhiều năm là nhìn bọn họ trả giá nhiều đại giới mới đổi lấy hòa bình nhưng hiện tại hết thể liền phải hủy trong một sớm nữ đế yên lặng thở dài một hơi thu hồi nhìn tâm mắt ai thán một tiếng nên tới vẫn là muốn tới sau ánh mắt dừng ở kỳ ẩn ninh trên người nguyên bản làm ma tôn tới đánh vỡ phong ấn ma giới kết giới là đối ma tôn có lợi nhất Chính là lại là kỷ ẩn linh lấy mặc viêm nam uy hiếp Tô Linh Tiểu, kỷ ẩn linh so muốn Tô Linh Tiểu càng muốn đánh vỡ phong ấn, nếu không phải nàng tận mắt nhìn thấy đến, chính thay nghe được, nàng là sẽ không tin tưởng. Chân đại nhân, làm mọi người nhìn chầm chầm khẩn kỷ ẩn ninh. Chỉ cần hắn còn không chế được mặc viêm nam, hắn cái này xem là nhu nhược nhi tử chính là uy hiếp lớn nhất. Lao giả sử suốt, thấy nữ đế bình tĩnh, nghĩ thầm chính mình cũng không thể rối loạn đầu trận tuyến, liền cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Nhìn đến Kỷ Ẩn Linh chính nhìn bọn họ, trong mắt mang theo trào phúng chi ý, Trần Cực liền tức giận đến quá sức, có thể hay không ma tộc chính mình diễn một tuần kịch, sớm biết rằng Kỷ Ẩn Linh lòng ngông giả thú, vậy hạ ngài lúc trước liền không nên. Chuyện quá khứ không cần lại. Nữ đế làm một cái đỉnh thủ thế, Trần Cực đành phải nhắm lại miệng. Thấy nữ đế đã chậm rãi đi hướng hiến tế đài, đi hướng Kỷ Ẩn Linh, Trần Cực cáo giận mà cùng bên người người công đạo qua đi, liền đi theo nữ đế bên người. Nguyên tưởng rằng nữ đế là muốn cùng kỳ Ẩn Linh lời nói Nhưng nữ đế ánh mắt rừng ở lúc này đứng ở âm u chỗ nhan mông. Mông nhi, thu tay lại đi. Nhan mông hừ lạnh một tiếng, khinh thường mà vẫn khai đầu, là các ngươi sợ hãi, dựa vào cái gì muốn ta thu tay lại. Đi đến này một bước đã không có đường rút lui, hắn cũng không nghĩ quay đầu lại. Nhìn thấy nhan mông khi, trần cực thực ngoài ý muốn, theo năm tháng biến thiên, chỉ còn lại có ít ỏi mấy người biết nhan mông là tiên đế cùng nữ đế duy nhất huyết mạch, nhưng từ phát sinh chuyện đó sau, liền không còn có gặp qua hắn. Trần cực kích động rất nhiều, lại thấy nhan mông đối nữ đế hiểu lầm rất sâu, liền lao mắt rưng rưng mà nôn nóng giải thích nói, điện hạ, thật là ngài a điện hạ, ngài không nên trách bệ hạ, bệ hạ cũng là có khổ chung. Không có hiểu lầm. Nhan mông lạnh lùng đánh gãy trần cực nói, ánh mắt nhìn quét những cái đó quen thuộc gương mặt, cho dù bọn họ đã sắp già, nhưng là tin tưởng lại lão cũng không quên qua đi phát sinh sự tình. Còn có, đừng nóng vội cao hứng vẫn là ngẫm lại kế tiếp nên như thế nào đối mặt những cái đó đã từng bị các ngươi vứt bỏ người trần cực sắc mặt trắng xanh già mua vô pháp đứng vững mà lảo đảo một bước bọn họ bị mà khí khống chế nghe trần cực giải thích nhan mông liền cảm thấy buồn cười như vậy giải thích cùng cưỡng từ đoạt lý có cái gì khác biệt cho nên không đợi trần cực đem sức sẹo giải thích xong nhan mông mang theo coi rẻ nhìn này đó quen thuộc gương mặt trầm trọng nói có phải hay không thời gian quá lâu lắm các ngươi quên mất những người đó nguyên lai like cũng là người Là dùng hết toàn lực bảo hộ cả cái đại lục người, nào có cái gì ma tộc, là các ngươi tâm ma mới là. Bởi vì sợ hãi mà kiên kỵ, nhân kiên kỵ mà đau hạ sát thủ, thật đúng là đủ. Chính nghĩa, này đó dơ sự các ngươi không cảm thấy buồn ôn, nhưng ta mỗi lần nhớ tới liền cảm thấy ghê tởm vô cùng. Nhan mông Việt Việt kích động, chỉ vào nữ đế càng là tức giận lên mặt, đặc biệt là ngươi, tự phụ bảo hộ phụ thân Giang Sơn, tự phụ chính nghĩa, giết ta ác cửu. Giết những cái đó thật vất vả kháng cự mà khí khống chế người Ai không muốn sống đi xuống đâu Có thể khống chế được ma khí mà được đến lực lượng thì thế nào Này lực lượng là những người đó dùng mệnh đổi về tới Nữ đế tự biết vô pháp được đến nhan mông tha thứ Nhưng ở nghe được hắn lời này sau Nhìn nhan mông ánh mắt mở mịt hơi nước Nguyên lai nhiều năm như vậy Hắn một loại sinh hoạt ở đối chính mình căm ghét chung Cũng mới có thể làm ra như vậy cực đánh cuộc sự tình Quá vãng sự tình không thể nào giải thích thời cuộc gây ra nàng không có hối hận quá chính mình lúc trước quyết định nàng ngồi trên đế vị liền phải mọi người suy xét nàng cũng không thể hối hận bởi vì nàng gánh vác không dậy nổi nếu ma tộc mất khống chế càng nhiều người sẽ chịu thương tổn nhưng là ở làm mẫu thân chuyện này nàng thẹn với nhan công nàng không phải một cái hảo mẫu thân là nàng thân thủ làm hại nàng cùng tiên đế duy nhất nhi tử vẫn luôn đắm chìm ở mất đi trí thân trí ái trong thống khổ là nàng hủy hoại hắn làm mẫu thân không có lúc nào là không ở hối hận là mẫu thân không tốt ta sẽ nghĩ cách đền ngủ, luôn luôn lanh khóc uy nghiêm nữ đế, lúc này lộ ra ánh sáng nu hòa, phảng phất muốn đem nàng sở hữu ôn nhu đều chút xuống ở nhan ngung trên người, nhan ngung gắt gao nắm chặt nắm tay, nghiến răng nghiến lợi mà mở miệng, có một số việc vô pháp đền ngủ, vĩnh viễn đều không thể đền ngủ, còn có, không được tự xưng mẫu thân của ta, ta không có người như vậy mẫu thân, mẫu thân của ta sớm thật sự kia chàng đại chiến thượng, đến sau lại, nhan ngung là cảm xúc kích động mà giống ra tới, ngôn ngữ gian đối nữ đế tràn ngập chán ghét chính là nữ đế khỏe miệng lại hiện lên một mặt ôn nhu cười như là làm cái gì quyết định nữ đế nhìn chăm chú vào nhan mông cười cực kỳ ôn nhu phụ thân ngươi giang sơn về sau muốn giao cho ngươi trên tay đến lúc đó ngươi sẽ minh bạch bất đắc dĩ liền tính không rõ cũng không quan trọng ngươi nhất định sẽ so với ta làm hảo sẽ là cùng ngươi giống nhau ưu tú đế vương Nhan mông túc khẩn giữa mày nhưng ngay sau đó khỏe môi liền hiện lên trào phúng muốn dùng ngôi vị hoàng đế tới dụ dỗ ta ngươi không khỏi cũng cũng không gần chỉ là ngôi vị hoàng đế là rất tốt gian sơn là ngàn ngàn vạn vạn con đơn dân là ngươi phụ hoàng nguyện vọng phụ hoàng nguyện vọng nhan mông không cấm nhớ lại phụ hoàng từng quá nói phụ hoàng từng cùng hắn đứng ở tối cao trên tường thành nói cho hắn phụ hoàng lớn nhất tâm nguyện là quốc thái dân an bá tánh an cư lạc nghiệp có thể tín ngưỡng kính yêu bọn họ hoàng đế mà phụ hoàng làm hoàng đế lớn nhất trách nhiệm chính là bảo hộ muôn vạn con đơn dân cũng bởi vậy phụ hoàng thực sủng hắn bởi vì đương hắn có từ lúc phụ hoàng nơi đó kế thừa này phân trách nhiệm lúc sau Hắn liền vô pháp lại tự do tự tại. Điện hạ, ngài quay đầu lại là bờ, đừng lại trần cực đau kịch liệt mà thở dài mở miệng. Quay đầu lại không có ngạ, hung chi. Nên trở về đầu chính là các ngươi Mạnh mẽ đem suy nghĩ kéo về sau, nhan mông ánh mắt dừng ở đứng ở Hát Long, chiều bọn họ bên này mà đến Tô Linh Tiểu, còn có do đó hàng ma khí đoàn, rốt cuộc, vẫn là đã đến. Chương 644 Chú ý tới nhan mông tầm mắt, nữ đế cùng trần cực quay đầu lại đi theo nhìn qua đi. Nàng đã trở lại, đứng ở Hắc Long Thượng một lần nữa trở về. Là một loại chân chính trở về. Như nhau năm đó, bao phủ ở quay cuồng mãnh liệt ma khí chung, đợi hủy diệt mà đến. Này một, rốt cuộc đã đến. Kỳ ẩn ninh trên mặt lộ ra hưng phấn, dương cao khỏe môi độ cung. Hắn chờ này một đã đợi thật lâu, mà này một cũng rốt cuộc đã đến. Một màn này làm mọi người thay đổi sắc mặt, cũng như lâm đại địch, làm tốt phòng ngự, nhan mông nắm chặt quạt lông, cho dù khỏe môi lợi cười, lại không có nửa điểm như chút được gánh Mặc Khúc Trực, mặc Thành Điền, mặc Việt Tân cùng mặc Gia luận, ánh mắt đồng thời dừng ở kia hắc long phía trên người, trước mắt một màn làm cho bọn họ trong đầu xuất hiện bất đồng trình độ đau đớn, quen thuộc cảm chen chúc mà đến. Vì cái gì ta loại giống như đã từng quen biết cảm giác? Mặc Việt Tân tưởng che lại pháp đau đầu, nhưng trái tim nhảy quá nhanh, không thể không bưng kín ngực. Màn bị ma khí bao phủ, che đậy ngày dưới, đã không có ánh trăng, đã không có sao trời, chỉ có vô tận hắc ám. Như là ngộng, lại như là bị phủ đầy bụi ký ức là một loại dự cảm cực kỳ không tốt, liền như ở trong ngộng đem bừng tỉnh giống nhau. Mặc Việt Tân vốn là bị thương, ở ký ức đánh sâu vào dưới liền thống khổ nhăn lại mày tâm, đỡ Mặc Việt Tân Mặc Giang nhuận thấy hắn như vậy, ở mở miệng giải thích nói, tứ sư huynh, không chỉ có ngươi như vậy cảm giác, ta tưởng chúng ta đều là đồng dạng cảm giác, có chuyện ta cùng tam sư huynh còn không có tới cập nói cho đại sư huynh cùng tứ sư huynh ngươi. Đơn giản đem sự tình một lần, Mặc khúc trực cùng Mặc Việt Tân liền lâm vào chờ mặt. Khó trách chúng ta 5 người có thể tâm ý tương thông, thiếu một thứ cũng không được. Ở trầm mặt qua đi mặc khúc trực lầm bẩm ra tiếng. Hắn từng có rất nhiều phòng đoán, nhưng chưa bao giờ có nghĩ đến quá, bọn họ sư huynh đệ 5 người là cái dạng này cùng căn cùng nguyên. Ta không tin. Mặc Việt tân cắn răng mở miệng. Hắn cũng không tiếp thu, hắn là chính hắn lại không phải một bộ phận. Cũng không muốn làm một bộ phận. Đừng bội, chúng ta vô luận thế nào đều hảo, phải nghĩ biện pháp trước cứu ra nhị sư đệ, còn có kiều kiều nàng. Chúng ta phải nghĩ biện pháp làm nàng không chịu ma khí hoàn toàn khống chế. Mở ra ma giới phong ấn, thế tất muốn thừa nhận càng nhiều ma khí xâm nhập, người bình thường sớm đã vô pháp thừa nhận, trực tiếp sẽ hôi phi yên diệt, nhưng nàng bất đồng, nàng đã từng là thượng thần, chinh phục ma khí, ở trên người nàng đem thần cùng ma dung hợp ở cùng nhau. Nhưng ma khí chưa bao giờ là an phận, nhất định sẽ tìm cơ hội ở trên người nàng chiếm cứ quyền khống chế, như vậy nàng rất có thể lại lần nữa nhập ma, hơn nữa hiện tại xem trên người nàng ma khí. Đã vô pháp dùng nùng liệt tới hình dung, đó là so mặt biển thượng sóng to gió lớn còn mánh liệt ma khí, phản phất trong khoảnh khắc là có thể nuốt hết sở anh. Tô Linh Tiểu nàng như vậy, thật sự không quan trọng sao? Nhìn thấy Tô Linh Tiểu chẳng những thật sự đánh vỡ ma giới phong ấn, hơn nữa lực lượng tựa hồ càng, càng cường đại hơn, nguyên bản tự tin tràn đầy mộ dung vân bản năng sinh ra sợ hãi, đây là một loại đối cường giả thân thể cùng ý chí thượng thần phủ. Kỳ ẩn linh ánh mắt như cũ dừng lại ở Tô Linh Tiểu trên người như là xem một kiện thập phần vừa lòng tác phẩm. Quả nhiên, chỉ có nàng có thể làm được. Làm là làm được, nhưng nàng lông tóc không tổn hao gì. Theo Tô Linh Tiểu tới gần, mộ dung vân không khỏi càng thêm đến lo lắng, nguyên tưởng rằng Tô Linh Tiểu miễn cưỡng đánh vỡ ma giới phong ấn, nàng tự thân liền đã chịu cắn nuốt, đến lúc đó nàng cái này cái gì ma tôn, bất quá là thủ hạ bại tướng của nàng, chính là hiện tại hoàn toàn không thấy được nàng suy yếu, để cho nàng sốt ruột chính là kỳ ẩn linh còn si mê mà nhìn Tô linh tiểu không nghĩ ứng đối biện pháp nhưng mà mặc kệ mộ dung vân nhiều sốt ruột kỳ ẩn linh vẫn như cũ xem cũng không có xem mộ dung vân liếc mắt một cái mọi người ở đây ngừng thở làm tốt phòng ngự khi kia mạn ma khí cũng không có rơi xuống chỉ có tô linh tiểu từ hắc long thượng nhảy xuống tới hắc long phát ra một tiếng vang vọng mà long khiếu sau trở thành tô linh tiểu trong tay kiếm không sai hắc long chính là nàng ma linh kiếm ta làm được tô linh tiểu cầm kiếm một lần nữa đi lên hiến tế đài đối với kỷ ẩn linh mặt vô biểu tình mở miệng thả hắn, nàng sở ngữ khí không phải thỉnh cầu, mà là một loại mệnh lệnh. Đối thượng tô linh Kiều lạnh băng đôi mắt, kỳ ẩn linh cảm thấy một cổ phát ra từ nội tâm hắn ý, phảng phất chỉ cần nàng túc một chút mày, cổ hắn sẽ có lạnh lẽo, đầu phảng phất liền sẽ như vậy rơi xuống. Nhưng kỳ ẩn linh cũng không để ý, bởi vì hắn có tốt nhất lợi thế, liền phải mặc viêm nam ở trên tay hắn, nàng cũng không dám động thủ. Không nghĩ tới ngươi còn không có quên muốn cứu hắn, kỳ ẩn linh thản nhiên nhìn hai tròng mắt đã toàn hắc tô linh tiều theo lý từ nàng đôi mắt liền có thể nhìn ra nàng đã bị ma khí khống chế chính là nàng cố tình nhớ rõ ràng trở về cứu mặc viêm Nam bởi vậy có thể thấy được mặc viêm Nam ở trong lòng nàng phân lượng có bao nhiêu trọng vô số lần làm chính mình không đi để ý chính là vẫn là làm hắn nếm tới rồi ghen ghét tư vị càng cảm thấy đến mặc viêm Nam cực kỳ chói mắt nếu mặc viêm Nam bọn họ không có xuất hiện nên thật tốt cảm giác được sắc ý Tô Linh tiểu đôi mắt híp lại một cái lắc mình liền xuất hiện kỳ ẩn ninh trước mặt mạo Hàn Quang kiếm chính chống cổ hắn Tô Linh Tiểu, dừng tay. Mộ Dung Vân hét lớn một tiếng, rất sợ nhập ma Tô Linh Tiểu thật sự nhất kiếm đâm xuống. Nhưng mà, không nghĩ tới chính là Kỳ Ẩn Linh chẳng những không có sợ hãi, còn đối Mộ Dung Vân làm hư thủ thế, Mộ Dung Vân thấy Kỳ Ẩn Linh như vậy chấn định, mới chịu đựng không hề mở miệng. "Ta biết ngươi hiện tại rất tưởng giết ta, ngươi cũng hạ thủ được, chính là" Kỳ Ẩn Linh chăm chú nhìn Tô Linh Tiểu không lùi mà tiến tới, Ma Linh kiếm kiếm phong ở Kỳ Ẩn Linh trên cổ để lại một đạo thật dài vết máu. Mà đồng thời, Mạc Viêm Nam cổ tê dần, xuất hiện cùng kỳ ẩn linh trên cổ giống nhau như lúc vết máu, làn da cắt qua làm máu một viên một viên toát ra tới, sau đó chậm rãi chảy xuống. Mạc Viêm Nam thực mau liền minh bạch là chuyện như thế nào, muốn cho Tô Linh tiểu không cần phải xen vào hắn, nhưng là hắn có thể chết, không cho kỳ ẩn linh tiếp tục uy hiếp nàng, chính là hắn hiện tại không phải một người, hắn bụng này hai cái đồ vật, hắn thật vất vả hoài đến bây giờ, muốn bọn họ có thể tồn tại. Nay cũng làm Mạc Viêm Nam rơi vào lưỡng nan hoàn cảnh chỉ có thể phẫn nộ mà chừng mắt kỳ ẩn ninh chưa bao giờ có nghĩ đến có người có thể đê tiện thành như vậy nhìn thấy mặc viêm nam trên cổ thương sau nhan mông meo lại đôi mắt nhìn về phía kỳ ẩn ninh kỳ ẩn ninh không nghĩ tới ngươi thủ đoạn thật đủ có thể cũng khó trách ngươi như vậy không có sợ hãi Xong, nhan mông liền nhìn về phía tô linh tiểu kỳ ẩn ninh đem mặc viêm nam mệnh cột vào trên người mình đi ra này một nước cơ sau hắn liền biết tô linh tiểu thua kỳ ẩn ninh biết nàng lớn nhất nhược điểm cũng nắm chặt cái này nhược điểm Quả nhiên, như nhan ngôn sở liệu, Tô Linh Tiểu thu hồi kiếm. Kỳ ẩn linh nhìn Tô Linh Tiểu trên mặt lộ ra quả nhiên không ngoài sở liệu cười. Nhiều năm như vậy, nàng tính tình hắn là nhất rõ ràng bất quá, nguyên tưởng rằng hiểu biết một người là có thể đủ dễ dàng được đến một người, chính là Mặc Viêm Nam bọn họ tồn tại phá hủy một gác. Ma tôn đại nhân, thật đúng là trọng tình trọng nghĩa. Nhưng không đợi Kỳ ẩn linh xong, Tô Linh Tiểu đột nhiên duỗi tay bắt được cổ hắn, Kỳ ẩn linh rốt cuộc vô pháp phát ra âm thanh, chỉ là khó có thể tin mà chờ nàng chẳng lẽ ma khí kỳ thật đem không chế nàng nếu là nói như vậy hắn liền nguy hiểm nguy cơ cảm làm kỳ ẩn linh đã không có năm chắc thắng lợi cảm giác mà là làm hắn sinh ra rất mạnh nguy cơ phúc tô linh tiểu ngươi dám mộ dung vân hét lớn tiểu Kiều. nhìn thấy tô linh tiểu mất không chế đối kỳ ẩn linh động thủ mà khúc trực cũng nóng nảy hiện tại kỳ ẩn linh đem nhị sư đệ mệnh hệ ở trên người hắn nếu kỳ ẩn linh có cái bất trắc kia nhị sư đệ liền sẽ đi theo bất trắc Mặc Khúc Trực Phi thân hướng Tô Linh tiểu mà đi, mặc Thành Điển, mặc Viêm Nam cùng mặc Giang nhuận cũng đội vã mà thượng. Đã có thể ở mọi người cảm thấy Tô Linh tiểu đã mất khống chế, nàng sẽ không chút nào cố kỵ mà động thủ khi, Tô Linh tiểu gợi lên khóe môi, đối với Kỳ Ẩn Ninh hộp ra một hơi. Kỳ Ẩn Ninh luôn tranh né, nhưng bị Tô Linh tiểu bóp cổ không thể động đậy. Hắc khí ở Kỳ Ẩn Ninh trước mặt tan đi, Kỳ Ẩn Ninh liền cảm thấy choáng váng, trước mặt Tô Linh tiểu biến thành vài cái. Người thi triển loại này chú thuật, bất quá là thân thể thượng Nếu ta đem ngươi hồn phách một kia một kia rút ra, làm ngươi thân thể hoàn hảo, ngươi kết quả sẽ như thế nào? Kỳ ẩn ninh cắn chặt khớp hàm, nhìn chầm chầm tô linh tiểu cơ hồ muốn đem hàm răng cắn đứt Mà nàng có thể ra, là có thể làm đến, hắn hiện tại tay chân vô lực, nàng muốn động thủ quá đơn giản. Ở tự hỏi một lát sau, kỳ ẩn ninh không thể không lựa chọn thỏa hiệp, hảo, ta hiện tại liền thả mặc viêm nam. Đáng giận. Mộ dung vân nhìn tô linh tiểu giữ tận mặt chửi nhỏ Tô Linh Tiểu nghiêng mắt nhìn về phía Mộ Dung Vân, Mộ Dung Vân nháy mắt cảm nhận được Tô Linh Tiểu lăng tha hơi thở cùng áp bách phúc. Tô Linh Tiểu, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là bị thương. a, vì không bị Tô Linh Tiểu hơi thở nghiêng áp, Mộ Dung Vân muốn cảnh cáo nàng, nhưng không đợi Mộ Dung Vân xong, đã bị Tô Linh Tiểu một cái dơ tay đánh bay, bay ra 5 trượng xa, trên mặt đất tạp ra một động. Che lại ngực miễn cưỡng đứng lên sau, Mộ Dung Vân mánh phun ra một ngụm máu tươi. Như thế nào cũng không muốn giao dịch tin tưởng nàng thật vất vả được đến lực lượng cường đại, lại ở Tô Linh tiểu trước mặt bất ham một kích, Tô Linh tiểu chỉ là nâng một chút, nàng đều không có thấy rõ sao lại thế này, liền như vậy chật vật bất ham liền như cho rơi xuống nước giống nhau bị mấy đánh thành trọng thương. Ở giải quyết xong ồn ào mộ dung vân sau, Tô Linh tiểu tầm mắt một lần nữa về tới Kỳ ẩn linh trên người, nhìn chăm chăm hắn cởi bỏ Mặc Viêm Nam trên người trói buộc. Vì có thể vây khốn Mặc Viêm Nam, Kỳ ẩn linh ở Mặc Viêm Nam chung quanh thiết hạ vài đạo pháp chú mỗi một cây xích sắt đều là đặc biệt, nếu mạnh mẽ tơi bỏ, mặc viêm nam liền sẽ bỏ mạng. Nguyên bản hẳn là vạn vô nhất thất, chính là nàng lại xuyên qua hắn sơ hở, ngược lại xoay chuyển thế cục. ở tô linh tiểu cưỡng bước hạ kỳ ẩn linh không thể không giải khai vây khốn mặc viêm nam sở hữu giam cầm. tuy rằng rất tưởng trực tiếp giải quyết kỳ ẩn linh, nhưng ở hoàn toàn xác định mặc viêm nam an toàn phía trước, liền tính là rút ra linh hồn. hiện tại cũng không phải thời điểm, vì thế tô linh tiểu chậm rãi buông lòng tay. Sau đó một tay đem Kỷ Ẩn Linh đẩy đến nữ đế bên kia, coi chừng hắn. Bởi vì trong lòng đối Kỷ Ẩn Linh cực độ chán ghét, đem Kỷ Ẩn Linh đẩy ly lúc sau, Tô Linh tiểu không thấy Kỷ Ẩn Linh liếc mắt một cái, khiến cho Kỷ Ẩn Linh rảnh rỗi khích, ở nữ đế đem Kỷ Ẩn Linh bắt trước, Kỷ Ẩn Linh trên người đột nhiên xuất hiện xương mù dày đặc, xương mù dày đặc tan đi liền không có Kỷ Ẩn Linh thân ảnh. Kỷ Ẩn Linh chạy. Nhưng Tô Linh tiểu hoàn toàn không có tâm tư đi để ý tới kỳ Ẩn Linh, bỏ qua những cái đó xích sắt sau. Tô Linh tiểu không lưng đem mặc Viêm Nam đỡ lên, cũng vì hắn hủy diệt trên cổ vết máu. "Ta không có việc gì, nhưng thật ra ngươi." Ở Tô Linh tiểu nâng hạ, mặc Viêm Nam vô về bụng đứng lên, nhìn đến Tô Linh tiểu đôi mắt là toán hắc, liền nhịn không được lo lắng lên. Chỉ là lúc này hắn trong bụng cũng là làm âm ý thực, liền không thể không vô về bụng, làm cho trong bụng hai cái đồ vật an phận điểm, bất quá lúc này động tĩnh cùng vừa rồi động tĩnh là hoàn toàn không giống nhau, hắn có thể rõ ràng cảm giác được hắn bụng hai tên gia hỏa là ở cảm nhận được nàng mà dị thường hưng phấn, tại ý thức đến chính mình đôi mắt lúc này bộ dáng sau liền nhắm hai mắt lại, không quan trọng, lại mở to mắt sau, tô linh tiểu đôi mắt đã là một mảnh thanh triệt. yên tâm, vài lần rèn luyện, ma khí đã không thể ảnh hưởng ta. trở về này một giới lúc sau, nàng liền không ngừng cùng ma khí làm đấu tranh, từng bước một đi tới, nàng đã có thể hoàn toàn khống chế ma khí, mà đôi mắt sở dị như vậy là bởi vì nàng sử dụng ma khí lực lượng. thấy tô linh tiểu đôi mắt khôi phục. Mạc Viêm Nam mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng vừa rồi đã phát sinh còn làm hắn lòng còn sợ hãi. Hắn là thật sự sợ nàng một đi không trở lại, từ đây liền mất đi nàng. Dù cho có vô số đôi mắt nhìn bọn họ, Mạc Viêm Nam vẫn là nhịn không được đem tô linh tiểu một phen gắt gao ôm vào trong ngực. Ngươi không nên tới. Cảm thụ được nàng nhiệt độ cơ thể, nghe trên người nàng độc hữu mùi hương, Mạc Viêm Nam lúc này mới có chân thật cảm, nhưng ngươi vẫn là tới, ta thật cao hứng, bọn họ cũng là... Miêu tả viêm nam túi đầu nhìn về phía chính mình bụng, vẫn là lần đầu chủ động hắn trong bụng hài tử, mặc viêm nam một trường tuấn Mỹ mặt sắc mặt muốn như thế nào biệt nữ liền có như thế nào biến yếu Nếu là sốc lên tóc dài vừa thấy, là có thể nhìn đến hắn kia lửa đỏ lốt hai. Nhưng so với vừa rồi nguy ở sớm tối, so với có thể lẫn nhau có thể hảo hảo đứng ở chỗ này, mặt khác sở hữu hết thể liền không đáng nhắc tới, thể diện không thể diện cũng không quan trọng, hắn một cái nam tử mang thai lại như thế nào, người khác dễ cật lại như thế nào. Cái gì đều không quan trọng, quan trọng chỉ có hai dạng, nàng ở chính mình trước mặt, mạnh khỏe, bọn họ hài tử, mạnh khỏe. Tô Linh Tiểu theo mặc viêm nam ánh mắt, nhìn về phía hắn đã hiện hình liêu bụng, nàng có thể cảm thụ bên trong da hỏa hoạt bác. Loại này huyết mạch tương liên cảm giác, làm Tô Linh Tiểu ánh mắt dần dần nhu hòa xuống dưới, sờ mặc viêm nam bụng khi, trên tay lực đạo cũng thực mềm nhẹ. Một đụng tới mặc viêm nam bụng, Tô Linh Tiểu quả nhiên cảm thấy, hắn trong bụng da hỏa nhóm làm ở mỹ bất quá sợ hai tên gia hỏa tiếp tục nháo đi xuống sẽ khiến cho mặc viêm nam không khỏe tô linh tiểu liền chậm rãi ngồi sổm xuống dưới đối với mặc viêm nam bụng nhu hòa mở miệng nói ta đã biết các ngươi thật cao hứng nhưng là không được lại náo loạn các ngươi phụ thân sẽ không thoải mái tô linh tiểu cái này hành động làm mặc viêm nam tu quấn mặt ánh mắt không chỗ sắp đặt bất quá hắn trong bụng hai tên gia hỏa tựa hồ là thật nghe hiểu thật đúng là dần dần không hề làm ở mỹ tiểu nhi như vậy ôn nhu làm đến ta cũng tưởng hoài thượng một cái Mạc Việt Tân ôm ngực, nhìn Tô Linh Tiểu cùng Mạc Viêm Nam chọn một chút mi. Ở xác định Mạc Viêm Nam sau khi an toàn, Mạc Khúc Trực bọn họ liền không có ra tiếng quấy rời, nhưng Mạc Việt Tân vẫn là không nhìn xuống, đối Tô Linh Tiểu song sau, còn nhìn về phía bên người Mạc Khúc Trực, Mạc Thành Điển cùng Mạc Gia Nguận, Đại Sư Minh, Tam Sư Minh, Tứ Sư Đệ, các người đúng không? Chương 645 Nghe được Mạc Việt Tân nói, vốn là không được tự nhiên Mạc Viêm Nam trên mặt nhịn không được hiện lên đỏ ửng, theo bản năng mà lui về phía sau một bước. Hảo tránh cho xấu hổ, nhưng mới sau này một lui, đã bị Tô Linh tiểu Đỡ eo tâm. Không có việc gì. Hắn còn chưa tới yếu đuối mong manh, đi hai bước liền sẽ té ngã. Nhưng Tô Linh tiểu Đỡ không bỏ, Mạc Viêm Nam đành phải không hề lên tiếng, làm nàng Đỡ đi hướng đại sư huynh bọn họ bên kia. Đem Mạc Viêm Nam giao cho Mạc Khúc trực chiếu cô sau, Tô Linh tiểu lúc này mới chậm rãi nâng lên con ngươi nhìn về phía, như ánh mắt như rắn độc giống nhau nhìn chằm chằm chính mình Mạc Việt Tân. Đến gần Mạc Việt Tân, Một ta niết thân cao ảnh hưởng, Tô Linh tiểu chỉ có thể ngẩn đầu ngước nhìn mặc Việt Tân, nhưng cho dù là ngước nhìn một chút cũng không ảnh hưởng Tô Linh tiểu xâm lược tính khí thế. Đây mới là chân chính nàng đi, hắn đã sớm biết nàng bất đồng, mặc kệ nàng qua đi biểu hiện nhiều ít ngoan ngoan vô hại, hắn đều biết nàng kia không phải chân chính nàng, càng xác thực, hắn vẫn luôn biết nàng còn có một khắc mặt. Như vậy khí thế lăng tha nàng, ở hắn xem ra ngược lại có khác một phen tư vị. tiểu Nhi, ngươi đâu? Vậy ngươi sẽ hối hận. Tô Linh Tiểu nhìn chăm chú Mạc Việt Tân, sắc bén ánh mắt nu hòa xuống dưới, dơ tay cách không mơn trớn Mạc Việt Tân trên mặt miệng vết thương, đem hắn còn không có hoàn toàn khép lại miệng vết thương chứa khỏi, cho nên đừng áo. Lấy nam tử chi thân mang thai, tuyệt không phải có thể nói giỡn. Nhưng ở Tô Linh Tiểu thu hồi khi, Mạc Việt Tân rỗi tay chảo một cái đã bắt được tay nàng, không có lại lời nói, Mạc Việt Tân thu hồi trên mặt bất cần đời cười, nghiêm túc mặt, giắt Tô Linh Tiểu tay, túi đầu hôn đi xuống. ác vẫn luôn bồi dối hắn. Hắn vẫn luôn lo lắng, ác mộng trở thành sự thật là hắn đem nàng hại nàng ở vô tận hắc ám vực sâu chung, sợ hãi liền như vậy thật sự mất đi nàng. Có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng cố tình hiện tại không phải thời cơ. Chỉ cần là Tiểu Nhi, ta sẽ không hối hận. Mặc Việt Tân thật sâu nhìn Tô Linh Tiểu, song đối nàng lộ ra một mặt thuần túy sạch sẽ cười. Nam nhân vốn là dị thường thanh tuấn, như vậy nhìn nàng, như vậy đối nàng cười lúc sau Tô Linh Tiểu trái tim đột nhiên nảy dựng, ánh mắt thâm thúy đi xuống, nhìn lại miêu Tả Việt Tân. Tô Linh Tiểu thiếu chút nữa mất đi khống chế, khi sâu một ngụm mới rút tay mình về, không thể không làm sao hơn địa đạo, ngươi thật đúng là dám ở lúc này dụ hoặc ta. Mạc Việt Tân vẫn như cũ cười, chỉ là trong mắt rốt cuộc vô pháp che giấu trong đó tà khí. Cho nên, có chút người liền tính lớn lên lại như thế nào vô hại, cũng chỉ là mặt ngoài. Tiểu nhi, Mạc Việt Tân còn tưởng tới gần, Tô Linh Tiểu liền rối tay chọc một chút hắn ngực, khẩu, không được lại qua đây. Bị Tô Linh Tiểu đẩy ly, Mạc Việt Tân chọn một chút đôi mắt chỉ hảo xem nàng đi hướng mặc khúc trực thế nào có hay không hảo điểm tuy rằng trước tiên cho bọn hắn ăn vào chưa khỏi đang ăn dược nhưng là trong khoảng thời gian ngắn vô pháp hoàn toàn khôi phục rốt cuộc lúc ấy bọn họ thiện thực trọng không quan trọng miệng vết thương đều khép lại Mặc khúc trực rũ mắt nhìn tô linh tiểu đạm đạm cười chỉ là bởi vì hắn muốn so mặc việt tân thiện trọng cho dù miệng vết thương khép lại nhưng mất máu quá nhiều tạo thành suy yếu vừa thấy liền rất sáng tỏ đặc biệt là hắn môi thảm đạm không có chút máu Tô Linh tiểu xem ở trong mắt, đau ở trong lòng, bọn họ một đám không phải bị thương chính là nguy ở sớm tối, mà hết thể này đều là bởi vì nàng, mặc kệ là qua đi, vẫn là hiện tại, liền tính nàng hủy diệt bọn họ ký ức, bọn họ giống nhau bởi vì nàng mà bị thương. Tô Linh tiểu không có lời nói, nhưng thương tiếc đều viết ở trong mắt, mà Khúc Trực khỏe môi hiện lên ôn hòa cười, giơ tay giống quá vang giống nhau sờ sờ Tô Linh tiểu đầu, thật sự không cần lo lắng, ngươi cấp đan dược rất hữu dụng. Ân. Mà Khúc Trực nếu như vậy, Tô Linh tiểu đành phải điểm linh, trên đầu quen thuộc xúc cảm, làm nàng cảm thấy cái gì đều không có thay đổi, trong lòng cũng đi theo kiên định rất nhiều, liền như hắn đã từng cho nàng cảm giác, làm nàng cảm thấy chỉ cần có hắn ở, nàng không có gì hảo không yên tâm. Vì thế, Tô Linh tiểu hồi lấy cười, nhất định sẽ không có việc gì. Đã từng bọn họ vẫn luôn che chở nàng, hiện tại nên đến phiên nàng che chở bọn họ, vô luận trả giá nhiều ít đại giới, nàng đều sẽ hộ bọn họ chu toàn. Ngũ sư đệ vừa rồi có nhắc tới một chút sự tình, là về chúng ta sư huynh đệ quá khứ, đều là thật sự. Tô Linh Tiểu ánh mắt nhất nhất từ Mạc Giang Nhuận, Mạc Việt Tân, Mạc Thành Điển, Mạc Viêm Nam, cuối cùng về tới Mạc Khúc Trực trên người, đúng vậy. Đối với Tô Linh Tiểu không cùng phủ định trả lời, Mạc Khúc Trực không có biểu hiện quá nhiều kinh ngạc, rốt cuộc vừa rồi đã kinh ngạc qua, cũng không phải không tin ngũ sư đệ sở, hắn chỉ là muốn nghe được nàng khẳng định. Mạc Khúc Trực ở gật đầu một cái sau, nhìn Tô Linh hơi, hơi mỉm cười. Chúng ta đây ký ức, có biện pháp giúp chúng ta khôi phục sao. Nhìn mặc khúc trực như tắm mình trong gió xuân mỉm cười, tô linh tiểu có chút khó xử, hiện tại các ngươi năm người đều ở, ta đích sắc có thể đem ký ức còn cho các ngươi, chính là vẫn là sẽ có nguy hiểm. Nàng không nghĩ làm cho bọn họ có một đinh điểm nguy hiểm, chính là nàng lại không thể không tôn trọng bọn họ ý tưởng, ký ức là của bọn họ, bọn họ có quyền lực phải về. Mặc khúc trực quay đầu lại nhìn ra xa liếc mắt một cái, đã càng ngày càng gần ma quân. Sau đó rũ mắt dắt lấy Tô Linh tiểu tay. Ta biết ngươi ở suy xét cái gì, nhưng là chúng ta thực yêu cầu tìm về quá khứ ký ức, như vậy chúng ta mới biết được nên làm như thế nào mới có thể giúp ngươi. Các ngươi bang đã đủ nhiều. Không đủ, chỉ có ngươi bình an, kia mới tính đủ. Mặc khúc trực trầm tĩnh mà nhìn chăm chú Tô Linh tiểu Tô Linh tiểu cũng ở mặc khúc trực trong mắt thấy được thái độ của hắn kiên định, minh bạch hắn chủ ý đã định, lại xem những người khác, không cần bọn họ lời nói, nàng từ bọn họ trong ánh mắt nhìn ra Bọn họ đều là một cái thái độ. Cho nên, Tô Linh tiểu cuối cùng đành phải làm ra thỏa hiệp, tiên hảo, nhưng là nếu ta một cảm thấy không thích hợp, liền sẽ dừng lại. Hảo. Theo Mạc Khúc Trực gật đầu, Mạc Viêm Nam, Mạc Thành Điển, Mạc Việt Tân cùng Mạc Giang nhuận đi theo cũng gật đầu một cái. Thuộc về bọn họ ký ức, nàng vẫn luôn trân quý, cũng từ ma giới mang theo trở về, khó nhất chính là muốn một phần hóa thành năm phân, như vậy mới có thể làm cho bọn họ chân chính khôi phục hoàn chỉnh ký ức. Nàng buồn không nghĩ làm cho bọn họ thiệp hiểm, nhưng bọn hắn đều muốn hồi ký ức, nàng vô pháp cự tuyệt bọn họ, kỳ thật chỉ cần bọn họ muốn, nàng cái gì đều không thể cự tuyệt, chính là muốn nàng mệnh, nàng cũng sẽ không do dự. Tại ý thức đến điểm này khi, nàng đã biết chính mình đã hết thuốc chữa, ma giới phong ấn đã đánh vỡ, ma khí tạm thời còn không có xâm lấn, nàng tuy có hạ lệnh sở hữu ma tộc không cần hành động thiếu suy nghĩ, nhưng nàng cũng vô pháp bảo đảm sẽ phát sinh cái gì, năm đó cũng là một lời không hợp. Ma tộc cùng nhân tộc liền đã xảy ra đại chiến. Ở thi pháp trợ giúp mặc Khúc Trực bọn họ khôi phục ký ức trước, Tô Linh Tiểu nhìn về phía Nhan Ngung. Nhan Ngung khẽ miệng vừa kéo, "Ân, có ý tứ gì? Làm hắn hộ pháp?" Nàng rốt cuộc có hay không làm rõ ràng lập trường. Phiền toái. Xong, Tô Linh Tiểu liền tự thành phòng ngự kết giới, bắt đầu thi pháp đem ký ức còn cấp mặc Khúc Trực bọn họ. Thần chi ký ức, trừ bỏ ký ức, còn có còn sót lại thần lực, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng thánh khiết ánh sáng Làm những cái đó còn có ý thức người cảm thấy thần huy Bệ Bệ hạ trần cực nếp hốn ngón tay tô linh tiểu bọn họ Đặc biệt là ở nhìn đến mặt viêm nam Hai chồng mắt hiện lên kim sắc quang huy khi Trần cực che kín nếp nhăn mặt lộ ra Khó có thể tin kinh ngạc Hắn thật là thượng cổ chiến thần Hắn liền biết thượng cổ chiến thần sẽ lại một lần trợ giúp bọn họ Chính là Đương trần cực nhìn đến mặt viêm nam bụng khi Trên mặt mừng rỡ như điên đọc lại Bọn họ thượng cổ chiến thần lớn bụng Mang thai Mắt thấy chứ ma tộc liền phải tới gần, ma khí như mây đen chiếm cư ở bọn họ đỉnh đầu, trần cực mặt như màu đất, xong rồi, xong rồi. lão nhân, không có chuyện gì cái gì lúc kinh lúc giống. Nhăn mông bực bội mà hoành trần cực liếc mắt một cái. Nàng biết do chính mình làm cái gì, lại đem hộ pháp sự tình giao cho hắn, cũng không biết nàng đầu góc nghĩ như thế nào, hắn rửa vào cái gì muốn giúp bọn hắn hộ pháp. Điện hạ, quay đầu lại là bờ, hiện tại còn kịp. Trần cực vừa thấy đến nhan mông liền tận tình khuyên bảo mà khuyên nhan mông, nhan mông vốn là bực bội, trần cực còn cái không dứt, liền lệnh giọng quá khẽ, cầm miệng. Muốn một người cầm miệng, phương thức tốt nhất chính là giết hắn, như vậy vĩnh viễn liền thanh tịnh. Vừa rồi thành công chạy thoát kỳ ẩn ninh lại lần nữa xuất hiện ở hiến tế đài, nhưng lần này bất đồng chính là hắn phía sau mộ dung vân, đã cùng vừa rồi hoàn toàn bất đồng, chỉ thấy mộ dung vân trên người tất cả đều là ma khí, mà nàng lực lượng thập phần mạnh mẽ, tà ác đáng sợ càng xem mộ dung vân càng không thích hợp, thẳng đến nửa đế thanh âm ra hắn phỏng đoán. thế nhưng là tà ma chi lực, không sai, tà hoa nhiều năm như vậy, rốt cuộc biện pháp tới rồi. kỳ ẩn linh vừa lòng nhìn mộ dung vân, nhan mông lúc này mới phát hiện, những cái đó bị kỳ ẩn linh không chế người đều không có hơi thở, bọn họ linh lực cùng thần hồn, không biết khi nào đã bị rút ra, gió thổi qua từng hàng ngã xuống, bọn họ dưới thân tắc đột nhiên xuất hiện một cái huyết hố, huyết hố càng lúc càng lớn, mấy vạn ngã xuống người. Toàn bộ bị huyết hố nuốt hết, nhưng huyết hố cũng không có đình chỉ mở rộng, giống như là hồng thủy tàn sát bừa bãi, không ngừng vòng quanh hiến tế đài ở mở rộng nuốt hết. Đi cùng nữ đế mà đến đại thần cùng tướng sĩ ở nhìn đến một màn này sau, trong mắt đều lộ ra hoảng sợ, không ngừng sau này lui rời xa huyết hố, chỉ có hiến tế đài huyết hố không có xuất hiện, đành phải đều chạy tới hiến tế trên đài. Ngươi muốn làm gì? Nhan Mông nhìn trầm chầm, chầm kỳ ẩn ninh hỏi, hắn thật là nhìn kỳ ẩn ninh, kỳ ẩn Linh thế nhưng cất giấu lớn như vậy âm u. Đương nhiên là làm ta muốn làm. Đối Nhan mông nhẹ nhàng cười sau, Kỳ ẩn linh liền đối Mộ Dung Vân ra lệnh, muốn nàng giết mặc khúc trực bọn họ, đem Tô Linh tiểu bắt được trước mặt hắn tới. Mộ Dung Vân lĩnh mệnh sau, từng bước một tới gần Tô Linh tiểu bọn họ, ý đồ phi thường minh xác, Mộ Dung Vân muốn đánh vỡ bọn họ phòng ngự, đối bọn họ độc thủ. Nhưng hiện tại bọn họ đúng là thời khắc mấu chốt, một khi dừng lại liền sẽ thất bại trong gắng tức, vì thế Nhan mông ngưng tụ lại mi, nắm chặt trong tay cây quạt. Bất quá Nhan Ngung ngay sau đó trên mặt hiện lên tươi cười, phe phẩy cây quạt chắn mộ Dung Vân phía trước, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của có ý tứ gì? Mộ Dung Vân khẽ môi dơ lên một mặt quỷ dị cười, như quỷ đói giống nhau nhìn chằm chằm Nhan Ngung, vươn huyết hồng thật dài đầu lưỡi liếm một chút khỏe môi. Nàng muốn ăn chính mình. Từ Mộ Dung Vân hành động trung, Nhan Ngung cảm thấy ác hàn. Ta ác đồ vật thường thường cùng với lực lượng cương đại, bọn họ tiến hóa thường thường, thường thông qua căn nuốt. Ma tà ma chi lực là sở hữu ác hội tụ. Lực lượng siêu việt người bình thường tu luyện cảnh giới cao nhất, muốn cắn nuốt hắn lực lượng, đối mộ dung vân là một cái cực đại dụ hoặc. Như thế nào cũng không nghĩ tới chính mình sẽ trở thành một cái con ngồi, nhan mông ám cắn một ngụm nha. Kỳ ẩn ninh, đây là ngươi dưỡng ra tới cầu sao, liền ta cũng muốn cắn. Là ngươi muốn che ở nàng trước mặt, cũng đừng quái nàng đem ngươi coi như một khối thịt mỡ. Kỳ ẩn ninh cười khẽ, nhan mông không thể tin, nếu hắn đã không có gì hảo lợi dụng, coi như cấp mộ dung vân gia tăng dinh dưỡng. Thấy kỷ ẩn linh đối chính mình nổi lên sát tâm, nhan mông âm thầm ngừng tụ linh lực. ở mộ dung vân tiếp cận liền ra tay, nhưng mộ dung vân lui cũng không có lui, ở thừa nhận nhan mông một kích sau, từ bị tạm ra hố bình yên vô sự mà đứng lên, sau đó trên mặt hiện lên giữ tợn quỷ dị cười hướng nhan mông đi đến. Tà ma chi lực quả nhiên khó lường, bất quá này không có làm nhan mông dừng tay, thế nào hắn cũng muốn làm mộ dung vân thương gân động cốt, miễn cho kỷ ẩn linh như vậy đắc ý kiêu ngạo, dù sao hắn là không quan nhìn. Ở vài lần vang lớn lúc sau, nhan mông thân hãm cử hố, nhớ tới tái chiến, một búng máu lại trước phương ra. Mộ dung vân tham lam mà lộ ra sâm bạch hàm răng, hướng tới nhan mông phát ra một đòn chí mạng, Tự biết chính mình vô pháp ứng đối, nhan mông thực không cam lòng, lại cũng không có cách nào, liền nhắm hai mắt lại. Dù sao hắn cũng là cái nên sớm chết người. Ngông nhi. Theo nữ đế một tiếng hô to, ngay sau đó xuất hiện chính là một tiếng rơi xuống đến vang lớn. Nữ đế ngã xuống nhan mông bên người. Người đi. Ta không cần ngươi làm này đó. Nhan mông nhìn thấy nữ đế vì hắn một kích, nhan mặt không cảm kích mà làm nàng đi. Nữ đế phun ra một búng máu sau, hơi hơi riêu một chút đầu, bỏ tới rồi nhan mông bên người, cầm hắn tay trên mặt nở rộ ôn nhu tươi cười, rốt cuộc có thể lại lần nữa nắm tay ngươi. Ta không cần. Nhan mông giết gạo. Một phen ném ra nữ đế tay, nhưng chính là nhan mông muốn rời đi khi nữ đế đột nhiên đột nhiên đứng dậy binh ở trên người hắn. Máu tươi không ngừng từ nữ đế tràn ra nhan mông màu trắng quần áo bị nhuộm thành huyết hồng, ở vào khiếp sợ chung nhan mông lướt qua nữ đế ánh mắt dại ra nhìn đến, mộ dung vân tay đánh vào nữ đế phía sau lưng, đây là mẫu thân cuối cùng có thể vì ngươi làm, mông nhi, ngươi hảo hảo sống sót. ở nữ đế miễn cưỡng song khoe môi mang theo cười đã không có hơi thở, bên kia mộ dung vân một phen từ nữ đế sau lưng móc ra nàng trái tim, đem nữ đế trái tim nuốt đi xuống, bởi vì yêu cầu tiêu hóa nữ đế linh lực, mộ dung vân tạm thời ngừng lại nhìn đã không có hơi thở nữ đế, nhan mông từ khiếp sợ trung hoàn hồn, tê tâm liệt phế mà hô. Ai làm ngươi làm như vậy, ai chuẩn ngươi làm như vậy, ta không cần. Ngươi không phải ta mẫu thân, ta không chuẩn ngươi làm như vậy. Ngươi lên. Nhan mông đẩy ra nữ đế sau, quỳ gối bên người nàng, không ngừng loạn cho nàng, muốn nàng mở to mắt. Cỡ nào buồn cười, hắn hận hơn phân nửa đời người. Cuối cùng bởi vì bảo hộ hắn đã chết. Điện hạ, tâm. mắt thấy mộ dung vân tiêu hóa nữ đế lực lượng, lại muốn đoạt lấy nhan mông. Trần Cực liền nôn nóng mà chiều nhan mông hồ to nhắc nhở, cũng chạy tới muốn đi ngăn cản Mộ Dung Vân. "Châu châu đá xe, tìm chết." Kỳ ẩn linh gợi lên khóe môi, cười nhìn Trần Cực tìm chết. Nhưng mà, liền ở Mộ Dung Vân chiều Trần Cực xuống tay khi, một phen kiếm do đó hàng, dừng ở Mộ Dung Vân trước mặt, cản trở Mộ Dung Vân thế công. Chương 646. Tô Linh tiểu phi thân mà rơi, rút ra ma linh kiếm, nhìn Mộ Dung Vân chậm rãi đi qua. Mộ Dung Vân ở nhìn thấy Tô Linh tiểu sau, Trên mặt lộ ra giữ tợn hưng phấn, tâm trí nàng đã bị tà ác nuốt hết, nhưng tâm trí biến mất cũng không. Tô Linh tiểu chính là nàng mục tiêu, đặc biệt là cảm nhận được Tô Linh tiểu trên người lực lượng, là ở chỗ này mộ dung vân nhất tưởng được đến. mà khúc trực cùng mặt thành điền tắc rừng ở nhan mông bên người, thấy hắn thất hồn lạc phách mà nhìn nữ đế, trong lòng cũng không phải tư vị, muốn em nhan mông nâng dậy tới, nhan mông lắc lắc đầu, ta đã không hề lưu luyến, các ngươi đi thôi, không cần phải xen vào ta. Hắn hận, hắn thủ cũng coi như là hoàn toàn kết thúc trong lòng không có vướng bận vốn nên là tu tiên tốt nhất trạng thái nhưng hắn cảm thấy cái gì đều không có ý nghĩa vĩnh sinh bất diệt lại có cái gì ý nghĩa hùng chi hắn cũng muốn vì hắn sở làm trả giá đại giới miêu lúc này mèo đen xuất hiện ở nhan ngông bên chân dùng nó đầu cọ cọ nhan ngông mắt cá chân sau đó một cái nhảy lên nhảy tới nhan ngông trong lòng ngực, một đôi bích sắc mắt mèo mở mịt hơi nước nhìn nhan ngông làm như có rất nhiều muốn nói với hắn nhưng há mồm lại chỉ ảnh miêu Nhan mông nhìn thoáng qua mèo đen, không tiếng động cười sau sờ sờ đầu của nó. Á cựu thần hồn ở nó trên người. Cái gì? Nhan mông kinh ngạc mà nhìn về phía một mặt lời nói mặc thành điền, á cựu thần hồn không phải đã. Theo ký ức khôi phục một ít bị quên đi đồ vật bị nghĩ tới, mặc thành điền liền giải thích nói, á cựu thần hồn đích sắc vốn nên rơi vào minh nguyên chi phủ, nhưng cơ duyên xảo hợp giữa ta gặp nàng, cảm thấy nàng không nên liền như vậy đã chết, liền đem nàng hóa thành mèo đen để lại bên người, trở thành ta linh thú. Lúc ấy đã xảy ra rất nhiều chuyện, chuyện này cũng liền không có cùng người nhắc tới. Lưu lại A Cửu bất quá là lúc ấy thực sự tình, hắn cũng không có để ở trong lòng. Lúc ấy hắn một lòng chỉ nghĩ ngăn cản nàng tiếp tục ma hóa, lại tìm về ký ức đã là hiện tại. Mặc thành điền ánh mắt chậm rãi dừng ở mèo đen trên người. Xin lỗi, bởi vì ta mất đi ký ức, nàng đi theo mất đi ký ức, thẳng đến vừa rồi nàng mới đi theo tìm về ký ức. nhan mông cả người đều làng ốc, vô pháp tử khiếp sợ chung hoàn hồn. Hắn vẫn luôn cho rằng A Cửu đã ở Minh Nguyên Chi Phủ, chờ hắn làm xong chuyện nên làm, liền đi Minh Nguyên Chi Phủ đi tìm nàng. Chính là, nàng vẫn luôn cách hắn như vậy gần. A Cửu, Nhan Ngông thử kêu một tiếng. Miêu mèo đen ngẩn đầu lên hướng tới Nhan Ngông nghiêng đầu kêu một tiếng, con bích sắc mắt mèo nghiêng đầu. Nhan Ngông lúc này mới phát hiện mèo đen ánh mắt, cùng A Cửu ngay lúc đó ánh mắt giống nhau như lúc. Cực độ bi thương lúc sau, nên đón cực độ kinh hỉ Nhan Ngông đem mèo đen ôm vào trong ngực một lần một lần tê tâm liệt phế mà kêu nàng a kiều a kiều bên kia tô linh tiểu cùng mộ dung vân đã giao thủ mặc khúc trực cùng mặc thành điền liếc nhau liền đem nhan mông đỡ lên nhan mông rời đi phía trước đem mèo đen đặt ở chính mình trên vai không lưng bế lên nữ đế vô luận bọn họ đã từng đứng ở cái gì lập trường nàng trung quy là hắn mẫu thân bế lên nữ đế sau nhan mông nhìn về phía đã ở cùng mộ dung vân giao thủ mộ dung vân các nàng trên người đều bao phủ màu đen bóng ma đều là thuộc về hắc nhưng lại hoàn toàn bất động. Thu hồi tầm mắt sau, nhan mông khỏe miệng lộ ra chua xót lời, hắn làm nhiều chuyện như vậy đã mất mặt nuôi đối bọn họ, cho nên ở thu hồi cười lúc sau, nhan mông núi liền mà khúc trực bọn họ, không cần phải xen vào ta chăm sóc hảo kiều nhi, nàng mới là thay đổi hiện tại cục diện hy vọng. Hiện tại bọn họ đã tìm về ký ức, hắn càng không có tư cách làm bọn họ sư phụ, cũng không có làm tô linh tiểu sư tổ, nhưng là tiên vụ sơn nhật tử là hắn cảm thấy thực vui sướng nhật tử so với kêu nàng ma tôn. Hắn muốn càng thích kêu nàng tiểu nhi, bất quá này đại khái là hắn cuối cùng một lần như vậy kiếm. Biết bọn họ vô pháp lại tiếp tục làm thầy trò, mà khúc trực đối nhan mông gật đầu một cái, có thể chỉ có hai chữ bảo trọng. Nhan mông hồi lấy gật đầu, liền lui dự đến một bên, nữ đế vừa chết, nguyện trung thành với nữ đế tướng sĩ liền rắn mất đầu, liền đem hy vọng ký thác ở nhan mông trên người, nhan mông buồn không muốn, nhưng ở trần cực quên ngăn, tạm thời tiếp quản xuống dưới. Mộ Dung Vân cùng Tô Linh tiểu giao chiến màu đen bầu trời đêm bị từng đạo đao quang kiếm ảnh bổ ra, vang lên từng tiếng nổ vang tiếng động, vần quanh ở bọn họ trùng quanh huyết hồ thủy không ngừng quay cuồng, cuốn lên màu đỏ xoáy nước, theo huyết hồng xoáy nước cuốn lên, không thay đổi sắc. sóng quỷ vân quyệt, không xong. Mặc Khúc trực nhìn biểu tình ngưng trọng, lại tiếp tục đi xuống, chỉ sợ muốn xảy ra chuyện. A Kỵ ẩn linh cười khẽ ra tiếng, hiện tại mới ý thức được, đã chậm. kế tiếp mới là hắn muốn. Kỳ ẩn linh, ngươi điên rồi sao? cháo vừa vỡ cả cái đại lục liền sẽ hủy diệt, người cũng vô pháp may mắn thoát nạn, không chiếm được bất luận cái gì chỗ tốt. Chân cực hướng tới kỳ ẩn ninh giống to. Hắn là trải qua cháu bị hao tổn người, lúc ấy nếu không phải thượng cổ chiến thần dùng ngũ thải thạch bổ, cũng lấy thân phong ấn ma giới, liền không có nảy ngàn năm Thái Bình. Nhưng là, hiện tại đã phát sinh một màn này là như thế tương tự, tô linh tiểu cùng mộ dung vân giao chiến làm ma khí lực lượng không ngừng tăng trưởng, tạ ác như là được đến chỉ dẫn Ở chiều các nàng chen chúc mà đi, huyết sắc long cuốn lại đem tà ác cắn ướt, và chạm cháo. Cháo chính là bảo hộ toàn bộ thế giới phòng ngự, một khi tổn hại, chẳng những sẽ có các loại thai nạn, còn sẽ càng nhiều đáng sợ đồ vật xâm nhập, thế giới này cũng đem trở thành minh nguyên chi phủ. Ta đương nhiên là có chỗ tốt rồi, có một việc ta quên cùng các ngươi. Kỳ ẩn linh cởi bỏ hiến tế quần áo, trong tay xuất hiện một cây màu đen ma trượng, ta mới là ma chi tử. Hắn là ma chi tử, từ ma khí xuất hiện là lúc hắn liền có ý thức. Chỉ cần có cũng đủ ma khí, hắn liền sẽ nghiền áp sở hữu hết thể lực lượng, trở thành chân chính ma, thượng xuống đất duy ngã độc tôn, chính là những cái đó thượng thần cũng không phải là đối thủ của hắn. Nguyên bản hết thể đều thực thuận lợi, hắn đã ngưng tụ thành thân thể, chỉ cần đem ma khí luyện hóa, hắn liền có thể trở thành ma. Chỉ tiếp, ở hắn còn chỉ là hình người khi, xuất hiện một cái lớn nhất ngoài y muốn, nàng xuất hiện, một mình tiến vào ma khí chung, đem hắn mang ra đem hắn dựng dục mà sinh ma khí chung dẫn tới hắn không có được đến ma khí lực lượng, ma khí liền mặt khác lựa chọn tân ký chủ, cũng chính là nàng Tô Linh tiểu. Muốn cho ma khí rời đi lực lượng đã là không có khả năng, hắn đành phải nghĩ biện pháp khác, vì thế hắn liền vẫn luôn đi theo bên người nàng, vẫn luôn mưu hoa đoạt lại hắn vốn nên thuộc về hắn lực lượng, liền ở hắn thành công làm Tô Linh tiểu ma hóa đánh vỡ cháo, làm càng nhiều ma khí buông xuống, Tô Linh tiểu đồ đệ lại đánh vỡ hắn sở hữu kế hoạch, cháo bị bổ thượng chỗ hồng, ma giới bị phong ấn, hắn sở chu tính toàn bộ nước chảy về biển Đông bất quá không quan trọng lúc này đây hắn tuyệt không sẽ làm người phá hư hắn tâm huyết hắn cũng thế tất sẽ thành công kỳ ẩn linh không tiếng động gợi lên khoẹt môi vừa lòng mà nhìn mà khúc trực bọn họ kinh ngạc bộ dáng cũng không hề che giấu chính mình chân thật thân phận trên người bại lộ ma tộc hơi thở ngay sau đó kỳ ẩn linh hai tròng mắt đỏ bừng phía sau xuất hiện màu đen quay cuồng ma khí từ kỳ ẩn linh trên người sở phát ra tới ma khí càng tà ác mặc việt tân nắm chặt nắm tay thật đúng là đủ che giấu hảo nguyên lai gia hỏa này mới là lớn nhất tai họa Còn bị hắn tính kế hai lần, thật đúng là đủ có thể. Thằng đến Kỳ Ẩn Linh gương mặt thật hoàn toàn bại lộ, hắn mới ý thức được nhìn như nhu nhược Kỳ Ẩn Linh, bất quá là hắn tốt nhất người trang, lấy nhu nhược bộ dáng làm người thả lỏng cảnh giác, hảo bị hắn lợi dụng hoàn thành mục đích của hắn. Vẫn là nghi cách trước ngăn cản hắn. Thấy Kỳ Ẩn Linh phi thân đến huyết hồ phía trên, căng ra cánh tay hấp thu đến từ huyết hồ tà ma chi khí, còn có hấp thu thượng ma khí, mà khúc trực liền ở trong tay ngưng tụ linh lực. Dưới chân mọc ra vô số dây đằng nâng hắn chiều kỳ ẩn linh mà đi. Mặc khúc trực ra tay đồng thời, mặc thanh điển, mặc việt tân cùng mặc giang nhuận cũng ngưng tụ linh lực. Bọn họ nhất định phải ngăn cản kỳ ẩn linh, nếu không sẽ xuất hiện lớn hơn nữa tai nạn. Kỳ ẩn linh lạnh lùng cười, coi rẻ mà nhìn mặc khúc trực bọn họ, các ngươi đã không phải thượng cổ chiến thần, hiện giờ bằng các ngươi lực lượng căn bản vô pháp ngăn cản ta, đặc biệt là trong đó có một cái mang thai, liền linh lực đều khó có thể thi triển người ở. Kỳ ẩn linh liếc mắt một cái mặc viêm nam. Cái này làm cho mặc viêm nam cảm thấy chính mình là kéo chân sau cái kia, hắn đích xác như kỳ ẩn linh sở, bởi vì mang thai khó có thể thi triển linh lực, chính là khó có thể thi triển không đại biểu liền không thể thi triển, mặc viêm nam cắn chặt khớp hàm, nắm chặt nắm tay. Ma liên ở mặt khúc trực bọn họ tiếp cận, kỳ ẩn ninh trong miệng nghiệm động chú thuật, hướng tới huyết hồ huy một chút tay, huyết hồ liền chui ra vô số người hình đầy người là huyết quái vật, này quái vật tuy rằng dài quá người giống nhau tay chân cùng đầu, nhưng chúng nó không có ngũ quan tóc toàn thân chân nhanh chạy xuôi màu đỏ máu, đem những người này đều kéo xuống đi thôi. Kỳ ẩn linh chậm rãi mở miệng, rốt cuộc càng nhiều người đi xuống, huyết hổ sở ngưng tụ lực lượng sẽ lớn hơn nữa. mới mẻ máu trước nay đều là tốt nhất. Kỳ ẩn linh rất lời, nay đó quái vật liền hành động lên, bọn họ động tác thập phần nhanh chóng, chỉ là nháy mắt công phu, liền có người lục tục tiêu thảm bị kéo vào huyết hổ. Không tốt, chúng nó động tác quá nhanh. Nhan mông ngưng thần nhìn này đó bay vọt mà thượng quái vật sau này lui. Lại thấy mọi người bị một màn này dọa tới rồi, trầm khuôn mặt mở miệng, mọi người tâm, không cần tự loạn đầu trận tuyến, nghe ta chỉ huy bái trợn. Lúc này, chỉ còn lại có một cái biện pháp, đó chính là bọn họ cần thiết ngưng tụ sở hưu tha lực lượng, tới đối kháng này đó quái vật Thấy Nhan Mông bình tĩnh, những người khác lần lượt gật đầu phối hợp. Mặc viêm nam ở ngưng tụ một ít linh lực, liền muốn đem liệt hỏa điểu triệu hắn trở về. Nhan Mông thấy hắn muốn đi lên, liền kéo lại cánh tay hắn, người lớn bụng đi làm gì. Này không phải muốn kiểu nhi lo lắng sao. Mặc viêm nam banh mặt vô về bụng, cuối cùng vẫn là ném ra nhàn mông tay. Không thể thiếu ta. Bọn họ 5 người cùng căn cung nguyên, chỉ có cùng nhau khi mới có thể đem lực lượng thi triển đến lớn nhất. Hiện tại thiếu hắn, chỉ có đại sư huynh cùng các sư đệ, liền tàn khuyết một góc. Trong bụng ra hỏa nhóm như là cảm giác tới rồi quyết định của hắn, nhẹ nhàng đá mấy đá hắn bụng. Mặc viêm nam rũ mắt nhìn mắt bụng, khoe môi lộ ra một mặt ôn hòa cười, lại ngước mắt khi liền nhảy tới liệt hỏa điểu bối thượng. Nhan mông tự biết vô pháp ngăn lại mặc viêm nam, đành phải bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, thu hồi lo lắng ánh mắt, toàn tâm đầu nhập tới rồi đối kháng những cái đó quái vật thượng. Bên này hiến tế đài đã chịu quái vật công kích, ở huyết hồ ngoại vòng lục tục đã đến ma tộc cũng đã chịu quái vật công kích, không ngừng có ma tộc bị kéo vào huyết trong hồ, một khi bị kéo vào huyết trong hồ, ngáy mắt hóa thành bạch cốt hoàn toàn biến mất. Thịnh trưởng lão, này đó đều là thứ gì? Đã phản lão hoàn đồng thịnh trưởng lão rất là chật vật mà sau này lui, ta nào biết đâu rằng. Hắn sống như vậy nhiều năm, còn không có gặp qua loại đồ vật này. Chúng ta đây làm sao bây giờ, còn giết hay không đi qua? Một người tuổi trẻ ma tục hỏi. Ma giới phong ấn rốt cuộc bị đánh vỡ, bọn họ rốt cuộc thấy ngày, hùng dũng hoài vệ, khi phách hiên ngang mà ngóc đầu trở lại, phải hướng nhân tộc đòi lại vốn nên thuộc về bọn họ công đạo, chính là nơi nào nghĩ đến vừa ra tới nhìn thấy chính là này phó cảnh tượng, còn man dọa tha. Thịnh trưởng lão hành liếc mắt một cái vừa rồi còn ý chí chiến đấu chào dân người trẻ tuổi, sắt cái gì sát? Không thấy được muốn thai vạ đến nơi sao. Cháo vừa vỡ, ai cũng chạy không được. Chính là. Chính là cái gì chính là, ma tôn đại nhân phân phó, không có nàng mệnh lệnh ai cũng không thể tự tiện hành động, càng không thể cùng nhân tộc khởi xung đột. Thịnh trưởng lao tức giận mở miệng.